Nội vụ phủ Tân nhiệm Tổng quản đại thần cũng coi như có tâm, cũng là biết Trương Gia thị còn có cái pha đến hoàng đế thích nhi tử, một mặt kéo chuẩn bị đồ vật, lại kêu nhiều vận khối băng tới, đại mùa hè thi thể không hảo phóng, một mặt thượng sổ con xin chỉ thị Khang Hy, dùng cái gì cấp bậc táng nàng a. Ngai lại không nói lời nào, chúng ta đành phải lung tung táng nàng a. Ngai không cảm thấy, ta nhưng sẽ bị thập tam á ca ghi hận đâu. Khang Hy đang theo Hồng Thủy liệu mạng đâu. Bởi vì Hồng Thủy còn muốn tu đê, còn muốn hỏi trách còn muốn nghe triều thần cái cọ, trương giai thị tăng nghi liền như vậy chờ a chờ, tuy có nội vụ phủ trước cụ chết, vẫn là không có được đến ý kiến phúc đáp. gia tướng ngũ đã bịt kín vải bố trắng, hai cái cách cách tóc đều hủy đi tiệt, trương giai thị sinh thời sai sử cung nữ cũng tiệt đã phát, ở tại trong cung thái tử một nhà đã thực nghiêm túc mà thay quần áo trắng, chuẩn bị thu thập tóc, chính là chờ không tới chính thức tăng nghi. du khánh cung thực buồn bực, bởi vì thái tử thân phận quan hệ, không có hắn cha chính thức tiểu lão bà danh hào nữ nhân, cái này không có biện pháp tương đối chính thức thương tiếc Giận tướng lúc này giả nhưng thật ra phê canh giữ ở linh trước khóc đến ruột gan đứt từng khúc còn muốn chiếu cố hai cái muội muội các ngươi còn nhỏ lại là nữ hài tử ban đêm nên ta tới thủ đi uống khẩu nhiệt canh đi thằng đến đầu thất thời điểm nhuận bảy tháng sơ nhị khang hi mới rút ra không tới phi trương giai thị nết tốt ở lương khách nhà nội tác lâu hầu cung đình kính thần tố nay lấy tật thệ thâm vị trần điệu này thủy vì mất thi thể đều lạnh tấu Mới trở tới rồi nhậm chức thông tri thư. Cùng với ấn lệ an táng ý chỉ. Trương Giai Thị, hiện tại có thể xưng là Mẫn Phi, hiện giờ chính thức xem như vào hậu cung chủ vị danh sách, táng nghi cũng tương đối ra dáng. Càng quan trọng là, có thư mẫu danh phận, đại gia liền có theo nhưng theo, có thể xác định chính mình muốn thủ cái dạng gì lễ tiết. Ở tại ngoài cung, nên khóc tang khóc tang, nên phúng viếng phúng viếng. Ở tại trong cung, nên an ủi an ủi, nên làm việc làm việc. Mẫn Phi phía sau lưu lại lớn nhất một bút tài phú chính là ba cái hài tử, giận tương còn không có thành hôn, hai cái cách cách càng tiểu, giao cho ai đâu? này thật đúng là một cái hảo vấn đề. lại nói tiếp, đồng phi nhưng thật ra rất tưởng tiếp nhận, chính mình không hài tử, giữa một cái người khác sao? nàng tỷ tỷ lúc ấy còn không phải là như vậy. lao tứ mẹ để còn ở, đều có thể dưỡng thật sự chi kỷ, mười ba mẹ còn đã chết đâu? nhưng khang hy chính là không lên tiếng. khang hy cảm thấy đi, giận tương mười bốn, tuổi mụ đều có thể dọn ra triệu tường sở, ở ngay lúc này cho hắn cái mẹ. Yêu cầu không cần A. Hơn nữa mẫu thân vừa mới chết, trực tiếp phóng tới triệu tường sở trụ 2 năm, hiếu kỳ một mãn liền chỉ cái chất thất, dọn ra tới. Cho nên, Khang Hy liền không lên tiếng muốn đem giận tường giao cho ai. giận tường mấy ngày nay phản phất bỗng nhiên thông suốt giống nhau, ngày xưa cùng 14 kết bạn hồ nháo khí chất hoàn toàn không thấy, dư lại chính là hiểu chuyện nhi. An ủi muội muội xã giao tới phúng viếng huynh đệ, còn muốn đánh lên tinh thần tới ứng phó hắn Han A Mã. Khang Hy đối giận tường thực thưởng thức, lại hiếu thuận, lại hiểu chuyện nhi, thật tốt nhi tử A. Hắn một thưởng thức ai, liền sẽ đem ai sách lại đây xem xét, đến ai nơi đó chuyển động. Khang Hy vừa chuyển du, đem lại đây phúc tấn nhóm mệt đến quá sức. Thế nào cũng là thứ mẫu, tự thái tử phi đi xuống, đều phải lại đây nhìn một cái. Nhưng Khang Hy là công công, các nàng lại phải làng tránh. Hai lần lúc sau, Khang Hy sửa sách giận tường qua đi nói chuyện thiếm. Đem địa phương để lại cho các nữ nhân. Thục ra chiếm địa lợi, với mẫn phi chưa được đến chính thức truy phong thời điểm cũng đã lại đây, nhuận kỳ danh rằng, phi vô con trai và con dâu, ta tới cho đủ số. Lại không phải dân gian cấp bà bà làm tăng sự, hoàng gia thứ phi, còn dùng không như vậy. Nhưng nhiều ít là phân tâm ý, nhân tình cũng là phải làm hạ. Khang hy không hoàng hậu, không cái một ngữ định càng người, cung phi nhóm cũng không có khả năng thành lập lo việc tăng ma hủy bàn cấp trương giai thị làm tăng sự. hoàng đế cũng ở vội. Hoàng Thái Hậu là có quyền, chính là không chủ ý. Thái tử Phi chỉ cần đến Hoàng Thái Hậu trước mặt nói một câu, thập tam đệ cùng hai cái muội muội đều còn nhỏ đâu. Đem huynh muội ba người nói được muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, Hoàng Thái Hậu lập tức liền sẽ mềm lòng, ngươi đi xem. Muốn Thái tử Phi làm sự tình cũng không nhiều, nàng chủ yếu làm, chính là làm mẫn phi địa phương quy củ lên, không cần bởi vì ba cái tiểu chủ tử tuổi còn nhỏ liền đều lơi lòng liền hảo. Thái tử Phi vừa đến, Nguyên bản lười biếng cũng không dám sợ nước cá. Hết thể đều có tự mà tiến hành. Thẳng đến một cái nhạc đệm phát sinh. Mẫn phi rốt cuộc nhập táng, đại gia cũng có thể nghỉ ngơi. Khang hy ra với nhuận 7 tháng mạn, lại muốn mang theo đại đội nhân mã biên cương xa xôi đi. Dẫn tương cũng ở danh sách, Khang hy ý tứ, cũng là muốn vì hắn thư giải thư giải. Thái tử ra, khổ bức mà tiếp tục lưu thủ. Lần này, hắn đã không sức lực đi bán manh, đành phải dặn dò Khang hy, chú ý ẩm thực, đi sớm về sớm. Khang Hi mỉm cười, châm đã biết. Người ở Kinh Thành, cũng muốn lưu ý nghỉ ngơi. Thái tử càng ngày càng hiểu chuyện, vụng với lời nói, lại làm được thực hảo. Sơ sơ giận nhưng mọc ra mau cha ra đầu, thuộc ra có chút sợ ngây người. Nhớ năm đó, nàng nhất chửi thầm đồ vật chi nhất chính là này đầu chọc tế biện nhi. Hiện tại biện nhi chậm rãi lưu hành đồ thô chút, chính là đầu chọc như cũ. Mãn người nam tử, chỉ có ở thân cận trưởng bối quá thể thời điểm, mới không tạo đầu, làm nó liền như vậy lớn lên. Ngày thường đều là cùng bóng đèn tranh nhau phát sáng tới. Thục ra từ xuyên qua tới liền không trải qua vài lần táng sự, cũng không gặp được quá đặc biệt yêu cầu nàng chung quanh nam tử không cạo đầu tỏ vẻ ai điếu nhân vật. Thái Hoàng Thái Hậu chết tính một hồi, khi đó nhật tử xa xăm, bên người nàng nam tử cũng là phụ huynh, bình thường gặp mặt không nhiều lắm, khi đó là đông 12 tháng, còn mỗi người chủ mũ. Hiện giờ gặp được một hồi, không khỏi kinh ngạc. Vì mau nàng sẽ cảm thấy dài quá bản tấp giận nhưng như vậy xa lạ. Người quả nhiên là thói quen động vật ta. Ta lúc trước tâm tình, hiện tại còn nhớ rõ sao. Mới tới tính tình, hiện tại còn lưu có vài phần. Người quả nhiên thiện biến, như vậy, ta hiện tại muốn làm cái gì? Lại muốn như thế nào làm? Ta đã đâm chìm tại đây cung thành tranh đấu chung đã bao lâu? Ta? Vẫn là ta sao? Ta muốn làm cái gì dạng chính mình? Chính là làm này Thái tử Phi bỗng nhiên hóa thân chết học ra bản tốc Mao Cha Nhi, chọc hạ một chuyện lớn. Hoàng đế phải đi. Trước khi đi đại gia muốn tụ một tụ, đặc biệt là hoàng thái tử lưu thủ, thế nào cũng muốn cùng các huynh đệ lén cáo biệt không phải? Này một cáo biệt, gây chuyện. Khang Hy có định huấn, cho dù là tam cựu thiên cũng muốn ý quan đoan chính. Thỉnh đại gia chú ý, hiện tại là nhuận 7 tháng, nói là mùa hè, như cũ thực nhiệt, bằng không liền không cần đi ra ngoài tránh cái thử gì đó. Muốn nói rõ chính là, đây là cái tụ hội, mà thái tử nơi này là có mũ giá. Dẫn nhưng an bài đến chú đáo, đều lau mồ hôi bãi. Đại gia đi mũ, không thể không nói, tóc lớn lên nhiều, sắc thật nhiệt. Sau đó, thời gian yên lặng. Đại gia ánh mắt tập trung đến thành quận vương trên đầu. Dẫn chỉ đầu. Nó là chân bóng, ở một loạt mười mấy viên gờ ráp thứ hạt rẻ quả, là như vậy mà sặc sơ lóa mắt. Mọi người. giận chỉ sửng suốt, làm sao vậy? Dẫn tương đầu hông mà một tiếng liền lớn, nhìn xem giận chỉ đầu, lại nhìn nhìn tham chiếu vật, thái tử đầu. Cũng không màng thân cao thượng trên lệnh. Nào lên đi liền méo hắn tam ca ca cổ áo, ngươi. Mẫn phi đã chết còn không đến trăm ngày, trăm ngày nội, bọn họ là không thể tạo đầu. Liên thái tử đều nể tình mà tuân thủ, ấn quy củ, hắn so các vinh đệ muốn thủ thời gian còn muốn đoàn chút. Ngươi nha tạo đầu, liền tỏ vẻ không đem ta mẹ phóng nhăn A. người nào đã chết bọn họ không cần chịu tang. Đáp ứng A, thường tại A. Ngươi như vậy. Mẫn phi là có đứng đắn sách phong chủ vị. Ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta ngạch nương không xứng sao? Ngươi đều đi, ngươi còn muốn nhục nhã với nàng. Ngươi hỗn đản. Dẫn tường hai mắt đỏ lên, hốc mắt đã bắt đầu đứt. Cư nhiên còn cùng không có việc gì ngươi dường như, ngươi căn bản chính là làm lơ ta ngạch nương thân phận A. Đối với một cái học sinh trung học tới nói, mẫu tang, mũi ấu, đợi bảy ngày mới chờ đến mẫu thân tăng nghi quy cách, không có thể nhìn thấy mẫu thân sinh thời cuối cùng một mặt, phụ thân còn có điểm không coi trọng. Thật mạnh áp lực dưới. Dận tường hiện tại còn có thể nhịn xuống không đem hắn biết đến khanh khách vang nắm tay hướng giận chỉ trên mặt tiếp đón, kia thật là hắn đủ thành thủ. Bất quá. Màu bành không được. Gần gũi nghe được dận tường đem nha cắn đến khanh khách vang, giận chỉ chấm hai chụp mới phát giác, sự tình đại điều. Nha, ta cạo đầu. Như thế nào liền đã quên mẹ nó vừa mới chết đâu? Lại qua nửa chụp, phản ứng lại đây, mẹ nó sau khi chết bị truy phòng, ta... đã quên. Tường giải thích, kia gì, đều chết bảy ngày. Mới truy phong, lúc ấy, ta không lưu ý đạo ý chỉ này. Vẫn luôn là cố hưu ấn tượng, mẹ ngươi không phải chủ vị, hiện tại này không phải kia gì sao. Nhưng nhìn dận tường có thể hướng mắt, dận chỉ trong cổ họng giống bị ngạnh khối ngăn chặn. Hắn khi còn nhỏ có một chút nói lắp thật xấu, lúc này lại về rồi, tuy rằng đầy bụng học vấn, hiện tại một bị dò đến, hắn nói lắp, còn tiến hóa thành tạm thời tính mà người công. Dận tường nhìn dận chỉ đã lâu, phát hiện cái này ca ca ngốc trừng mắt cùng hắn luyện đôi mắt thần công liền câu giải thích đều không có. Càng hòa lớn, từ mặt đến cái chán đến lỗ thai đến cổ toàn khí đỏ, cả người giống nấu chín con cua, trên đầu còn mạo phẫn nộ hơi. Không thể không nói, lúc này các hoàng tử vẫn là rất là non nớt, kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ. Dài nhất giả giận thì cũng bất mãn 30 tuổi, từ hắn hơn 20 năm sinh hoạt lịch duyệt, còn phiên không ra một cái giống giận chỉ như vậy cả gan làm loạn người tới. Giận thi tiếng lòng, lao tam hành à, như vậy trắng trận táo bạo mà đem chứng cứ đỉnh ở trên đầu. Người Những người khác càng không cần phải nói. Sách Thánh Hiền Độc Đại, chẳng sợ tâm lý có điểm tiểu âm u, mặt ngoài công trình vẫn là phải làm đến. Mọi người đều choáng váng, hai quân đánh với đều dọa không ngã bọn họ, lại bị Tam Á Ca lộng lốc, tập thể tiếng lòng, hắn điên rồi đi. Dẫn chỉ như vậy hành động chưa từng thấy quá, thành quận vương thành công mà tới rồi hắn một chúng huynh đệ cũng thành công chọc mao giận tương. Dẫn tương thở dốc càng ngày càng nặng, hắn các ca ca càng giống ngây người giống nhau, không có ra tới khuyên can. Dẫn chân đại hắn càng thân cận chút. Trước kinh hô ra tiếng, thập tam đệ, giận chỉ sẽ hận chết người, thứ ra. Bởi vì giận chân này một tiếng tiếp đón, phảng phất là tiếng công mệnh lệnh, thập tam gia nắm tay rốt cuộc hôn lên thành quận vương quát đến chân bóng gương mặt. Phanh cạo đầu sự kiện kế tiếp, miêu pháp tiếng Trung, 13 đồng học hiện tại tuổi không lớn, phát dục còn không có hoàn toàn, nói tóm lại, lớn lên không đủ thân thể khỏe mạnh, hắn kia một cái hữu lực tiểu nắm tay, cũng không có thể đem hắn tam ca đánh thành cái đầu heo. Dẫn chỉ chỉ là dưới chân lược có lào đảo, thân mình lung lay một chút lại đứng lại. phảng phất điện ảnh màn ảnh giống nhau, sở hữu động tác có trong nháy mắt thiên lặng, sau đó toàn trường liền hoạt động lên. Các huynh đệ lúc này đảo ý tưởng giống nhau, đồng thời đi lên khuyên can. Dẫn chỉ hôm nay thành công làm tụ hội không hợp hài âm, hắn vẫn luôn ở theo không kịp tiết ấu, che lại rất đau mặt đang ngần người. Lão 13, ngươi! Trả lại ngươi cái gì a? Một đám huynh đệ một bên nhi tâm nói, ngươi thật mẹ nó nhỉ. Một bên tử chỗ thượng đứng lên, muốn lại đây kéo giận tường. Trong miệng còn không thể mắng giận tường, chuyện này gác ai không tức giận A. Ngươi mắng giận tường cái gì đâu? Ngươi như thế nào có thể vì ngươi thân mụ đem ngươi phạm nhị tam ca cấp đánh A? Ai nói thử xem, chờ mẹ ngươi đã chết, ta cũng tạo đầu. Giận chỉ không nghĩ như vậy, hắn một phản ứng lại đây thời điểm là ấy náy tới. Hiện tại này phần tử ấy náy lại làm hắn thập tam đệ cấp đánh bay, bùa mặt, hắn trừng nổi lên mắt. Hắn trừng mắt. Giận tường phẫn nộ tiểu vũ trụ đều phải bộc phát ra tới Người đã làm sai chuyện tình Liền câu xin lỗi đều không có sao Người còn chúng ta Tin hay không ta thấy một hồi đánh một hồi Không được, tay ngứa Lại kén một quyền May mắn may mắn, này trong phòng trừ bỏ này hay Vẫn là có tương đối bình thường nhân loại kế giận chân nhắc nhở giận tường một tiếng lúc sau Bản địa địa chủ thái tử điện hạ thực mau Cũng khôi phục bình thường Xoát địa đứng lên, hồ nháo Nhanh lên nhi đem bọn họ kéo ra Không cần hắn nói này một tiếng, cũng đã có người tiến lên. Dẫn chân, dẫn tự, dẫn đường tiến lên đem giận tường cấp kéo ra, giận tường này sinh ác độc thời điểm, thật đúng là có một đống sức lực, ba cái ca ca cùng hắn rút trong chốc lát hà, hơi kém xả đoạn nút vướng mới đem hắn ấn tới rồi trên ghế. Bốn người bím tóc trong lúc hỗn loạn đều mau kéo tan. Hoang thất tử giận hữu chân càng không tiện, ở một bên uống trà vây xem mua nước tương. Giận thì chờ hắn ba cái đệ đệ đem giận tường kéo ra lúc sau. Mới trợt hai tay ngăn ở giận tường cùng giận chỉ trung gian, đây là làm sao vậy? Liên kém tiêu không cần xúc động. Dận Kỳ tương đối hàng hậu, hắn so hai cái đương sự còn cấp, vây quanh nơi sân đảo quanh Nhi, ai ai, đừng đánh đừng đánh. Dận Đường Phiên hắn một cái xem thường, ngũ Ca, ngươi lau mồ hôi đi. Lão 13, chúng ta mấy cái ca ca buông tay, ngươi đừng tái phạm hồn a. 14 đồng học trong lòng khoa tay múa chân hai hạ 13 vừa rồi chiêu số, Ân, ra quyền góc độ không tồi. Tổng thượng Sở Thuật Hoàng tử đánh nhau, khuyên can, vây xem lên, cùng bình thường tiểu thị dân cũng không gì hai dạng. Bị kéo ra lúc sau, giận chỉ che lại thương xử tử sống không chịu dịch khai tay, giận tường ở nơi đó tức giận đến cái mũi thẳng phun khí, gió lốc trung tâm hai người không một cái mở miệng nói chuyện. Những người khác lại trang không được người cầm, giận chân tương đối nóng nỗi, nói giận tường một câu, người nhà. Sau đó ba ba mà dương mắt nhìn về phía thái tử, nên thế nào, ngài lấy cái chủ ý đi. Hắn này một động tác lập tức khiến cho đại quy mô nói theo. Dẫn Kỳ học được nhanh nhất, hắn ứng biến kém một chút, một chút một chút, tưởng tượng, đúng vậy, đây là ở thái tử địa bàn thượng phát sinh sự tình, thái tử lại là huynh đệ địa vị tối cao, đương nhiên là muốn nghe hắn chủ ý lập tức, lao thất, lao bát, lao cửu, lão mười, lao thập tứ, mặc kệ là tùy đại lưu, vẫn là trong lòng có ý tưởng, đều nhìn về phía thái tử. Tùy đại lưu tự không cần phải nói, trong lòng có ý tưởng như mặt sau mấy cái, tưởng đại khái chính là, chuyện này khó làm. Chúng ta vẫn là tránh một chút hảo. Chuyện này đâu, xác thật khó làm. Muốn gác thường lui tới, giận thi sớm nguyên rủa thượng, nguyên rủa giận nhưng cư nhiên chiếm thái tử vị trí, đại gia có chuyện gì nhi đều trước hết nghĩ đến giận nhưng. Lúc này, hắn vui vẻ, hắc hắc, phòng tay khoai lang nhưng không hảo tiếp a. Xem đi, thập tam đệ kia phẫn nộ lại mang theo chờ đợi chủ trì công đạo đôi mắt nhỏ nhi, thái tử, ngươi phải vì hắn dân dạ lao tam sao? Xem lão tam kia hỷ khuất lại mang theo hy vọng tránh được một kiếp đáng thương ánh mắt. Thái tử, ngươi thật muốn vì một cái người chết thu thập lao tam. lương năn đi. Này ngâm lại, giận thì cũng mang theo xem kịch vui tâm tình, đem mặt chuyển hướng về phía ngồi ở thượng đầu giận nhưng. Giận nhưng ở rất nhiều ánh mắt hội tụ lại đây thời điểm, nháy mắt minh bạch chính mình xui xẻo tình cảnh. Hán tưởng hộp máu. Hợp lại các ngươi toàn giả chết đúng không? Đem chuyện này đẩy cho ta đúng không? Như thế nào theo ta cân náo minh bạch, trên người chuyện phiền toái nhi liền càng ngày càng nhiều đâu? Điện hạ. Trước kia chuyện phiền thoái nhi cũng là một chút đều không ít, bất quá khi đó đều bị ngải kia thô to thần kinh cấp xem nhẹ. Làm sao bây giờ? Toàn thể tầm mắt đều phóng tới hắn trên người, giận nhưng hổ mặt, ánh mắt ở hai cái quang sự nhân thân thượng quét tới quét lui, dùng để kéo dài thời gian. Đồng thời, hắn đại náo bay nhanh mà vận chuyển. Đều nói đại náo vận chuyển tốc độ có thể theo kịp vận tốc ánh sáng, giận nhưng lúc này tốc độ không kịp cái này cũng nhanh, hắn đầu vóc hiện tại tương đối linh quang. Chuyện này cần thiết tỏ thái độ. Dẫn nhưng biết, chính mình một câu, chính là biểu lộ lập trường, thiên hướng ai, chuyện này đều không hào thiện. Hoàng tử duy nhị quận vương trí nhất, hoàng đế tương đối thích lại thân cận tang mâu pha có thể kéo đến đồng tình phân tiểu đệ, tuyển cái nào. Lại trước đẩy cái năm năm, không nói hai lời, chấn an một chút lao tam, quần vương, đệ đệ duy nhất có thể cùng lao đại chống lại a Nhưng hiện tại, hắn do dự, không nói đến hắn có lòng đang tuổi nhỏ bọn đệ đệ bồi dưỡng thân tín, đơn chính là chấn an giận chỉ cái này phạm đại sai người. Đều sẽ làm huynh đệ thất vọng buồn lòng hào đi. Hơn nữa, Lao Tam xuẩn thành như vậy, muốn hắn đương đồng đội sao? Làm sao bây giờ đâu? Không biết làm sao bây giờ dưới tình huống, ngươi có thể kéo, kéo dài tới sự tình lệnh, nơi này không thành lập. Vậy còn có một khác điều, đem sự tình đẩy quyết sách giả. Giận nhưng không làm nghiêm túc trạng thở dài một tiếng, Lao Tam, ngươi. lão 13, ngươi cũng. Thôi, việc này không phải ta có thể làm được chủ. Chúng ta... Một đạo nhi đi gặp Hàn A Ma bãi. Lão Tam, đem ngươi kia mũ cấp mang hảo. Lão 13, ngươi sát đem mặt lại qua đi. Trên đường đều không được náo, tiêu phía dưới nô tài thấy kỳ cục nhi. Hết thảy đều có thanh tải. Dẫn chỉ được bậc thang, cuốn quýt đem mũ hướng trên đầu khấu, bị chúng huynh đệ vây xem đầu trọc, rất là làm hắn xấu hổ. Mà giận thường mở to hai mắt nhìn, bị hắn tứ ca lại cấp đè ép xuống dưới. Đều lý lý siêm ý giận nhưng lúc này giống cái lão mụ tử. Chúng ta huynh đệ ở trong phòng không quan tâm như thế nào nháo, ra cửa nhi đều không thể kêu thuộc hạ nhìn chê cửa nhi. Cũng không phải là, hai cái đánh nhau, một tá người, một bị đánh, ba cái căng ngăn, đều quần áo bất chỉnh. Chạy nhanh xuyên. Ách, sửa sang lại quần áo đi, còn có tóc cũng muốn hơi làm sửa sang lại. Đoàn người, xuất phát đi càn thanh cung. Dẫn nhưng đi đầu, bước đi trước còn đưa mắt ra hiệu mệnh cách ly hai cái đương sự. Sau đó đe dọa chính mình nô tài, hôm nay chuyện này. Ai đều không cho nói ra một câu. Ra cửa nhi, vừa vặn gặp được thái tử phi lãnh con thứ ba trở về. Thục gia hôm nay ở Ninh Thọ cung nói chuyện, đánh giá thời gian, thượng xong chiều, huynh đệ từ biệt. Chuyện này trong tình huống bình thường đều sẽ phát sinh, giống nhau ở phụ tử tâm sự lúc sau, thời gian cũng không dài, cùng thái tử vô manh nhưng bán giống nhau. Huynh đệ chi gian nói lời tạm biệt cũng liền như vậy vài câu, tính thời gian không sai biệt lắm. Tiếp tiểu mập mạp trở về ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay đã xảy ra tiểu nhạc đệm Lại là đánh lại là kéo còn muốn giải quyết tốt hậu quả, ở cổng lớn nhi, con số quân đoàn gặp gỡ mang nhi tử thượng Tô Ma lớp học bổ túc tan học trở về Thái Tử Phi. Thục ra hai mươi mấy năm kiếp sống, như vậy toàn mà dùng một lần tham quan nhiều như vậy con số quân đoàn, này vẫn là hồi thứ hai. Thượng một hồi là nàng kết hôn ngày hôm sau, nhận một nhận thân thích. Nhưng này đó thân thích sắc mặt thật sự không hảo, làm sao vậy đây là? Anh chồng, chú em nhóm còn thực hiểu đạo lý, chẳng sợ đang ở tức giận dận tường. Cũng túi đầu chào hỏi, sau đó thành thật đem đôi mắt phóng tới chính mình ủng tiêm Nhi thượng. Tiểu mập mạp ngoan ngoãn tiến lên, ra dáng ra hình mà vô vô tay áo, cấp A ca thỉnh an, cấp chư vị bà bá, thúc thúc thỉnh an. Giận nhưng nói, ngươi cùng ngươi ngạch nương ăn cơm trước, A mã cùng ngươi bà vương, các thúc thúc muốn đi cản thành cung nói chuyện này. Tiểu mập mạp thực hiểu chuyện mà đáp ứng rồi, đứng ở hắn ngạch nương bên cạnh, làm bảo hộ trạng. Chúng ta đi đi. Thục ra không thể hiểu được mà nhìn con số quân đoàn tuyệt trần mà đi. Lôi kéo Nhi tử vào cửa Nhi, vừa lúc nhìn đến giả ứng tuyển, vừa lúc Nhi, ngươi lại đây một chút. Vào cửa, ném tiểu Nhi tử cấp đại Nhi tử chơi. Thục ra nhấp khẩu trà, không phải nói đừng sao. Mới vừa rồi lại là làm sao vậy? Nghe mùi vị không đối đâu. Giả ứng tuyển khổ một khuôn mặt, chủ tử, ngày tới đã muộn, không thấy. Tam gia đầu, trống trơn. Thập tam gia hỏa khí liền tới rồi. Thái tử ra xem chuyện này không đúng. Liền đem AK đàn ông toàn lánh đến càn thanh cung đi thanh tải ân Lao tam đầu hết. Mẫn phi thi thể đều hòa táng, tăng sự xem như đại thể kết thúc, thuộc ra nhất thời không nghĩ tới. Lao tam đầu hết, thì thế nào? Quăng. a Đúng vậy, mẫn chủ tử trăm ngày còn không có qua đâu. Thái tử ra là nói như thế nào? gia ứng tuyển đem vừa rồi cảnh tượng cẩn thận thuật lại một hồi, sử thái tử phi tin tưởng, thái tử tại đây chuyện thượng không có làm ra không nên làm cử động. Có như vậy sự kiện nhi đệ nặng, ai nghe đều nên không thoải mái. Thục ra có chút buồn bực, đây đều là chút chuyện gì nhi a, Lao tam, ngươi không phải thư đọc đến khá tốt sao. Như vậy luân lý đạo lý ngươi đều đã quên. Ngươi thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Đồng dạng cầm nghi còn có khang hy ra. Thái tử lãnh chúng huynh đệ vào cửa thời điểm, khang hy tâm tình với lúc, một bên truyền thiện, một bên xem lục đầu bài, chuẩn bị phiên cái năm nay không được tùy giá phi tử thể bài, tới cái mưa móc đều dính cũng biểu hiện hoàng đế công chính không phải. Lưỡng lự thời điểm, mấy đứa con trai tới rồi. Khang Hy còn kỳ quái đâu, như thế nào lại về rồi. Các ngươi huynh đệ nói nói liên tiếp tách ra, liền bạn Nhi đến chấm nơi này thảo ăn. Người con tới rất tệ. Cọ cơm giống hắn con thứ hai phong cách, bất quá này tổ chức thành đoàn thể cọ cơm. lão nhị ngươi hoán niệm có phải hay không lớn điểm Nhi? Còn không phải là không mang ngươi một đạo chi phí chung du lịch sao? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, giận tường bắt đầu nước nở. Khang Hy ngây ngẩn cả người, làm sao vậy đây là? Tầm thường mũ là không thể thoát, nếu không liền không có bỏ mũ tạ thỉnh, tội cái này cách nói. Đời thanh chào hỏi, nam tử sao, long trọng cũng chính là cái túc, quỳ, khấu. Sự tình vừa mới phát sinh, mà thái tử kịp thời không chế dục khánh cung thế cục, không lệnh ngoại chuyện, cho nên, một chốc Khang Hy còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Giận nhưng bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn xem phía sau, ánh mắt thẳng chỉ lao tam. dẫn chỉ. Lao tam làm sao vậy? Đáng ra các ngươi tổ chức thành đoàn thể lại đây. Giận nhưng rỗi tay sờ sờ mũ duyên nhi, ngươi cỏ sát cái gì a? Sớm chết sớm siêu sinh đi ngươi. Giận chỉ cắn răng một cái, đem mũ sốc xuống dưới. Giận tương lên tiếng khóc lớn, quỳ dạp trên mặt đất đều nghẹn ngào, thiếu chút nữa không ngất đi, còn không quên rỗi tay đem chính mình mũ cấp hái được. Các gã ca đồng loạt ngả mũ quỳ đầy đất. Khang hy cho dù trì độn, cũng nên nhìn ra tới vạn bao tùng chung một chút hết chúng chi hắn trước nay liền không phải cái chỉ độ người, liếc mắt một cái đảo qua, bốn hạch xử lý khí đại não liền nghị thông suốt ngọn nguồn, hắn nổi giận, giận chỉ lúc này dám cũng không dám đánh một cái, một thân mồ hôi lạnh toàn ra tới, hắn hắn a mã thích cái gì, chán ghét cái gì, hắn nhất thời nghĩ tới cái bảy thành, khang hi mọi việc yêu cầu tận thiện tận mỹ, đối mấy đứa con trai đặc biệt như thế, đặc biệt là ở lễ pháp, làm người phía trên, quỳ dạp trên mặt đất, giận chỉ chờ tuyên án, khang hi không phán, trước thầm hắn. Nói, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ước chừng là đã quên Mẫn Phi đã bị truy phong, còn có, thiên quá nhiệt, lập tức muốn đi theo thành giá khởi hành. Trên đường rốt cuộc không thể so trong nhà, Nghị Cạo vừa quay đầu lại, trên đường bất việc nhi. Hán A Mã sinh khí, hắn sinh khí. Hắn sẽ đem tà thế nào đâu? Mẫn Phi là truy phong, lại là thứ mẫu, sẽ không phạt đến quá nghiêm đi. Dận chỉ môi chấm đất gạch phùng nhi, đại náo hệ thống sắp hỏng mất. Xem dận chỉ không nói lời nào. Khang Hy tức giận đến lao ra xuống dưới, một trận gió dường như sông thẳng đến giận chỉ trước mặt, không chút do dự ngâng lên lòng chân. Ta đá. Giận chỉ bị hắn một chân đá đến đầu vai, lảo đảo một chút, tiếp theo tiếp đệ nhị chân, bị gạt ngã với địa. Giận tương âm thầm giải hận, đá đến hảo. Ta sát. Như thế nào không đá chết hắn. Nhưng hắn các ca ca còn muốn tiến lên ôm Khang Hy đuổi. Hắn A Mã bức giận, không cần tức điên thân mình. Hắn A Mã. Giận chỉ một nếp miệng. Đường ngắn Đức Cầu Giao không biết bao lâu đại nào thần kinh rốt cuộc tiếp online, bắt đầu lên tiếng khóc lớn, đều là nhi tử không tốt, nhi tử phạm vào hồ đồ, cư nhiên không thủ lễ chế. "Hana mã, Hana mã, nhi tử biết sai rồi." Khang Hi tức giận đến tay run, bị thái tử cùng đại AK một bên một cái đỡ, hướng trên bảo tọa một ấn. Thái tử còn nói, "Chạy nhanh, phụng trà đi lên." Nga, vừa rồi vừa giận, trước mặt cái bản cũng làm Khang Hi ra cấp sốc, đồ vật toàn tạp. Tự mình phụng trà cấp Khang Hi Xem hắn run rẩy tay uống lên hai khẩu, lại ném chung trà. Giận nhưng cho hắn vô ngực sờ bối mà thuật khí, là ở nhi tử nơi đó, ách, nhìn đến, đã kêu thuộc hạ cơ miệng. Rốt cuộc không phải chuyện tốt, không gọi bọn hắn tranh cãi. Khang hi hừ một tiếng, đúng không? Giận tương đánh cái bệnh ung thư thực quản, làm nỗ lực gần rung trạng. Giận nhưng nói, hắn A Mã, vẫn là kêu bọn đệ đệ đứng lên mà nói bãi, thập tam đệ mấy ngày nay vốn là mệt đến không nhẹ. Khang hi hừ một tiếng, giơ giơ tay, khởi bãi. Huỳnh Lao Tam liếc mắt một cái, Dận chỉ đầu gối mềm nũng, lại quỳ xuống. Ngươi nói, ngươi này nên làm cái gì bây giờ? Dận chỉ đầu chạm vào chấm đất, liền một câu, toàn bằng hàn A mã xử trí, nhi tử tuyệt không nửa câu không cam lòng lại xem dẫn tường, thập tam đệ, là ta hồ đồ. Dẫn tường xoay qua mặt đi. Khang Hi tiếp tục hừ hừ, hỏi mấy đứa con trai, các ngươi nói, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Đại gia ánh mắt tiếp tục hướng thái tử trên người ném. Lao Tam trong lòng nhắc mãi. Đừng nói quá tàn nhẫn a, lão 13 nhắc mãi, phạt chết hắn, nga, không, là phạt hắn chết. Dựa, lại xem ta, thái tử có chảy máu nào điểm báo? Lão đại, ngươi không phải luôn muốn pháp nhi đoạt ta nổi bật sao? Lúc này ngươi như thế nào héo? Chuyện này không dễ làm, trừ bỏ lão tam, lão 13 cảm tình vấn đề, chỉ nói cân nhắc mức hình phạt, liền rất khó xử. Giận nhưng nói, việc này thật là tam đệ không đúng, nhi thần cho rằng việc này, gia quốc nhất thể. Trước không nói bên, hắn được đến phi mẫu linh trước thỉnh tội, này là gia sự. Đến nôi quốc sự, ở chỗ hàn A mã một lòng. Đánh thái cực, ta cũng sẽ. Dận tương nhìn không được bắt đầu hừ, thanh âm rất nhỏ, đại gia lại đều nghe thấy được. Lại xem giận chỉ, nguyên bản thực nóng bỏng hy vọng mà nâng lên trên mặt, cũng là vẻ mặt tao bón. Dận thì có chút vui sướng khi người gặp họa, xem đi, đều không cảm kích. Vương ra, ngài thật là cao hứng đến quá sớm. Thái tử nói trừng phạt thời điểm. Dận Chỉ cũng ngông trông có vài người cấp cầu tỉnh, kết quả ngài vẫn là không có bình tĩnh đúng chỗ. Lúc trước cùng Thái Tử một người một bên đỡ Khang Hy đi, lúc này đang ở Lão gia tử bên kia nhi đâu? Dận Chỉ ngẩng đầu vừa thấy Thái Tử là nói ý kiến người, ánh mắt rời về phía Đại A Ca, ngươi cũng giả chết. Ngươi tờ mở không phải yêu nhất cùng Thái Tử làm trái lại sao? Không phải còn cùng ta nói, ngươi trong lòng cùng ta luôn luôn thân cận sao? Ta sát. Ngươi cư nhiên trang vách tường hoa. Dận Tử an tâm xem diễn. Tâm nói, cái này nhưng khó lâu, thay đổi ta, cũng không có thích hợp phương án A chuyện này cùng lợi ích quân chiếm A, đem bánh kem làm đại A gì đó không nửa điểm nhi quan hệ, thuần túy là đồng phong gió Tây vấn đề. Phía dưới người cắt có các ý tưởng, chân chính chỉ là vì việc này lo lắng, bất quá ngũ AK một người. giận chỉ là lo lắng cho mình, giận chân có điểm lo lắng giận tường, mời can ngăn nhiệm vụ hoàn thành, cùng một cái từ đầu nước tương đến đuôi thất AK, 14 một đạo, hợp thành xem diễn 5 người tổ. Giận tương còn ở nơi đó nguyền rủa hắn tam ca trở về biến người hói đầu, trên đầu lại trường không ra một cây mau tới đâu. Khang Hy nghe xong giận nhưng nói, nhưng thật ra rất vừa lòng, trong tiềm thức cảm thấy thái tử thức oan căn bản không có việc dào Chỉ là nói ra sự, quốc sự quyền to vẫn là làm han A mã làm chủ. hít sâu một hơi, ở giận nhưng nơi đó là tưởng phá đầu đại sự, ở Khang Hy nơi này căn bản là không tính chuyện này nhi, người hoa mắt ủ thai. Hồ đồ. Ngươi như thế nào không hồ đồ đến bên sự tình phía trên. Khang Hy quyết định cấp con thứ ba một cái khắc sâu giáo hấn, làm hắn nhớ kỹ cái gì là trưởng ấu tôn thi, cùng với trưởng ấu là cần thiết tôn kính. Mẫn phi, kia không ngừng là ngươi thứ mẫu, còn ở nhất định ý nghĩa thượng đại biểu cha ngươi, đó là hầu hạ quá cha ngươi người. Ngươi hôm nay vô lễ với Mẫn phi trì tang, hôm sau có phải hay không cũng muốn vô lễ với châm cùng. Nghe đi, đây mới là trọng điểm các ngươi một đám ngốc hóa cũng chưa lĩnh hội đến lãnh đạo chân thật ý đồ, vẫn luôn cũng chưa bắt được trọng điểm, khó trách lãnh đạo không cao hứng, quan lễ chế đánh giấm, ngươi hô lớn lễ chế, một phen nước mũi một phen nước mắt, kia cũng vô dụng, đức không đủ để kham vương vị, tức người chuyện này, khang hi nhất lành nghề, trực tiếp đem thành quận vương cấp tước thành chỉ bối lạc, khu cụ bối lạc không cái kia cắt tưởng tên cửa hiệu tiền tố, hảo và mặt hành động, giận nhưng có chút chân kinh, cái kia hôm sau thần mã. Thật là cái làm người sờn tóc gáy liên tưởng A. Hắn chưa bao giờ biết hắn hàn A mã sức tưởng tượng sẽ phong phú đến tận đây. Khang Hy lại an ủi giận tưởng, người tuổi con nhỏ, không cần chuốc khổ, tuổi trẻ khi mẹ thân mình, già rồi dưỡng không tới. Giận trinh, bồi người 13 ca trở về nghỉ tạm một chút hai người ở gần đây, giận kỳ, giận hữu, các người hai cái lánh bọn họ hai cái trở về. Xuyến khẩu khí thô, Khang Hy vẫn giác chưa hết giận, bắt đầu cấp dư lại nhi tử đi học dẫn nhưng khổ ha ha mà nghe khang hy giảng các loại luân lý đạo lý luận gia đình quan hệ quan trọng luận thân là hoàng tử đặc biệt là thành niên hoàng tử cần thiết thủ quy củ ở hoàng phụ dưới thành thành thật thật không thể sinh ra kiêu kiều chi tâm khinh thường chi ý khang hy cường điệu làm không hảo những việc này người cũng sẽ không có thể làm thành đại sự đặc biệt phê bình giận chỉ tùy tiện hành vi rót hai lô thai đạo lý lớn trong lòng đập bịch bịch mà suy về hắn han a mã cường đại sức tưởng tượng nhận chi dẫn nhưng một chân thâm một chân thiển mà về nhà cơm sáng không ăn. Một ngày chỉ ăn mấy khối điểm tâm quyền sung sớm một chút, lại là nghe báo cáo và quyết định sự việc, lại là cáo biệt, trung gian còn khuyên can, còn mang theo tiểu bằng hữu tìm ra trưởng phân xử, còn bị ra trưởng thi lấy tâm lý thượng bạo lực. Dẫn nhưng về đến nhà, hai nhĩ có chút nổ vang. Như thế nào cảm thấy Nhật Tử càng ngày càng khó ngao đâu. Thục ra xem hắn sắc mặt không đúng, lại đã biết buổi sáng phát sinh sự tình. Sớm phân phó dục khánh cung người, hôm nay làm việc đều nhẹ điểm nhi. Hoàng đán Ngươi muốn ăn, hôm nay không cần ở mỹ, đem âm lượng hàng đến nhỏ nhất. Linh Khan, cấp giận nhưng lau mặt, ta nghe giả hướng tuyển nói chuyện này còn tính thuận lợi sao? Giận nhưng héo héo mà ừ một tiếng, dạ dày trống trơn, lại đối lao bà nói ra, dùng quá cơm sao? Muốn hay không lót một lót, đề nghị nhất không nổi hứng thú, làm ta yên lặng một chút. Thục ra vung tay lên, thức thời cung nữ thái giám lui lui, tránh tránh. Một chản trà ấm bưng tới, vừa phóng lệnh một chút, ngươi chậm giải tưởng. Dẫn nhưng ngồi yên một trận, tưởng cái gì đâu. Hắn cha liên tưởng lực. Đã biết sự thật, tưởng cái pê. Xoa xoa mặt, ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Ăn no mới có sức lực chu toàn không phải. Đường máu giá trị đã trở lại, dẫn nhưng tính tình cũng tốt hơn một chút nhì. lão tam kêu Hàn A mã cấp hàng thành bối lạc. Máy hát một khi mở ra, nói được cũng liền nhiều lên. Hoàng thái tử bắt đầu phóng thích áp lực tâm lý. Hạn A mã trực tiếp đá thượng, lại hỏi mọi người, chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Lão Tam liền biết gào tang, sớm làm gì đi. lão 13 vẫn khó chịu, đảo đem ta kẹp trung gian bắt đầu mắng to hắn các vinh đệ đều là vương bất đảng, từng bước từng bước, này một chút đảo thành không miệng hồ lô. Ngày thường nhiều ít xảo lời nói đều cấp nói, nhiều ít công lao đều cấp biểu, gặp được bậc này việc khó, đều đẩy cho ta. Một cái đủ tư cách lắng nghe giả, phải học được đúng lúc đặt câu hỏi dẫn đường, làm đối phương đem lời nói đều nói ra, kia ngài là nói như thế nào? Ta có thể nói như thế nào? ta lại đẩy cho hàn a mã lao gia tử cũng thật tàn nhẫn ách về lao gia tử suy đoán trước phóng một phóng tiếp tục mắng huynh đệ chủ yếu là mắng lao đại thuận mang lên mấy cái xem diễn cũng trúng đạn ta nói tiêu lão tam đi phi mẫu linh trước thỉnh tội bên chuyện này nghe hàn a mã làm chủ nhưng lão 13 chưa chắc vui thay đổi hay an lão tam tâm đều có liền như vậy buông thà, khẳng định không căm lòng lao tam nơi đó bị hàn a mã hàng tức huynh đệ không một cái hắt đệm ta còn nói lời nói Chưa chừng cũng bị ghi hận thượng. Lão đại nên đắc ý, hắn đợi xem ta chê cười nhì đâu, ngày thường khinh cuồng thành như vậy nhì, lúc này cư nhiên không nói một lời, chăng cái gì tiểu thư hình dáng. Từ này ngữ tốc ngữ khí tới xem, thái tử ra tức điên, cũng có chút cấp. Nhà rốt cuộc minh bạch, hắn là thái tử, này thân phận nhìn quý giá, nhưng là rất nhiều thời gian căn bản không được việc, còn sẽ gây thai họa gây họa Thục ra thẳng chỉ yếu điểm, người cùng Lão Tam, Lão 13 đơn độc nói chuyện qua sao. Lão tam hồi phủ Lão 13 đâu? Ngươi có hay không đi an ủi vô một chút? Giận nhưng ngẩn ra, đã quên. Hắn Quang nghĩ nem phỏng tay khoai lang kiềm phân tích hắn hàn A mã. Không màng kim thu buổi chiều 2 điểm chính nhiệt độ ấm, giận nhưng tự mình chạy tranh triệu tường sở. Dận tương đang ở ngồi phát ốc, tới an ủi người của hắn đều về nhà ăn cơm, 14 tìm hắn ngạch nương giảng tin tức đi. Hắn ở tự hỏi, sau này nhật tử muốn như thế nào quá? Ngạch nương mới mất, lao tam cứ như vậy mình khi dễ người, phía dưới muốn như thế nào hốn? Thập tam gia Thái tử ra lại đây xem ngài. Tiểu thái dám nhắc nhở giận tường. Hắn có điểm hôn độn mà chớp chớp mắt, ngà. Vị này cơm chưa không ăn, thuần ghê tởm không muốn ăn. Giận nhưng đi vào phòng tới, đối với giận tường tương một chút mặt, quan tâm nói, ngũ đệ, thất đệ trở về. Người sắc mặt không được tốt. Giận tường dầu di nói, ngũ ca, thất ca về sớm, đệ đệ không có việc gì. ngươi này sắc mặt nhưng không giống không có việc gì, thân mình là bản thân, ngươi mệt muốn chết rồi tức điên, chẳng lẽ liền không nghĩ phi mẫu có thể hay không đau lòng? giận tương sắc mặt càng khó nhìn, giận nhưng đem đánh tốt nghĩ săn trong đầu nói ra, chuyện này là lao tam không đúng, ngươi không tức giận mới là kỳ quái. tất cũng cảm thấy phạt đến nhẹ, lại không thương gân động cốt, này xác thật là kiện đại sự, cần thiết muốn phạt, nhưng rốt cuộc không phải quân quốc việc quan trọng, lại không có khả năng tiêu đánh tiêu giết. giận nhưng ngữ khí trọng một chút, đứng dậy, đôi tay đỡ lên giận tường bả vai, chuyện này hắn a mã nơi đó đã là phạt hắn. Ngươi lại không cam lòng cũng đến tắc thành không có việc gì chạm. Nghe ta nói, phi mẫu đã qua, ngươi đành phải dựa vào bản thân tự dễu mà cười, không có ngạch nương hải tử. Phải gọi chính mình làm cho người ta thích thoáng túi người đối diện, ngươi hiểu không minh bạch. Thái tử ra, ta chính là ngươi nhị ca, nghe các ngươi ca ca đệ đệ kêu đến thống khoái, chậm. Không nói cái này, ta phía dưới nhi nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhớ kỹ, ngươi là ta đệ đệ, ta nói này đó. Lao tam cũng là ta đệ đệ. Ngươi là hạn á mã nhi tử, Lão tam cũng là. Ngươi là người khác huynh đệ, hắn vẫn là. Chẳng sợ hắn đã làm sai chuyện nhi, vậy vây ngươi. Lại bực đi xuống, hắn á mã sẽ vì khó. Làm con cái, đương tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, không thể nhân chính mình hỉ nộ, lệnh cha mẹ không vui. Nhân sinh trên đời, không thể vừa bãi vọng hành. Dân tương sứng sốt, nhấm nuốt một trận nhi trong lời nói chi ý, thần đệ, minh bạch. Bột đùi muốn ôm chặt, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, thập tam gia chi sơ lĩnh ngộ Nam chữ, trọng như ngàn quân. Dẫn nhưng sinh ra một loại khi dễ tiểu hài tử thảo giác. Dẫn tương xả ra cái cười tới, ta thật minh bạch, nhị ca. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi còn muốn tùy giá đâu. Ngươi minh bạch, ta liền an tâm rồi, tùy giá thời điểm tùy hứng không được sờ sờ mười ba gái, trụ mũ, đỉnh đầu sờ không được, không cần nghĩ nhiều, nhật tử còn muốn qua đâu. Ta có phải hay không đã quên nói, lão tam lại kêu thêm phạt sao hiếu kinh. Lão mười ba nơi đó hôm qua, lão tam nơi này thật là khó khăn a. Giận nhưng suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể tự mình đi một chuyến, đuổi rồi Cao Tam tiếp đi truyền lời, chuyện này là ngươi hồ đồ, tĩnh tâm tư quá. Hán A mã trong lòng mình bạch đầu, ngươi sửa đổi, hắn Lao nhân ra tự có thể thấy được. Lao Tam thực héo thực héo, hoa ở trong nhà sao hiếu kinh, đúng vậy, hắn bị cấm túc, nhiều du lịch trong đoàn xóa tên. Nghe xong Cao Tam tiếp nói, chửi thâm đến lợi hại, các ngươi bọn người kia đều là như thế này nói, từ Lao Đại bắt đầu, mấy cái ở tại ngoài cung đều tới xem hán. Trước trường hợp mà nói một câu, ngươi làm như vậy không hảo A, những người này thân mụ đều tồn tại, sau đó ám chỉ, tức vị bái, sớm hay muộn sẽ thăng trở về. Nếu là lao đại, còn muốn nói, chúng ta dọa cái chết hiếp, thái tử bất đồng với chúng ta huynh đệ, cùng đại gia còn có quân thần chi phân đâu, hạn A mã lại xưa nay đau hán, thế nhưng cũng không cho ngươi cầu cái tỉnh. Cầu ngươi ý tỉnh, ngươi cũng không nói chuyện A. Thái tử cùng đại A ca đều không phải hảo điểu, dẫn chỉ giàu dĩ mà tưởng. Tuy rằng ra như vậy không sáng dọi sự tình, hoàng đế hành trình là không thể trì hoãn, cứ như vậy, bao phủ một đoàn quỷ dị xương khói hoàng gia lữ hành đoàn xuất động. Vi kỳ trấn an, Khang Hy một đường đem giận tường đưa tới bên người. Trong lúc, hiểu chuyện hiếu thuận thập tam á ca, cấp Khang Hy để lại tốt đẹp tấn tượng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Hào một cái một nhà đoàn tụ. Khang Hy lại đi rồi, tử cấm thành lại tiến vào bận rộn thi công kỳ. Chim nhạn văn học đầu phát đổi mới. Vô quảng cáo quốc, hoàng đế mang theo đại bộ đội vừa đi, liên đại biểu cho trong cung ít người. Ít người, liên đại biểu kiến trúc thi công sẽ không quấy nhiều đến đặc biệt nhiều chủ tử, chính yếu chính là, sẽ không quấy nhiều đến cấp bậc cao chủ tử. Tử cấm thành giống nhau sẽ ở mùa hạ tiến hành một chút lệ thường giữ gìn công tác, tỉ như, rút một rút mái hiên thượng thảo A, dọn dẹp một chút phai màu hoa văn màu A gì đó, thanh một thanh gạch khe hở rêu phong A thổ một kiến trúc nguyên nhân, trước hai hạng công tác càng thêm quan trọng Bất quá bởi vì hàng năm đều phải làm, cái này công tác tiêu phí không được quá nhiều thời giờ, cũng liền mấy ngày công phu. Bình thường khang hy phụng Hoàng Thái hậu hướng sướng Xuân Viên một trụ, cách mấy ngày một hồi tới, sự tình đã đều làm tốt, chỉ là Hoàng Thái tử một nhà liền phải hàng năm ở chỗ này trông coi. Năm nay cũng là như thế, bất quá rồi lại thêm vào thêm hạng nhất công trình, tu sửa hiệt phương điện, lần trước tu nửa, Thái tử phi nàng mang thai, đành phải đình công, kế tiếp chính là đủ loại sự tình làm khó dễ, chờ tưởng lại tu thời điểm nàng lại có mang, sớm hiện tại nàng còn không có hoài đệ tam thai, chạy nhanh tu, lại muốn bắt đầu tu, chu đến hảo hảo, chẳng lẽ Hoàng Dương bọn họ trụ phòng ở có hỏng rồi địa phương? Nghe được lời này, thuộc gia lược cảm kinh ngạc, một chỗ trụ đến lâu, vạ, thư, đi, tiểu thuyết chơi đều hoan hư mãi đột vênh ngân tình cao xúc vòng loan trộm du khuyết không mướn đệ nồng bồi hiệt cờ trung biển nha huy tâm gõ thông lư ghét tăng nga lai chơi đều hoàn thể bia bệ nồng lự thác bạc hoài liêm quỹ mô. Bây giờ, lúc này nghe thấy cái này tin tức, khó tránh khỏi có chút giật mình, chuyện này lại là từ nơi nào toát ra tới. Tới hội báo chính là cao tam tiếp, một cái một cái mà hội báo, này công trình nguyên là làm được một nửa, nhân sợ đối ngại có va chạm, cho nên ngừng, hiện giờ Hoàng Tôn đã sinh, cũng không có gì kiên kỵ. Nơi đó nguyên là trước minh đông cung, tuy là tiểu các ga ca cũng không có thể làm cho chi ở chính điện, chỉ thu thập hai nơi thiên điện xương phòng cư trú. Nguyên bản hai vị đều còn nhỏ. Lại có chủ tử nhân tử, hứa cùng mẹ đẻ cùng ở hiện giờ bọn họ cũng đều trưởng thành, chủ. Địa phương cũng nên mở rộng mở rộng. Nga, còn có như vậy một nguyên nhân đâu. Thục ra có chút hối hận, cư nhiên không nghĩ tới Hoàng Dương cùng Hoàng Tích cho ở hẹp hòi vấn đề. Cái này hẹp hỏi cũng là tùy người mà khác nhau. Liên nói này hai cái tiểu Akadi, bọn họ có thể ở lại bao lớn địa phương. Nhưng là bọn họ hầu hạ người, đặc biệt là gần người hầu hạ, lại muốn đi theo bọn họ chủ, theo tuổi tác tăng trưởng còn muốn xây dựng thêm gia thư phòng chờ chỗ, nguyên lai phòng ở liền không đủ dùng. Nguyên lai là như thế này Nhi, ta nhớ rõ lần trước khởi công thời điểm, ban ngày là không được mọi nơi đi lại. Hiện giờ vẫn là như vậy. Hồi chủ tử lời nói, đúng là. Cũng không vướng bận Nhi, sáng sớm, bên ngoài thợ thủ công còn không có trở về thời điểm hai vị tiểu A-ca cũng đã nhích người đi đọc sách, chờ buổi chiều trở về, thợ thủ công cũng nên đi ra ngoài. Đại mùa hè, quá nhiệt, bọn họ nghỉ chưa phải về nơi nào Thục ra có chút khó xử, hiệt phương điện nơi đó khẳng định là không được, đem nơi này thu thập ra hai gian nhà ở tới, cho bọn hắn ca nhi hai buổi trưa nghỉ chân khi dùng. Ra, sự tình còn không có xong. Dẫn nhưng trở về ăn cơm thời điểm, lại nói một hồi chuyện này nhi, trước tiên khiển cao tam tiếp qua lại, ngươi biết muốn trùng tu hiệt phương điện nơi đó sự sao. Thục ra gật đầu một cái, ta suy nghĩ, ở chỗ này thu thập ra hai gian nhà ở tới cấp bọn họ ca nhi nghỉ trưa. Hoàng tích con hảo. Hoàng Dương thân thể có chút nhược, ngạnh khiêng không được. Dẫn nhưng đối này tỏ vẻ ra tán đồng ý tứ, cũng hảo, thu thập ra nào một chỗ. Chim nhạn văn học đầu phát đổi mới, vô quảng cáo hút. Thục ra nói, chính nói đi, nguyên là ta nơi này đông điện thờ phụ kêu hoàng đắn ở, tây phối điện dự bị kêu hoàng đồng quá hai năm dọn ra đi. Lúc này, với lúc đêm này một chỗ cho bọn hắn ca nhi hai chưa dùng, liền sợ hẹp chút. Béo huynh béo đệ hai người. Tổ cũng ở đây. Một cái đã bị hắn ngạch nương yêu cầu luyện tập chính mình ăn cơm, một cái khác tuy rằng ở bú sữa, cũng muốn ôm ra tới thèm một thèm hắn. Nhị béo tiểu bằng hữu còn nghe không hiểu lời nói, hãy còn ngây ngô cười. Tiểu mập mạp nghe được tên của mình, bay nhanh màn âng. Mắt thấy một chút cha mẹ, tiếp tục túi đầu cùng trong chén rau xanh làm đấu tranh. Dùng chiếc đũa ăn cơm so lấy bút viết chữ còn khó. Giận nhưng tâm nói, này sửa nhà là tu đúng rồi. Nay đảo không sợ, nguyên là trước ở hạn A ma ý tứ. Trước chấp chắp và trụ một thời gian, đem hiệt phương điện nơi đó toàn bộ trùng kiến hảo, chúng ta lại nhất thể dọn qua đi. Ca. Nhất thể dọn qua đi. Thục ra kinh ngạc. Tiểu mập mạp cũng cái biết cái không mà kinh ngạc một chút. Giận nhưng nói, trước dùng nữa, đợi chút ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thực không nói. Thục ra trong lòng có việc nhi, ăn mà không biết mùi vị gì. Tiểu mập mạp ăn đến vất vả vô cùng. Lượng cơm ăn tuy so đại nhân tiểu, ăn cơm hoa thời gian lại không ít. Trong lúc bị hắn A mà rêu cợt, Ngươi lấy chiếc đũa thế nhưng so lấy gậy gộc còn khó. Ăn xong rồi cơm, tiểu bằng hữu bị cha mẹ lênh ở trong sân tản bộ tiêu thực. Thái tử vợ chồng một mặt nhìn nhi tử không quá tình nguyện mà dạ bộ, một mặt nói chuyện phiếm nói chuyện này. Mới vừa rồi nói nhi ngươi mới nói đến một nửa nhi đâu, cái gì là nhất thể dọn đi. Ngươi cũng đi sao? Kia nơi này. Nhìn quanh một chút bốn phía, thực ra có điểm không biết cái gọi là. giận nhưng lược có đắc ý nói, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta nơi này mau chủ không giới l Hoàng đán, hoàng đồng muốn lớn lên, đến chính mình chủ. Quang hai người bọn họ còn thành, muốn lại đến một cái đâu. Chủ đến nơi nào. Cho nên hắn á mã trước khi đi nói. Ta là nghịch thuật phân cách tuyến. Khang Hy trước khi đi lại đơn độc. Đem thái tử kêu lên tới làm một phen dặn dò cùng công tác thượng bố trí. Thái tử vẫn luôn ở tiểu tâm mà pha loáng chính mình ở triều đình trung tồn tại cảm. Bắt đầu giấu tài, không cho hắn á mã cảm thấy hắn có xâm lược tính. Cái này làm cho Khang Hy cảm thấy thoải mái, thương là giãn giản thư, không có một loại tay chân bị người vô hình trung áp chế cảm giác, như vậy hắn miên man suy nghĩ tỷ lệ liền rất lớn hạ thấp, đối thái tử như cũng là hướng dẫn từng bước, hòa ái dễ gần mà tiến hành quan tâm cùng dạy dỗ. Dận nhưng biết Khang Hy tâm tình không tốt lắm, trước có sủng phi chết, tiện đà giận chỉ Phạm Nhị, sau có Khang Hy nụ mỡ qua nhị giai thị qua đời. Liên tiếp, tâm tình có thể hảo lên mới là lạ. Cho nên Dận nhưng thấy Khang Hy thời điểm liền phi thường cẩn thận, chỉ lo hướng hắn Hàn a Mã thị giáo. Hán A Mã khải ra sau, trong triều chư vụ nhi thần như cũ chiếu lệ cũ bẩm lên sao? Đây là tự nhiên. An vương tân cưới phúc tấn sự, nội vụ phủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Khâm thiên dám chọn chút thời gian, bất quá đồng gia cùng an vương phủ nơi đó cấp có xem trọng nhật tử. Không biết Hán A Mã có gì bảo cho biết? Bởi vì quan hệ đến đồng gia nữ nhi, giận nhưng mới có này rắc mặt vừa hỏi, bằng không, đương mã nhĩ hồn, hắn thật đúng là không cần như vậy hỏi. Đến lúc đó một phong sổ con là được. Khang Hy suy nghĩ một chút, Khâm thiên dám nơi đó nhật tử tuyển hảo. Có. Mấy cái bị tuyển, đều là ngày tốt. Hai bên Nhi đều tưởng chờ thiên lánh chút lại làm, rốt cuộc đến chê khi nào, vẫn là không định. Nhi tử suy nghĩ, không bằng thỉnh Han A mã định đoạn. Ngạc Luân Đại không thế nào đáng tin cậy, này quân có một đặc điểm, cùng với. Phu tính tình tương tự, có chút nặng mạ, yêu cầu người cung phụng, phủng, hy vọng mã nhi hồn trước thấp cái đầu A, bán cái hảo gì đó. Mà mã nhi hồn cũng là hàm ngũng vàng lớn lên, đối vong thê cảm tình còn không tính thiện, ngươi muốn chết ta mặt mũi. Ta. Dù sao ta có thể chờ ngươi muội muội trở thành gái lơ thì xem ngươi suốt ruột hay không. Khang Hy bất đắc dĩ mà nói, đồng ra cô nương tuổi cũng không lớn, lưu chút thời điểm liền trước lưu bãi, ngạc luân đại trợt đều muốn tùy giá, này hai tháng không thể thực hành được nữa hỷ sự, chờ chấm trở về lại nói. Ngạc luân đại, ngươi liền sẽ cho ta trọc phiên thoái. Ta. Nhị. Già. Đúng rồi, chấm khải ra sau, trong cung ngươi muốn lại ở lâu chút ý, chấm ý đem hiệt phương điện nơi đó một khối tu. Giận nhưng kinh ngạc nói, chuyện này không phải đã sớm nói sao. Không chỉ là một cái hiệt phương điện, còn có trước minh đoan buồn cung, đoan kính điện. Ca. Ta. Xem ngươi làm việc rất là chú đáo, như thế nào đến phiên chính mình sự tình liền không nghĩ rõ ràng. Ngươi cùng thái tử phi lại cho chấm thêm cái tôn tử, dục khánh cung còn trụ đến khai sao. Nói tới đây không khỏi có chút kiêu ngạo cảm thấy nhi tử con dâu ở điểm này thật là làm hắn vui lòng, chờ đến trụ không khai thời điểm lại sửa chữa lại liền tới không kịp, không bằng hiện tại trước kiến hảo. sau này duột khánh cung chuyên làm người đọc sách, nghị sự này sở phía đông nhi đó là cuộc sống hàng ngày chỗ, dẫn nhưng đem hắn địa bàn cấp suy nghĩ một chút, phát hiện hắn trụ địa phương thật sự quá nhỏ, người đều cư trú diện tích xa không đạt tiêu chuẩn, sau này lại có hài tử, hơn nữa hầu hạ người, nếu muốn tiếp tục trụ đi xuống, đành phải đóng thêm bất hợp pháp kiến trúc. Khang Hi đem những việc này đều trước hết nghĩ tới rồi, giận nhưng đây là thật sự cảm động, kỳ thật chỉ cần không đáng đến nghịch lân, hắn Han A Mã đối hắn thật sự không lời gì để nói. Này, Nhi Tử, tạ Han A Mã. Khang Hi cười tủm tỉm mà lấy ra một quyển nhi giấy tới, đưa qua đi, nhìn xem. Giận nhưng mở ra vừa thấy, đến, hắn Cha đã lén lút đem bản vẽ cấp chuẩn bị cho tốt, vẫn là hình thức lôi bút tích, chim nhạn văn học đầu phát đổi mới, vô quảng cáo bút. Đông Cung nơi này. Hắn lão nhân ra tuyệt đối muốn đích thân hỏi đến, tại đây chuyện thượng, chỉ có quy củ, lễ chế, còn có một chút trong tiềm thức mê tín. Tuyệt đối không có thương lượng, sẽ không có người nhìn xem tưởng thêm cái gì như vậy vấn đề xuất hiện. Mở ra đồ vừa thấy, so dục khánh cung địa bàn lớn hơn, trước sau điện tẩm, bốn phía là một ít sân, phòng bếp, trà phòng, nhà kho từ từ đầy đủ mọi thứ, mặt sau còn có một cái hoa viên nhỏ. Khang Hy Đại Hăn Thái Tử, thật là không lời gì để nói. Giận nhưng cảm động mà. Đem bản vẽ trọng lại cuốn thượng, đôi tay phùng phóng tới Khang Hy án trước, "Nhi tử, nhi tử, nhi tử thật là không nghĩ tới." Hắn A Mã đái Nhi tử kích động mà nghẹn ngào. "Khang." khi ra vẻ bình tĩnh mà phất tay, "Này cũng không tính cái gì, ta liền không thể cấp nhi tử xây nhà lạc. Người các huynh đệ khai chi tán diệp, kiến công lập nghiệp, có công thưởng tước, khai phủ kiến nha, ngươi Dụ Khánh cung cũng là con cháu thịnh vượng, chú không mở ra, tự." "Nhưng nếu muốn biện pháp." Dụ Khánh cung hợp với Phụng Tiên điện, là trong thân chọn địa phương, Lại xây dựng thêm không dễ. Hiệt phương điện tốt xấu là trước minh đông cùng, phong thủy cũng thích hợp, kiến tới vừa lúc. Không cần cô phụ rất tốt địa phương nhi, nhiều hơn đem này đó trong viện. Lấp đẩy mới hào đâu. Không khỏi càng nói khoe môi liền càng kiểu lên. Dẫn nhưng chỉ có hít hít mũi đáp ứng mà thôi. Khang Hy cuối cùng thu tới cười, có chuyện nhi, ngươi trong lòng có cái số, chờ kiến hảo, đều dịch đi vào, bọn nhỏ cũng nên trùng đầu. giận nhưng sừng sốt, hãn A mã, ra đầu hung hiểm, bọn họ còn nhỏ. Không nhỏ lạc, ngươi năm, hư, tuổi giai đầu, hoàng tích đều bao lớn rồi. Chính là hoàng đán, cũng không nhỏ. Hoàng dương nhân thân thể yếu đối, trước nhìn kỹ hăng nói. Không đơn thuần chỉ là là dục khánh cung các ga ca, chính là ngươi chất nhi nhóm, chân cũng muốn gọi bọn hắn bắt đầu trùng đầu. Việc này nhất quan trọng, các ngươi đều là tân trạch tử, không có hế vật chống chất, cũng dễ loại thành. Giận nhưng nghĩ nghĩ, ứng hạ, toàn bằng Han A mã làm chủ. Lấy về đi xem bãi. Nghịch thuật xong. Thục Giang nghe xong, trong lòng một đột, nói cách khác, dục khánh cung vẫn là giận nhưng làm công địa phương. Chỉ là khu nhà phố dọn tới rồi nguyên đông cung. Như vậy, nàng liền ly giận nhưng xa a. Hơn nữa, kia địa phương còn không ngừng ở nàng một cái. Vốn dĩ đi, thái tử cùng hắn tiểu lão bà bị ngăn cách hai, hắn rất ít thấy tiểu lão bà, cũng lười đến chạy chân đảo cũng thế. Hiện tại đâu, mỗi ngày đều ở tại một cái đại tứ phương trong cung đầu, nâng nhấc chân liền. Không phải nàng đối giận nhưng không tin tưởng. Thật sự là nàng yêu cầu ở cái này niên đại là không thể nói thẳng ra tới, đặc biệt là ở trong cung này. Còn nữa, hiện tại địa phương tiểu, Khang Hy không tắc người tiến vào, chính là tắc, có cái này lý do hướng bên ngoài một ném cũng thanh tịnh. Nhưng tới rồi rộng mở địa phương, dùng cái gì lý do xử lý các nàng. Đừng trách ta nhận tâm, ai thay đổi ta này địa giới nhi, có thể cười vui làm nữ nhân khác cùng chính mình lao công ngủ. Sau đó còn khả năng sinh một đống hài tử. Xong rồi khả năng cùng giận thì kêu hóa dường như cùng thái tử gọi nhịp. Nhìn không thấy thời điểm, nàng có thể đương không tồn tại, dù sao lão công ở chính mình nơi này, nếu là cả ngày gặp mặt còn muốn tranh đoạt lão công lực chú ý, cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Dọn là cần thiết muốn dọn, địa phương không đủ dùng là thật sự. Lý do Khang Hy cũng nói, bọn họ phu thê thêm nữa hải tử khả năng tính phi thường đại, chú bất quá tới là tất nhiên. Trong thời gian rất ngắn sẽ dọn cũng là thật sự, chư vương phủ để đồng dạng dựng lên cũng chỉ là hoa một năm tải hưu thời gian, đầy đủ chứng minh rồi nội vụ phủ, công bộ chờ chỗ làm việc hiệu suất, ở bọn họ yêu cầu nghiêm túc công tác, muốn nghiêm túc công tác thời điểm, còn là phi thường cao. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có, trùng đầu. Thục ra hảo muốn khóc, trùng đầu. Thời buổi này là loại người đầu, không phải ngưu đầu, rất nguy hiểm. Càng đáng giận chính là, nàng đối với ngưu đầu như vậy không nguy hiểm phương thức nhận chi, gần là khi còn nhỏ đánh quá châm vaccine phòng bệnh. Ta sát, không trùng đầu liên khả năng hoạn bệnh đầu mùa treo, loại người đầu, cũng có khả năng chịu không nổi treo, loại ngưu đầu, người làm ta đi đâu mà tìm ống tiêm cùng vaccine phòng bệnh A. Không ý kiến giận nhưng an ủi thế tử, chính là đại nhân lo lắng chút, nhà chúng ta hài tử, phàm là trùng đầu, hơn phân nửa đều đỉnh lại đây. Loại quá đầu, mới có thể an tâm. Ta năm đó chính là hạn A mã tự mình chăm sóc, này không cũng vẫn luôn khỏe mạnh. Chúng ta nhi tử vừa thấy chính là có phúc tướng, tất sẽ không có việc gì. tới Nhìn xem viện này muốn như thế nào phân? Ai? Không loại không được, tiểu mập mạp thân thể tố chất hẳn là có thể khiêng đến quá đi. Lập tức tới hai kiện đau đầu sự tình, thuộc ra hiện tại yêu cầu bình tĩnh mà suy xét một chút, nàng chính mình định vị đến tuột cùng là cái gì? Đến tuột cùng là muốn ở hậu viện địa bàn gây sóng gió, vẫn là có càng cao theo đuổi. Nếu là người trước, chính là như thế nào đem chắc thất nhóm khác đến gắt gao, không đúng, là đem giận nhưng lung tại bên người không đi xem nữ nhân khác. Điểm này mấy năm nay nàng làm được phi thường thành công Nay phân thành công là nhiều phương diện nhân tố cộng đồng thúc đẩy Có nàng nỗ lực, cũng có mặt khác nguyên nhân Nhưng là nàng cần thiết đối mặt thất niên tri dương Ở cái này trong hoàng thành Thất niên tri dương khả năng sẽ trước tiên thành 5 năm, 3 năm Đến lúc đó, nàng muốn đi con đường nào Cùng nữ nhân hôn chiến Không, sai rồi Cần thiết đem giận nhưng đỡ lên đài Sau đó đem nhi tử đỡ lên đài Thục ra trong lòng thực hợp hững. Này tờ mở gọi là gì chuyện này? Nàng Lao Công còn ở nơi đó chuẩn bị, nơi này cấp hoàng đán, ly ta địa phương nhi gần, sơn hán A Mã còn không có cùng ta đoàn người, nhiều dạy dô hắn một chút. Này nơi cấp hoàng đồng, nơi này ly hoa viên tử gần, cấp chúng ta khuê nữ, ngài khuê nữ còn không có cái ảnh như đâu. Nàng! Mở không nổi miệng, không thể nói, ngươi không được xem bên nữ nhân. Nàng đến nhẫn, đến chính mình đem sở hữu chuyện này đều nghĩ đến tận khả năng toàn, nghĩ tới ứng đối phương pháp mới có thể mở miệng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, theo Lão đại phong vương, tắc ngạch đồ lui. Hiu, giúp khánh cung tình cảnh sẽ tiến vào trời đông giá rét, nàng cần thiết không thể lại tránh ở bên cạnh nói bóng nói gió, ít nhất muốn cho giận nhưng biết, nàng cũng có giải thích, có thể cùng hắn thương lượng sự tình, giúp hắn chia sẻ, cho hắn giảm sức ép. Hai tử đều sinh hay, hắn, nhóm có thể cho nhau thẳng thắn thành khẩn. Nhưng hiện tại, nàng do dự, hai người bọn họ cơ sở, hôn nhân, bản thân liền có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, thái tử phi muốn, 300 năm sau cũng có rất nhiều nam nhân làm không được. Sau này chúng ta nhiều người như vậy trụ một hối, chân chính liền một nhà đoàn tụ. Các ngươi vô cùng náo nhiệt, lòng ta cũng thông khoái. Giận nhưng hạ kết luận, nam nhân sao, nếu này phấn đấu kết quả có thể làm thê nhi quá đến thoải mái, kia cũng là một đại thành tiểu cùng động lực A. Chim nhạn văn học đầu phát đổi mới, vô quảng cáo hút. A. Nhi tử muốn thân sinh mới hảo. Miêu pháp tiếng Trung. Tới rồi hiện tại cái này hoàn cảnh, nhất định phải muốn suy xét đến cư trú mà sở đại biểu chính trị ý nghĩa. Thỉnh nhớ ký ta. Việc này hảo có một so, 20 tiểu ngôn viết, nam chủ ái nữ chủ a cái kia ai á, cái kia ái kết quả đâu? Đem kia nữ gác ngoài cung đầu, ngoại thất. Nha đầu ngốc còn tờ mờ băng thanh ngọc khiết, cùng thế vô tranh ở tại nơi đó hưởng thụ không giống người thường sùng ái, người đọc cũng cảm thấy nội nam đối đứng đắn lao bà khinh thường nhìn lại, thân tại tào doanh tâm tại hán. Còn muốn viết nhân ra chính thế như thế nào hữu hán khổ bức, các loại gia vẻ kiên cường hâm mộ ghen tị hận Ái nàng ái đến làm nàng không xứng với cùng chính mình sóng vai chạm cái này ái nha. Như vậy một giải thích, ngươi đại khái tề liền biết địa chỉ, thân phận, loại này thói tục đồ vở, này sau lưng hẳng nghĩa. Thân mã, ngươi là nói không cho nàng ở vào một cái cái bia vị trí. Loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Nói như thế, ngươi đã chết, ngươi hết thể đều là cái kia ngươi không yêu nữ nhân. Đã chết đều đến cùng nàng trôn một cái hố, ngươi hái cái kia, nàng gì đều không có. minh bạch sao? Cho nên, hiện thực xã hội, vô số tiểu tam đánh vỡ đầu cũng muốn cướp được một trường triệu thế tục xã hội bảo hộ giấy hôn thú, để có thể phân di sản. Dẫn nhưng hắn là thái tử, cũng chỉ có thể vẫn luôn ở tại trong cung, hắn chỉ có thể theo đuổi thế tục kích lợi, mà không phải hư vô phiêu miểu thần mã yêu nhất. Việc này đương nhiên là có tệ đoan, tức, ở hoàng đế Mỹ mắt phía dưới không có phương tiện liên lạc đại thần. Nhưng là tuyệt đối cũng có này có lợi một mặt, tức, người trong thiên hạ đều biết, ngươi là người thừa kế. Càng quan trọng là, làm khắp nơi thế lực không thể xem nhẹ ngươi. Ngươi có cũng đủ thời gian cùng không gian cùng này quyền lực trung tâm nơi địa bản thượng các loại luồn túi, thu mua. Trước nay đông cung rửa gần hoàng cung, hoặc là dứt khoát liền ở cung tường bên trong. Nó chính là ý tứ này, cấp người trong thiên hạ xem. Dẫn nhưng cần thiết ở tại trong cung, mà dục khánh cung không đủ ở, cần thiết đổi cái đại địa phương. Lại đoán giận ở trong cung không có phương tiện, thái tử vợ chồng vẫn là sẽ không lựa chọn ra cung kiến phủ. Lại cảm thấy huynh đệ phong tức là cái đại huy hiếp, cũng không phản đối bọn họ dọn ra tử cấm thành. Cho dù phản đối hữu hiệu, cũng tuyệt không có thể đưa ra phản đối. Lại không tình nguyện, thái tử phi cũng đến chuẩn bị tốt mang theo chồng con cùng chắc thất trụ. Cho nên, thực ra trong lòng ở cách hướng, thân thể thượng đã thực đủ tư cách mà biểu hiện ra kinh hỷ, đúng không? Trước hai năm nói muốn hướng bên kia nhi dọn thời điểm, ta liền ngóng trong đâu? Đáng tiếc vẫn luôn không dọn thành. Đã cứ như vậy, ta sau này liền không cần mang theo hải tử bóp điểm nhi mà trốn chiêm sự phủ người. Thái tử chiêm sự phủ nhân viên phụ thuộc, kẻ quyền thế vị trí đều là từ triều đỉnh quan viên kiêm, là khang hy đối nhi tử một loại bảo hộ. Cấp thấp khác quan viên, tắc cũng chỉ có này một kiện phái đi, hợp thành hoàng đế coi trọng nhìn chúng, cho rằng là tương lai lương đóng, chuyên môn cùng thái tử ma hợp dự phòng người, mỗi người đều phi thường hăng hái, đến chế về sớm sự tình là sẽ không phát sinh càng không thể tập thể bỏ bê công việc. Nam nữ có khác, thái tử phi chỉ có thể trốn tránh đi. Giận nhưng buông bản vẽ, ôm lấy lao bà vô vô bối, an ủi, mấy năm nay vất vả ngươi. Sau này liền tỉnh này đó chuyện phiền tói nhi, tới, nhìn một cái, ngươi cảm thấy cái này nhà ở muốn như thế nào bài trí. Chúng ta nhà kho đồ vật, đã có thể có thể có tác dụng. Một mặt đem trong lòng ngược người hướng bàn trước mang. Thục ra túi đầu xem bản vẽ, Tân Đông cung thiết kế phòng theo tử cấm thành, trung lộ ba tòa chủ điện Trước điện chính là giận nhưng yến khách chỗ, trung gian là hắn cuộc sống hàng ngày chỗ, cuối cùng là thái tử phi chỗ ở, các có điện thờ phụ. Đồ vật hai lộ, phòng đông tây lục cung chi thiết. Hoa viên vị trí cũng giống nhau, ở thái tử phi chỗ ở lúc sau. Chỉ có nhà kho lược có hoạt động, cung thành trà kho rèn kho ở đông lục cung lấy đông, duyên hy cung ngoại, nơi này, vương vước, tiểu viện tử bên ngoài nhi là thô sử tập dịch. Trước đêm người chỗ ở mà cung thành càn đông ngũ sở, càng tây năm sở vị trí, còn lại là đông cung nhà kho. Phía Đông Nhi một lưu sân, đến để lại cho mấy đứa con trai trụ, têu khuê nữ trụ phía Tây Nhi. Hai tử con nhỏ, vẫn là dựa vào chúng ta, lúc nào cũng coi chừng mới yên tâm đâu lại ra bên ngoài một loạt mới là chắc thất nhóm tiểu viện Nhi, vật lý ngăn cách, có thể làm nhiều ít là nhiều ít, trong cung không có các hoàng tôn chỗ ở, bọn nhỏ đến đi theo chúng ta một đạo Nhi trụ đâu. Còn không có lớn lên tiểu hải tử dựa vào ngoại duyên Nhi trụ, ly thô xử người gần, cũng không gọi người yên tâm. Dẫn nhưng rối tay ở bản vẽ thượng khoa tay muối chân một chút, cũng cảm thấy đem hài tử sân phong đến giữa trung gian một chút tương đối yên tâm. Đến nỗi tiểu lão bà, hắn còn không có chú ý tới. Còn nữa, ai cũng sẽ không vọng tính hoàng đế số tuổi thọ, nhưng là trong tiềm thức còn sẽ cảm thấy, người nhà có thể sống đến tôn tử cưới vợ sinh con sao. Dẫn nhưng trong ý thức, hắn, hắn lão bà, mang theo con cái trụ, ở nơi này thời gian, bọn nhỏ đều vẫn là vị thành niên. Trẻ vị thành niên yêu cầu cha mẹ gần sát chăm sóc. Nơi này, trước cấp hoàng tích, hoàng dương trụ, hoàng dương cách vách Sơn, ta liền an bài hắn ngạch nương trụ, tuy cách nói tưởng, đảo cũng phương tiện chăm sóc, như thế nào. Thục ra chỉ chỉ vị trí, Lý Giáp Thị vẫn luôn bị nàng an bài tới chăm sóc hoàng dương, tiếp tục chăm sóc cũng không không ổn. Rất tốt. Người xem này hoa viên tử bên trong loại cái gì thụ hảo. Nhưng có cái vườn tùy ta ý đi dạo. Dẫn nhưng có một loại xoay người nông nô đến giải phóng qua ý, ngự hoa viên nơi đó, tổng muốn đề phòng có phi mâu nhóm qua đi. Bọn họ trụ phía sau, đều ít có đến đến dạo, hướng chi với ta. Trong cung cái gì đều nhiều, đặc biệt là các loại môn cùng kẹp hẻm, mỗi ngày cố định thời gian, đem đầu ngõ môn một khóa, chỉ có chắp cánh có thể bày qua. Đặc biệt là hậu cung môn hẻm, tiền chiều vì đẹp, môn đều phải mở ra. Hậu cung cùng mạch điện chốt mở dường như, mở ra nơi này, từ đằng trước lại đây người có thể thông đến ngự hoa viên, đóng lại, ngươi chính là có thể sờ tiến vào, một khác đầu cũng là khóa lại. Tương phản Một khác điều đường về không ngừng áp, là có thể một đường thẳng đường mà qua đi. Làm hoàng thái tử, sau trưởng thành, cùng hậu cung phi mẫu nhất định phải kia rẻ. Hắn còn có cái cho người ta một loại không thể vui đùa ẩm ý ấn tượng tra, muốn biểu hiện, phải thành thật không hướng phía sau chạy, tưởng tản bộ đều chỉ có như vậy một chút đại địa phương. Nghẹn đã chết. Thục ra cười, bên không nói, chỉ cần có thủy địa phương đem Lan Can Tu đến cao chút liền hảo, bọn nhỏ con nhỏ, sợ bướng mình đâu. Nói như vậy. Ta liền đành phải đến sướng Xuân Viên thả câu. Dẫn nhưng thả lỏng mà nói giỡn. Lại nói tiếp, sướng Xuân Viên lại là cái cái gì bộ dáng như đâu. Dẫn nhưng mang theo một tia kinh ngạc, đúng vậy, ngươi còn chưa có đi qua đâu. Ngươi mới nghĩ đến A. Cũng không có gì, chính là trụ đến càng thoải mái chút nhi, Nô, no, hang A Mã còn lệnh ở đọc sách chố ngoại loại chút lúa, lệnh biết giá hiên việc. Không biết khi nào có thể đi nhìn một cái đâu. Sướng Xuân Viên liền ở đằng kia, chờ Hán A Mã trở về. Lại Phụng Hoàng Thái Hậu đi thời điểm, ngươi cũng đi theo đi là được giận nhưng đảo không cảm thấy cái này là vấn đề lớn, chuyển lại an ủi Thục ra, cái này hoa viên nhỏ tử sửa được rồi, cảnh trí cũng sẽ không kém, cứ như vậy, như vậy một khối to địa phương nhi, chúng ta có thể quyết định sửa, cũng chính là nơi này, ngươi cũng hảo hảo ngấm lại, ta cũng hảo hảo ngấm lại, làm cho thoải mái chút, như thế nào? Chúng ta tân ra, chính là không kém đâu. giận nhưng lời này nói được đảo cũng không kém, nhà mới tự thân mà nói, vẫn là tương đương lệnh người vừa ý địa phương rộng mở bố cục hợp lý quy cách cực cao hoàn cảnh cũng hảo vẫn là toàn bộ tân kiến nếu không truy cứu hợp trụ người nói hết thể vẫn là lệnh người vừa ý Thục ra cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần cùng hắn thảo luận trong nhà trang hoàng vấn đề giận nhưng rất là đắc ý toàn bộ nhi tính lên so với bọn hắn ở bên ngoài vương phủ cũng không tính nhỏ khó được chính là địa phương nhi hảo tiếp tục khoe ra này địa lý vị trí nơi này chính là phát sinh nơi hắn lời này Đảo xúc động thuộc ra tâm tư. So sánh với Dục Khánh Cung, cái này địa phương thật đúng là càng thích hợp hoàng thái tử cư trú. Cho dù chính ngươi là cái không kiên định thuyết vô thần giả, không kiên định dâu sồm tín ngưỡng giả, cũng đến thừa nhận như vậy một sự thật, phong thủy có đôi khi thật đúng là rất huyền. Nguyên lai thiết kế thời điểm, thái tử sở cư chỗ vì đang ở tại đây, Hào Đông Cung, Xuân Cung, Phương Đông Thanh Long thuộc mục, vạn vật phát sinh chi ý thái tử Đông cung, ngăn nắp, địa phương rộng mở, đời minh thái tử ở nơi này Trên cơ bản, trừ bỏ sùng trinh xui xẻo nhi tử, phàm là ở nơi này đều đương hoàng đế. Lại thấy rõ đại, chủ đến dục khánh cung cái này thái tử là cái cái gì kết cục, mặt hãn, sử thượng, sử thượng A. Khang Hy không cần vốn có đông cung, lang đem nhi tử gác dục khánh cung. Đến, là cách hắn gần, nhưng dục khánh cung rửa gần phụng tiên điện, tuy nói cung chính là thần chủ vị, cũng là âm trầm trầm, Lại là một đường dài hình, có vẻ chật trội, làm người áp lực. Ngắm lại xem. Ở nơi đó ở thời gian dài như vậy, còn không có xui xẻo chính mình, thật là đủ vượng. Ai nha, không được, vẫn là muốn ở chỗ này trụ đến dọn tân ra, không thể loạn tưởng cái này, suy nghĩ nhiều sẽ lưng phát lệnh, mặt trái hiệu ứng sẽ đem nàng bức cho tưởng tào tường. Không được, có cái địa phương nàng đến tự hỏi một chút. Cái kia suối quậy khôn ninh cung, nguyên bản cửa chính khai ở bên trong nhi, đời minh hoàng hậu đại bộ phận quá đến còn tính có tôn nghiêm cũng đều lăn lộn cái trước sau vẹn toàn. Cho dù bị phê kia hai cái. Một cái là tồn tại thời điểm chỗ ngồi ở tân hoàng hậu bên trên nhi, hoàng đế chết thời điểm còn có chút hối hận phế đi hắn, đời sau hoàng đế còn cho nàng khôi phục danh dự, một cái khác đâu cuối cùng còn bị tự hoàng đế tiếp nhận đi vinh dưỡng. Tới rồi đời thanh, đổi thành túi thức, đại môn đều không ở chính vị, kết quả đâu. Thục ra không biết nửa đoạn sau thanh sử, trước nửa thanh đến bây giờ tổng cộng 5 cái, nhận ban chỉ đầu một số, đầu một cái, phế đi, cái thứ hai, thiếu chút nữa phế đi, không có con cái vô sủng. Hiện thủ tiết, cái thứ ba, trưởng tử chết non, sinh con thứ thời điểm nàng đã chết, con thứ cuối cùng còn không có lên làm hoàng đế. Sử thượng, cái thứ tư, ở chỗ này ở nửa năm chết, thứ năm, không trụ liền đã chết. Tham quan quá cô cung người đều biết, Tây Đường bị từ hy cải biến, sau đó, Đại Thanh Quốc, xong rồi. Cho nên nói, không cần loạn đáp loạn kiến sao. Trang Hoàng là cái kỹ thuật sống. Liên tính vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn, không tạp đến thừa trọng tưởng cũng không đào đến thủy quản mạch điện còn khả năng có mặt khác một loạt vấn đề. Đến buổi tối ngủ phía trước, thuộc gia đã kiên định hai điều tín nhiệm. Đệ nhất, dọn qua đi chủ kỳ thật khá tốt. Đệ nhị, ta phải nghĩ cách làm cho bọn họ sửa chữa phòng ở, giữ cửa sửa đổi tới. Toàn bộ 8 tháng, trong cung đều thực an tĩnh. Cái này an tĩnh là chỉ nhân sự phương diện, không phải chỉ vật lý thanh âm phương diện. Rốt cuộc tu sửa đồng cung cũng là cái đại công trình. Ngày này, thuộc gia như cũng là đem tiểu mập mạp đưa đến tô ma lạt cô chố đồng thời mang theo chút rau quả đi cảm tạ To Ma Lạt Cô. Tô ma Cô ở trong cung địa vị cao cả, nhưng là này phân lệ lãnh lại vẫn cứ là nô tài lượng, cũng không vượt qua chủ tử. So đại gia muốn thiếu một ít. Thục gia ngày thường đưa nàng đồ vật, tuyệt không sẽ nhiều lần đều là quý trọng, càng nhiều thời điểm đều cùng loại đương quý rau quả a, bút giấy a. To Ma tuổi lớn đưa phó mắt kính a, như vậy tương đối thực dụng đồ vật. Dung thục gia nói, chính là quyền làm quà nhập học, bất quá ta không tiện thịt khô điều, đưa điểm nhi thực dụng liêu biểu tâm ý mỗi lần đâu tới rồi cửa nhi còn gọi tiểu mập mạp từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận tới tự mình cấp đưa tới tô ma trước mặt làm đến có chút trinh trọng hôm nay cũng là như thế này tô ma lệ thường mà tiếp nhận nói lại kêu tiểu chủ tử lo lắng đối với tiểu mập mạp nghiêm túc nghiêm túc mặt nàng có chút bất đắc dĩ lại rất là vui mừng từ khi một ngày nào đó tiểu mập mạp thấy nàng tất chấp tay thi lễ hành lễ lúc sau tô ma quải tiểu tử này nói lời nói thật ngạch nén nói Đối sư phó đến tôn trọng, tô ma mụ mụ là vỡ lòng sư phó, tôn sư trọng đạo từ hiện tại phải làm khởi. Tô ma đối thái tử phi kháng nghị quá, nô tài chính là nô tài, nào có kêu chủ tử cấp nô tài hành lễ đâu. Thái tử phi hồi nói, thiên phân quý trọng, không gì hơn hoàng gia. Nhưng mà lễ không thể phế, đưa hắn lại đây, là kêu học đạo lý, mọi việc không ngừng nghe này luôn, còn muốn xem này hành. Bằng không đối một bụng sách thánh hiển, rồi lại đi làm tặc, còn có cái gì ý tứ. chính là Han a mã. Sư phó giảng thư thời điểm cũng có cái chỗ đâu. Hắn khó được còn có thể quý trọng đến quá hàn A-ma đi. Ngài chỉ an toàn. Bên thời điểm ta mặc kệ, lúc này hắn đến minh bạch lý lẽ này. Từ đây, Tô Ma cùng tiểu mập mạng, một sư một đồ, đảo cũng ở chung hòa thuận, trưởng bối càng thêm tận tâm dạy dỗ, tiểu nhân cái này cũng càng nghiêm túc nghiêm túc mà đối đãi. Hôm nay lệ thường đồ vật lại tới nữa, nàng liền không hề kháng nghị, nghiêm túc nhận lấy. Sau đó đưa thái tử phi đi xuyến môn nhi. Chính mình giáo tiểu mập mạp học tập mạng ngữ, gần đây lại tiệm thêm chút ngôn ngữ chương trình học. Có đôi khi còn lại thêm vào giảng chút quý củ, giảng một ít thuận trị, khang hy khi còn nhỏ chuyện này, nói một câu hiếu trang sinh thời sự tích một loại. Tiểu mập mạp cùng thiên hạ tiểu bằng hưu giống nhau, thích nghe chuyện xưa, hấp thu biết còn rất nhanh, thích nhất chính là nghe Tô Ma giảng cổ. Không thể không nói, thái tử phi quá âm u. Tô Ma là ai? Trải qua tam triều nhân tinh nhi, vẫn là ở trung tâm đoạn đường ngây người vài thập niên người. Nàng cho dù là kể chuyện xưa, chỉ cần không phải thần thoại chuyện xưa lặp lại mà giảng, vậy chỉ có thể nói chút tiền nhân thật sự. Những việc này, đều phát sinh tại đây biến đổi liên tục cung tường trong vòng, đủ loại âm yêu dương yêu, có chút là sách sử thượng cũng không có, lại bị người trải qua nhớ xuống dưới. Tô Ma vẫn luôn là đứng ở người thắng bên này nhi, lấy này đối hiếu trang một hệ trung tâm, chuyện xưa trung tâm tất nhiên là này đó hình tượng cao lớn nhân vật trí tuệ hình tượng, là bọn họ thắng lợi kinh nghiệm. Này đó. Là tiêu tiền cũng mua không được, cầu thần đều cầu không được. Tô Ma rõ ràng mà giáo dưỡng quá hai người. Một, Khang Hy, lúc ấy đã bị Hiếu Trang sở coi trọng, ở tôn tử coi là người thừa kế, nhị, thập nhị A-ca giận đảo, mẹ đẻ không hiện. Kết quả đâu? Từng người sống được thực hảo. Coi trọng cái kia, hiện tại đương hoàng đế. Ở huynh đệ không rõ ràng cái kia, cùng đại gia cũng không ôm đoàn, thoải mái tự do mà sinh hoạt, Ngẫu nhiên phạm điểm nhi tiểu nhị. Tư nhỏ bị hắn ngạch nương đưa tới lúc Này trưởng thành quỹ đạo hiện tại đều có thể đoán được ra tới. Hôm nay học tập lúc sau, giảng chính là khang hy bắt ngao bái chuyện xưa. Tiểu mập mạp tổng kết rằng, quân tử nột với ngôn mà mẫn với hành. Lời ngầm, làm người muốn gian tả gian tả mới được. Tô ma ngấm lại, thật đúng là, tiểu chủ tử nói được minh bạch. Tiểu mập mạp nghiêm túc nói, không phải ta nói, là thánh nhân nói. Tô ma hỏa khí mà cười, cho dù là thánh nhân nói, tiểu chủ tử nhớ kỹ, cũng chính là chính mình. Đạo lý chính là làm người học bất quá a có đôi khi lời nói cũng không thể quá tình đâu nói như thế nào tiểu mập mạp nghiêm túc kính Nhi đi lòng hiếu kỳ tới cực kỳ hiếu học mà lôi kéo tô ma tay hào yêu cầu tiếp theo giảng tô ma nói nên nói thời điểm nói nên ăn tĩnh thời điểm ăn tĩnh không hiểu tiếp tục câu hỏi tô ma liền tiếp theo kể chuyện xưa chờ thái tử phi xuyến xong môn nhi trở về tiếp hải tử tan học về nhà ăn cơm thời điểm tiểu mập mạp đã lại học một cái bụng đã biết Mẹ con hai một bên dạo bộ trở về, một bên tán gấu. Hôm nay tô ma mụ mụ đều nói cái gì nha? giảng hoàng tổ chuyện xưa đâu? Đúng không? Đều nói cái gì chuyện này lạc? Một hỏi một đáp, ôn tập công khóa. Thục ra cũng không quá để ý tiểu mập mạp văn hóa khóa, cái kia trở về tiểu mập mạp muốn ôn tập, viết ra tới giận nhưng sẽ tự mình kiểm tra, thục ra thuận thế xem một cái liền biết hắn cụ thể trình độ. Mà này đó tiểu chuyện xưa đâu? Thục ra cho rằng so với kia chút công khóa còn quan trọng. Quân không thấy, bắt ra tự viết thành như vậy cũng ngăn trở không được hắn hảo thanh danh. E có đôi khi so chỉ số thông minh còn quan trọng. Nghe song tô ma lời nói, thục ra một mặt gật đầu một mặt đối tiểu mập mạp khích lệ, bảo bảo nói được thật tốt, những việc này cố ngạch nương trước kia chỉ là nghe bên ngoài người ta nói, cũng chưa bảo bảo nói được như vậy tinh tế dễ nghe. Cổ vũ cổ vũ, lần tới tiếp tục nghiêm túc nghe, nghiêm túc lĩnh mộ đi. Tiếp tiểu mập mạp trở về, uống trà nghỉ ngơi. Kim đùa dỡn nhị béo Nhị béo hôm nay rất nghệ tình, thành thật kêu một tiếng, đến đến. Đem tiểu mập mạp mừng đến không được, ngạch nương, hắn kêu ta, hắn kêu ta, ngươi ngoan lại kêu một cái cấp ngạch nương nghe một chút. Nhị béo xoay người, cho hắn ca ca một cái nhị đầu thân bóng dáng. Lại mễ đừng ăn, không gọi. Thục ra cười đi ôm nhị béo, tiểu béo không chút nào bụn xỉn cho hắn ngạch nương một cái gương mặt tươi cười. Thục ra đối tiểu mập mạp nói, công khóa của ngươi còn không ôn tập xong. Tiểu mập mạp mang theo điểm nhi cao hứng. Mang theo điểm Nhi tiếp núi đi ôn tập công khóa, thuộc ra đậu trong chốc lát tiểu mập mạc, liền phải xử lý việc nhà. Theo hồi báo, Quảng Châu nơi đó chiêu số đều xem trọng, trong kinh mặt tiền cửa hiệu cũng nhìn chúng. Liền chờ những người khác động thủ, thái tử tùy cái đại lưu. Thực bất hạnh chính là, hiện tại bên ngoài vài vị gia căn bản chính là còn không có động tĩnh. Thanh câm hồi báo, nô tài nhận được bên ngoài truyền đến tin Nhi, kia vài vị gia nơi đó đều còn không có đại động tĩnh Nhi đâu. Các gia cửa hàng còn ở thuê cấp người khác. Thôn Trăng cũng còn không có thu thập hảo. Mấy ngày nay, phúc tấn nhóm tất cả đều bận rộn tiếp kiến các nơi quản sự bà tử, kiểm kê số lượng đâu. Trực vương phủ động tính đại điểm nhi, lại là chi bạc tu miếu, thỉnh tăng nhân, cũng không có kiếm tiền mua bán. Thục ra nghe xong im lặng. Cái này không sợ, người đâu. Quan trọng chính là người muốn đáng tin cậy, không thể bên ngoài thiện làm vì phúc, phản sẽ làm hỏng thanh danh. Đang ở tuyển đâu, dù sao cũng phải lại biết nội tình, lại kiên định đáng tin cậy, này lại yêu cầu chút thời gian. Hiện giờ tổng cộng mới tìm 4 cái, phía Nam Nhi bốn lao thái ra nhưng thật ra tiến một người, chỉ là còn chưa đủ. Dù sao hiện tại thời gian còn tính đầy đủ, hiện giờ như vậy, không câu nghệ nơi nào tỉnh ra một bàn trải nhỏ tới, rút qua đi gọi bọn hắn thu mua chút hàng mẫu tới, cũng là xem bọn hắn nhãn lực thấy Nhi, cũng là nhìn xem làm việc bền chắc không bền chắc. Liên nói là muốn làm chút năm lễ. Dạ, song xôi này đó, lại nhìn một hồi tồn kho, suy nghĩ một chút tương lai ở nhà bài trí. Tiểu mập mạp viết xong công khóa, chạy tới tiếp tục tưởng cậy ra nhị béo tiểu bằng hữu miệng, làm hắn lại gọi ca ca. Không có kết quả. Lúc này, đằng trước giả ứng tuyển lại đây, thái tử ra kêu tam A ca đến đằng trước đi, bắt đầu khảo so công khóa. Thục ra vô vô tiểu mập mạp đầu, ngươi còn không thu thập qua đi. Tiểu mập mạp lưu luyến mà sửa sang lại quần áo, đi phòng trong xem chính mình việc học vợ đi. Cái này thói quen đến nick với tô ma lạt cô cùng thái tử phi song trọng dạy dỗ, quan trọng, chính mình làm sự tình. Lâm Giao nghiệm chức cần thiết lại tự mình kiểm tra một hồi. Hôm nay kiểm tra thực thuận lợi, tam huynh đệ đều quá quan. Dẫn nhưng lãnh bọn họ lại đây dùng điểm tâm, sau đó nghỉ cái buổi, buổi chiều tiếp tục công tác. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, chỉ là ở ăn xong điểm tâm lúc sau, Hoàng Dương không có lập tức đi ngủ, ngược lại là hướng thuộc gia đưa ra yêu cầu, ngạch nương, có thể hay không kêu ta ngạch nương buổi trưa một khối tới trụ. thuộc gia trong lòng giật mình, trên mặt không hiện, ngược lại cười ngâm ngâm hỏi Hoàng Dương. Có phải hay không luôn luôn là Ngư Ngạch Nương ngồi, nhất thời thay đổi địa phương ngủ không hương? Hoàng Dương lắc đầu, không phải. Ngạch Nương nơi này hết thảy đều là thỏa đáng. Nhi tử cùng đệ đệ đều bị như ý chỗ. Chỉ là ngày hôm qua nghe cung nương nói, ban ngày nơi đó xảo, Ngạch Nương các nàng không được yên ổn. A mã Ngạch Nương đau mấy đứa con trai, tiêu bội chưa đến nơi đây tới nghỉ tạm. Chỉ là nghĩ đến Ngạch Nương còn ở nơi đó, Nhi tử trong lòng bất an. Dù sao cũng là thân sinh thực ra trong lòng nghẹn khuất đã chết. Đừng nóng nội, ngươi cũng có thân sinh. Nhị béo sức chiến đấu không được, tiểu mập mạp vẫn là có thể. Tiểu tử này phi thường hiểu chuyện mà nói, ta đây cùng đệ đệ vẫn luôn ở ngạch nương nơi này nghỉ, đem ta nhà ở đằng cho các nàng đi. Hào phóng, nhất định phải hào phóng, không so đo một thành đầy đất được mất. Tô ma mụ mụ nói, vì thượng giả muốn rộng lượng, đối huynh đệ muốn thân thiện, đối bọn họ mẹ cũng muốn nghề tình. Ngạch nương nói, đồ vật là của ngươi. Mượn cho hắn mắt thèm một chút thì thế nào? Nói nữa, ta hôm nay nhất định phải từ cái kia tiểu bụi bấm trong miệng lại ép ra tiếng ca ca tới. Không gọi liền không cho hắn ngủ. Quay tròn trước mắt, tiểu mập mạp thành khẩn mà thỉnh cầu mẫu thân. Đáp ứng rồi liền choán váng, nào có thứ mâu hướng con vợ cả trong phòng trụ đạo lý. Tuy nói trong cung sẽ có gì cùng sự kiện phát sinh, trước minh đông cung còn trụ quá trương hoàng hậu, kia đều là làm chính thức chuyển nhượng thủ tục, cuối cùng lại chuyển qua tới. Hiện tại việc này lại là trăm triệu không thể. Dẫn nhưng tiên sinh khí, hai cái đều hồ nháo. Xem hoàng dương, trước khi đông tây lục cung tu cung thất, người tổ mâu nhóm cũng là như vậy ban ngày cấm ra, ta liền không nghe nói có tránh cư, chẳng lẽ ta chắc thất thế nhưng so hậu cung chủ vị còn kiều quý. Dẫn nhưng hỏa khí có điểm đại, toàn bộ 8 tháng, đều không có cái gì có thể cho hắn lấy ra tới hướng khang hy đặc biệt báo cáo sự tình. Mỗi lần viết sổ con đều là những cái đó lời nói khách sáo. Các minh đệ dọn ra đi, liền làm viết thay người. Hướng huynh đệ cùng phụ thân lấy lòng, thay báo cáo tin vui chuyện này đều không cần hắn làm. Thái tử cùng hoàng đế hô động, gặp phải không lời nào để nói cảnh. Nghĩ đến giận thì không biết sẽ như thế nào hạ đầu lưỡi, hắn liền nóng lòng. Tin nội dung thiếu, hồi âm nội dung cũng liền lang thang không có mục tiêu, không thể từ giữa phỏng đoán khang hi thái độ hay không có điều biến hóa. Chụp diệt một cái, lại chụp một cái khác, còn có người, tuy rằng tiểu, cũng muốn biết quy củ không thể loạn, người nhà ở như thế nào có thể kêu thứ mẫu lại đầy trụ. Quay mặt đi đối cao tam tiếp nói, hiệt phương điện nơi đó là ai đường kém? Lữ hữu công sao? Cư nhiên không ngăn cản, ngươi tự mình đi, báo cho lý giáp thị, như thế nào có thể sai khiến hải tử ra tới làm ấm mỹ? Hỏi một chút nàng, dù khánh cung nhưng còn có địa phương thịnh nàng. Thái tử điện hạ yêu cầu yên ổn đoàn kết, đông cung hiện tại nội vụ việc quan trọng nhất chính là duy ổn, không được làm ra như là kêu oan linh tinh không hài hòa hành động. Nếu là hiệt phương điện thịnh không dưới nàng, ta liền. Hảo thục ra rốt cuộc tử con của hắn sức chiến đấu mang đến kinh ngạc trùng khôi phục lại, là hai tử đau lòng mẫu thân, không cần giận chó đánh mèo Hiểu được hiếu thuận, là chuyện tốt. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện, trông thầy ly giáp thị cũng là có kiến thức, như thế nào sẽ làm như vậy việc gốc Người suy nghĩ nhiều lại đối cao tam tiếp nói, đừng đi nữa. Giận nhưng chừng hai mắt, đều đi ngủ. Xem như cam chịu. Tây phối điện, có điểm kinh ngạc, có điểm bị bỏ qua hoàng tích bất mãn hỏi hoàng dương, ngạch nương trụ đến không thoải mái. Ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói. Còn đơn độc nhi chạy tới nói. Ngạch nương kêu ngươi nói. Như thế nào không cùng ta nói. Hoàng dương mặc, thân thể không tốt hải tử, thâm tư có chút tế. nhịn xuống lời nói, mê đầu không để ý tới người. Hoàng tích toán hận nói, kia chẳng lẽ không phải ta ngạch nương. Ta cũng giống nhau là ngạch nương nhi tử, như thế nào liền không nói cho ta, thiên kêu ngươi. Hoàng dương một hiên tràn, là ta chính mình tưởng nói, không làm ngạch nương chuyện này. Thật là chính hắn tưởng. Hắn cùng chính mình thân mủ càng thân cận chút, không giống Hoàng Tích, có điểm cảm thấy bị bỏ qua, ngược lại đối hai bên thân sơ không như vậy rõ ràng. Hoàng Tích một đốn, hoan trách Hoàng Dương, kia cũng nên cùng ta nói, ta phải biết rằng, tổng sẽ không hoàn thành như vậy, ngạch nương cũng hơi kém rửa gần. Hoàng Dương không nói, các ma ma tới, chủ tử, nên ăn trí, buổi chiều còn có khóa đâu. Đúng rồi, này hai tuổi tác tới rồi có thể thượng cưới ngựa bắn cung khóa lúc. Bên kia nhi, tiểu mập mạp cha tấn đệ đệ nguyện vọng thất bại. Không cao hứng mà trở về ở hảo đi, chính mình phòng như cũ về chính mình là cái tin tức tốt, vẫn là cao hứng một chút đi. Mà tiểu mập mạp cha mẹ, lại có một khắc phiên giao lưu. Thục ra nhẹ dọng oán trách một câu, đương này con cái không nói cha mẹ chi đoạn Giận nhưng hừ một tiếng, không nghĩ nói chuyện. Là ta không tưởng chu đáo, chỉ lo hai đứa nhỏ, đảo đã quên bọn họ ngạch nương. giúp Khánh Cung, nơi này chỉ giận nhưng tầm cung, không phải còn có hai nơi điện thờ phụ sao. Một chỗ tồn thư, Thái tử Phi khuyến khích một khác chỗ có thể thu thập ra tới, đừng nói nữa, một khác chỗ ta còn có bên tác dụng đâu. kia một chỗ là giận nhưng tiếp đón tương đối có khuynh hướng thái tử, có thể phát triển vì tâm phúc hình chiêm sự phủ quan viên tới uống trà, trương anh liền có nảy thù vinh. ngồi ở tây phối điện, đối diện lại là tồn thư địa phương, biểu hiện ra thái tử đại nhân hiếu học, không hảo châu đáo sắc đẹp, ta như thế nào không biết? ngủ, đương nhiên là thái tử chính mình chủ ý, nguyên bản khóa lại điện thờ phụ mở ra một tá quét liền thành. Một câu chuyện này, không cần thông qua lão bà. Cũng chưa từng có tới cùng lão bà đoan nghị, như vậy mượn sức bọn họ được chưa? Ngủ chưa lên, thái tử phi hạ lệnh, hôm nay giữa chưa sự tình ai đều không cho nói đi ra ngoài. Sau đó đối hoàng dương nói, ngươi an tâm đi dụng công, ngươi nói cái kia chuyện này, ta lại ngẫm lại biện pháp. Hai huynh đệ đi rồi. Buổi tối thời điểm, dẫn nhưng tính tình qua. Thục gia đối hắn nói, hơi kém đã quên nói, ta kêu phía nam nhi tiên tiến chút bộ dáng đến xem thỏa đáng không thỏa đáng. Cửa hàng chuyện này còn phải đợi đâu. Bên ngoài kia mấy cái trong phủ, đều còn không có động tính. Non nửa năm, còn không có động tính. Không vội không vội, cũng nhanh. Vinh quốc phủ tu cái hoa viên, quang lộng cái 12 cái tiểu cô nương gánh hát liền phải tam vạn lượng bạc, trực quận vương tu miếu, khẳng định không ngừng 12 cái hòa thượng. Hòa thượng cũng muốn mặc quần áo ăn cơm, cũng muốn pháp khí kinh cuốn này xài hết bao nhiêu tiền. Liền mua đất mang tu sửa, lại là một bút không nhỏ khoản tiền. Lại tiết kiệm cũng đến hoa cái mấy vạt bạc. Dân thì có tiền, bất quá 23 vạn. hắn hiện tại phải cho nhà mình người hầu phát tiền lương, cấp lao bà hài tử phát tiền tiêu vặt. Ngoài ra còn có mặt khác chi phí, tỉ như lễ thượng vắng lai, có chính mình phụ đệ người chính là cùng ở tại trong cung không giống nhau, càng muốn dùng nhiều tiền. Đánh giá năm nay cuối năm phía trước, dân thì liền sẽ phát hiện, nhà hắn nhà kho đi hơn một nửa nhi. Nói nữa thuộc ra hơi hơi mỉm cười, trực vương đại cách cách của hồi môn cũng đến từ giờ trở đi tích cóc. Chẳng sợ đến lúc đó có hàn a mã khẳng khái, hắn cũng không có khả năng vắt chảy ra nước. Nhà ngươi nhưng có bốn người tạo thành đẳng cấp dễ số đại gả đoàn a thuộc gia yên lặng mà tưởng. Dẫn nhưng nghe thấy cái này tin tức tốt, sắc mặt biến thành một ngày trung tốt nhất bộ dáng. Miêu phát tiếng trung, kiếm tiền là cái kỹ thuật sống. Miêu phát tiếng trung, kinh thương chợ cấp gia dụng loại chuyện này thật sự là cấp không được. Muốn kiếm tiền, phải từng bước một tới. Chẳng sợ ngươi là tưởng lừa dối, cũng thật sự thiết hảo cục không phải. Cho dù là tưởng xin cơm, cũng đến trước lộng cái phá buồn không phải. Chẳng sợ tới tiền nhiều đoạt ngân hàng, ngươi còn phải trước lộng cái khăn trùn đầu đi. Húng chi ngươi yêu cầu còn không phải một cái số lượng nhỏ, hơn nữa là hàng năm yêu cầu. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ hép. Trước lộng cái hàng mẫu, cũng là khảo nghiệm một chút làm việc giả năng lực, là phi thường cần thiết. Mua dương hóa cái này nghề, ngọn nguồn đã lâu, lại không phải phi thường mà phổ cập. Bối quá lịch sử sách giáo khoa đồng học cước chừng đều còn nhớ rõ. Chiến tranh nha phiến phía, phía trước Trung Quốc ở quốc tế mậu dịch là nhập siêu, hàng nội thực chịu ngoại quốc hoan nên, mà ngoại quốc đồ vật ở Trung Quốc không nhiều ít thị trường. Ở chỗ này đâu, muốn sửa đúng một chút, đồ dùng sinh hoạt phương diện, cái này niên đại hàng hải ngoại không có hàng nội được hoan nên. Nhưng là, hàng xa xỉ phương diện đâu, còn có rất có mấy thứ rất được đại gia, nơi này đại gia chỉ mua nổi người, thích. Tỷ như nói đi, ngoại quốc sản xuất ngà voi lạp, quốc nội sản lượng cũng ít, châu báo lạp, nào đó hương liệu l Đây là truyền thống đưa vào thương phẩm. Ngoài ra còn có mới phát, như đại đồng hồ để bàn, tiểu đồng hồ quả quýt, hình thức mới lạ pha ly chản, trang trí hoa lệ gương từ từ. Có chút đồ vật quang vận chuyển liền yêu cầu một chút kỹ thuật hàm lượng, hoặc là nói kinh nghiệm, như pha ly gương ngươi liền không thể cùng gương đồng giường như vậy. Còn có, cái dạng gì đồ vật triệu kinh thành nhân sĩ hoan nền, không cần thật cho rằng nơi này là cái tiền nhiều người ngốc địa phương, có chút đồ vật bọn họ thật đúng là không hiếm lạ đi mua. Thái tử Phi cái này trước nghiệp một đại khuyết điểm chính là cơ hồ không quá khả năng thấy ngoại thần, thuộc gia chỉ có thể thông qua thanh cầm đám người truyền đạt tin tức. Thuộc gia đem mệnh lệnh truyền đi xuống lúc sau, bên ngoài liền bắt đầu khẩn trương động tác lên, làm việc hiệu suất cũng ở khảo hạch trong phạm vi. Cùng ngày cũng chỉ được đến một cái ngày kế dẫn người nhích người nam hạ tin tức, thuộc gia không còn cách nào khác. Nhưng thật ra giận nhưng, hiện giờ trên tay đảo có mấy cái xem như đáng tin cậy người, đến bên ngoài nửa là xem xét, nửa là giám sát mà vừa thấy. Sắc thật là ở làm việc nhi. Đây là một sự kiện, một khắc kiện đối với Hoàng Dương nói ra hắn ngạch nương nghỉ chưa vấn đề, thái tử phi chỉ có thể phi thường tiếp nối mà tỏ vẻ trước mắt không có phòng chống phi thường hảo tâm hỏi Lý Giáp Thị muốn hay không cùng nàng giữa chưa tế một tế, đem Lý Giáp Thị dọa cái chết khiếp. Nàng còn không thể trách cứ Hoàng Dương, lại không dám nhiều thổ lộ nói nhân ra cũng chưa chắc tin a. Nương nớp lo sợ, hảo hảo biểu hiện, lấy đồ hiệu quả về sau. Dẫn nhưng sớm đem việc này ném đến sau đầu. Nghe nói nhà mình thương nghiệp vấn đề lúc sau, nói, đã cứ như vậy, gọi bọn hắn trước làm bãi, ta đánh giá, có qua có lại, lại là áp đồ vật, không mấy tháng làm không được. Năm trước có thể trở về liên hảo, ta cũng không trông cậy vào lúc này đây có thể có bao nhiêu đại tiền lời. Liên tính là chúng ta tự dùng, so với ở kinh thành thu mua vẫn là muốn có lời. giận nhưng cười trêu nói, lúc này tính đến tính đi, chúng ta khen ngược giống một đôi nhi thần dữ của. Thục ra chừng hắn một cái. Trên đời này có mấy cái không vì tiền tài nhọc lòng. Người hôm qua còn nói đâu, trong kho bạc không lớn đủ sự. Ta đó là triệu chính. Nào một năm không cần miễn mấy chục cái địa phương thuế ruộng. Hoàng đế đi ra ngoài không cần tiền A. Cùng các nhĩ đan đánh nhau, đem quốc khố đảo một nửa nhi được không. Năm nay còn náo loạn tràng lũ lụt, tu đê đập, cứu tế dân, mọi thứ đòi tiền. Đến, chỉ cần là đưa ra, phải biết tuổi gạo quý. Hai người ai cũng đừng chê cười ai, ai cũng đừng nghĩ thổ lộ. Dẫn nhưng lại thở dài, hắn Á Mã mau trở lại. Này không phải chuyện tốt sao? Dương mắt, nhìn xem lão bà, định chính là 9 tháng sơ. Đúng vậy, đã sớm nói, đi ra ngoài bạc đều dùng ra đi, nên hắn Á Mã trở về không hoa cái gì tiền. Tháng sau chính là hoàng thái hậu tổ mẫu thánh thọ khó xử chuyện này ở chỗ này đâu. Nay có cái gì? Ta đã sớm chuẩn bị tốt lạp thuộc gia vận đầu ngón tay số, đồ trang trí, tượng vật, siêu ý đi, bài trí Ban đầu làm những cái đó còn có thừa lượng, tận đủ rồi. Chúng ta tuy nói nhìn khẩn điểm nhi, cũng đủ chống đỡ hai năm. Điểm này nhưng không đủ, năm nay bọn họ đều khai phủ, đỉnh đầu dư giả, xem hạn A mã vạn thọ thời điểm, kia vẫn là hiện bổ sung một ít cái đâu, đều đã thực có thể xem đến đi xuống. Lúc này Hoàng Thái Hậu tổ mẫu thánh thọ, bọn họ chỉ có làm được càng tận tâm. Này không nói đến, năm lễ đâu. Đến làm tê nguyên bộ, còn không biết phía Nam Nhi tới đổ vật chúng ta dùng đắc dụng không được đâu. Thục ra ra khẩu khí, cũng là. Bọn họ đều tưởng sai rồi, dọn ra đi người căn bản liền không nhiều dư giả. Gọi bọn hắn đến ta nơi này giao trướng tới tam phúc tấn đồng ngạc thị bình tĩnh mà phân phó nói, các ngươi hai cái, đến ngoại phòng thu chi đi lên, đem quản sự gọi vào nhị môn đi lên, dự bị hỏi chuyện. Nội phòng thu chi cũng lại đây. Nói lời này thời điểm, Khang Hy đã mang theo đại bộ đội hồi kinh. Mỗi người cao hưng phân chấn, nhất không cao hứng đương thuộc tam á ca vợ chồng. Năm nay Tam Phúc Tấn không có theo giận chỉ một đạo bất thượng, các nàng ra mới vừa phân phủ, linh tinh vụn vật thu thập sân liền hoa một tháng. Lại muốn cùng các nơi quản sự câu thông, quen thuộc trong nhà sự vụ, kiểm kê nhà mình tài sản, sự tình làm được một nửa nhi, lại khám ra có thai tới, Tam Phúc Tấn dứt khoát liền không đi. Nàng trong lòng cũng oán trách giận chỉ, như thế nào ở đại sự thượng như vậy hồ đồ. Nhất đáng giận chính là, trước đó cũng không nói một tiếng, chính mình một phách đầu liền đem đầu cấp đạo lúc ấy tam phúc tấn đang ở đi thăm sinh bệnh đại phúc tấn đâu trở về liền nghe nói nàng lão công đem đầu cạo hoàng đế vừa giận muốn cạo hắn quận vương hàm nhi liên lụy đến ngạch nương cùng lão bà hải tử cùng nhau đi theo hoa cổ chuyện này còn không có biện pháp xin khoan dung tam phúc tấn chủ ý chỉ có thể trong tương lai nhật tử lấy lòng lấy lòng hoàng thái hậu lấy lòng hoàng đế ở các cung chủ vị nơi đó chấp đối thường xuyên tiến cung đi theo nhị tẩu kéo kéo việc nhà tăng tiến cảm tình chờ đã có chuyện tốt thời điểm có thể nhớ tới giận chỉ Đi cái đường còn thăng tức chi lộ. Nay không, Hoàng Thái Hậu sinh nhật 10 tháng sơ tam, còn có không đến một tháng công phu liền đến. Đây chính là cái muốn thượng vội vàng biểu hiện cơ hội tốt, lễ vật muốn đưa đến, tâm ý muốn biểu đạt hảo, đã có thể muốn hạ chút tiền vốn Tam Phúc tấn trước khai nhà kho, nhìn xem đồ vật. Bởi vì muốn trình trọng, liền nhìn cái gì đều cảm thấy nhẹ, miễn cưỡng tuyển một ít, cảm thấy yêu cầu chọn mua. Nay hơn một tháng tới nay, đứa Quãng, nàng ở sửa sang lại tại vụ trạng hướng ở ngoài đảo cũng góp nhặt không ít đồ vật. chỉ là hôm kia đúc một tôn kim phật tới rồi, bộ dáng nhưng thật ra làm người vừa ý. hôm nay lại xem thời điểm, cảm thấy phía sau lưng địa phương siêm ý hoa văn không đủ nhu hòa. tam phúc tấn liền tưởng lại trọng trí giống nhau, thế này tôn kim phật nay liền phải dùng đến bạc. còn có tiến phụng siêm y gì, còn có hai kiện không có đến, nhưng là dự định khoản tiền đã thanh toán, yêu cầu thuốc dục công. tam phúc tấn tưởng ở dâng lên phía trước nói thêm mấy ngày hôm trước, chính mình nghiệm xem. Chẳng sợ có không hài lòng địa phương cũng có thời gian sửa chữa. Bên ngoài trước đem sổ sách nhi phụng tiến vào, người ở trước cổng trong chờ đáp lời. Đồng ngạc thị vừa lật xem, liền những mi, khoảng như thế nào không nhiều ít bạc. Nàng nơi này bà tử liền phải chạy đến nhị môn thượng, truyền lời đem lời nói hỏi lại một lần. Bên ngoài nói, trừ đặt mua hoàng thái hậu thánh thọ quà tặng trong ngày lễ, lại có năm nay năm lễ cũng muốn bắt đầu xuống tay, tuy không nổi cũng được làm mười mấy hình dáng, này một bút lại đi hai vạn. Chúng ta trong phủ cũng không có đem mười mấy vạn bạc như vậy không đôi chuyện này, có chút còn tồn tại trong kho đâu. Bà tử lại trở về hồi bẩm đồng ngạc thị, bên ngoài nói phòng thu chi quản sự còn có một câu nàng không dám học tổng cộng phân này đó bạc xuống dưới, cũng không thể một năm liền đem hết ta. Đồng ngạc thị ở bà tử chạy chân công phu còn ở lật xem sổ sách như đâu, này nhất dạng, nên là có nội vụ phủ phát đồ vật, như thế nào là nhà mình chọn mua. Mắc lúc đâu, này không nên là hắn người lánh sao. Bà tử lại chạy ra đi. Bên ngoài trả lời, hắn không phải kêu cách trước sao. Nội mặt, đồng ngạc thị nghe được cứng họng, đúng vậy, giận chỉ đã không phải vương, nơi nào tới trường xử. Giọng căm hận nói, này khởi tử hôn trướng, đều là bọn họ không khuyên điểm nhi bối lặc, náo ra như vậy chuyện này tới, hắn ngược lại không có việc gì. Lời này nói được không công bằng. Hoàng Tam Tử, Nguyên Thành quận vương giận chỉ, vội vã mà ở Mẫn phi tăng kỳ trăm ngày nội cạo đầu. Chọc đến thập tam A ca giận tưởng đối hắn đúng rồi nắm tay. An đánh, bởi vì không chiếm lý, còn bị hắn tra tiếp theo tức một hồi. Khang hi tức người, chỉ cần là động thủ, liền không có tiểu động tĩnh. Nay không, xuất phát trước, dẫn chỉ trước bị hắn tức một hồi, bởi vì thời gian khẩn, lại có mặt khác sự tình làm, Khang hi không đem sự tình toàn xong xuôi. Lặp lại một lần, nhất định không cần coi khinh hoàng đế chi nhớ, không cần quên bọn họ lòng dạ hẹp hỏi. Đừng tưởng rằng thu thập ngươi một vòng liền xong việc nhi. Hoàng đế đó là ở cắt phỉ đồ ăn, một vụ một vụ. Nhất am hiểu ở ngươi cho rằng bị mắng quá không có việc gì thời điểm, lại gõ ngươi buồn côn. Từ tái ngoại trở về lúc sau, Khang Hi nhàn, có tinh lực, cẩn thận thu thập hắn con thứ ba. Khang Hi ở đối đại nhi tử vấn đề thượng, có một đại đặc điểm chính là Chu Liền. Con hắn đều là tốt, sinh ra Liền rất ngoan, nếu không ngoan, nhất định là có người đem bọn họ dạy hư. Đối giận nhưng là như thế này. Lúc trước đem thái tử ra bên người thôi thái giám đánh thành đầu heo chính là hắn. Lần này, bởi vì sự tình phạm đến đại, nguyên thành vương phủ nhân viên phụ thuộc cơ hồ mỗi người xui xẻo. Khang Hy ra nguyên lời nói, xử lý vương phủ sự vụ quan, vương phủ trường xử trở, không được khuyên nhủ cực thuộc đáng giận. Đem y thì chờ khoán hoa, từ trọng trị tội. Cái này nhưng náo nhiệt, một cái cầu tình đều không có, nghị tội bắt đầu rồi. Hoàng Tam Tử nhân duyên không hảo cũng không xấu, Hoàng Tử Thị Phi triều thần không hảo tùy ý ngôn luận Nhưng hắn Liêu thuộc liền xui xẻo. Xử Lý Vương phủ sự vụ thị lang Tuy Sắc, Tân Bảo, Vương phủ trường Sử Mạc Đốc, nhất đẳng thị vệ hai Ngươi Tát trở, đều ứng cách trước, gông hào 3 tháng, tiên 100, không chuẩn chết chuộc. Tân Bảo, Mạc Đốc, Hà Ngươi tác đều cách trước, tiên 100, chuẩn này thu chuộc. Tuy Sắc tự nhậm thị lang tới nay, thành thực hiệu lực từ khoan tha tội. Người khác bị đánh ai phạt, liền Tuy Sắc đánh giám nhi không có, tốt số nhất chính là hắn mới đúng. Đồng Ngạc thị cơn giận còn sót lại chưa tiêu đem sổ sách nhi phiên đến nào hào vang, thật sự là nhịn không được, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn ngạch chống đầu đều đau. Tam A Ca cùng Tam Phúc Tấn cũng bắt đầu thiếu tiền, cũng bị chịu kẻ xui xẻo so sánh với, giận chỉ kết cục xem như tốt. Tuy rằng hắn hàng tức chính thức phê văn xuống dưới, người bị câu lưu, nghi thức giảm, lao bà hài tử đãi ngộ hàng, giao cho hắn dưỡng Trần Ngộ Lôi còn muốn về hắn dưỡng tiếp tục tiêu hao bối lạc phủ đồ ăn. Nhưng là phải biết rằng chính là hắn tá lãnh không có tước. Thế lực còn ở cũng không phạt hán tiền, thu hán địa, Chỉ là bị đánh mặt, tâm tình khó chịu mà thôi. Tới rồi tam phúc tấn nơi này, khó chịu còn muốn hơn nữa một tầng. Bối Lạc cùng Quận Vương năm đồng, đó là không giống nhau. Quận Vương tuổi đồng bạc 5000 lượng, Lộc Mễ 5000 hộp, Bối Lạc tuổi đồng bạc 2500, Lộc Mễ 2500 hộp, kém suốt gấp đôi. Cuộc sống này nhưng như thế nào quá? Thuyết minh một chút, loại này Lộc Mễ chất lượng có đôi khi không phải thượng giai, so trụ trong cung ăn quán hảo Mễ muốn kém chút yêu cầu đầu cơ trục lợi đổi mua chờ mẹ ăn. Này mẹ cũng là tiền nợ. Một năm thiếu 2500 lượng bạc, 2500 hộ mễ, 2 năm liền ít đi càng nhiều. Tam Phúc tấn chỉ có thể may mắn, đại gia tiền lương không phải lương tháng, mà là nửa năm tân, một năm lãnh 2 lần. Hôm nay này 2 lần ở hàng Tân trước đã lãnh xong rồi. Hoàng tử Phô Âu trương không thể thiếu, Tam A ca còn hảo cái phong nhã, ái thu thập các loại danh nhân tranh chữ, tống bản thư tịch, còn muốn dưỡng mấy cái môn khách, thường thường khai mấy chàng thơ hội. Dọn ra tới trụ, đặc biệt là ngày Tết thời điểm, có một việc là không thiếu được, diễn rượu. Một ngày diễn rượu, dựa theo hoàng tử gia tiêu chuẩn tới tính, cũng được với ngàn, này vẫn là tỉnh. Không thể so vinh quốc phủ lão thái thái mang theo thiếu gia tiểu thư tìm niềm vui một đại diễn là đủ rồi, bối lạc phủ bãi rượu, ít nhất là nam nữ các mở rút, bản tiệc ít nhất cũng muốn khai cái 10 bàn, mỗi chỗ. Trong cung các nơi ngày Tết chi lễ, các huynh đệ nơi đó ngày Tết chi lễ. Cái này cũng chưa tính xong. Đồng ngạc thị nhìn đến sổ sách nhì thời điểm, phi thường kinh ngạc, này một bút 5.000 bạc chạy đi đâu. Bên ngoài đáp lời, chúng ta bối lặc tiêu chi, bối lặc ra ngoài nhìn chúng cái miếu, muốn xây dựng thêm. Trước chi 5.000 dùng, còn lại tiếp theo chi. Còn phải bỏ tiền. Kiến cái gì miếu a? Đồng ngạc thị khó thở, không kiên nhẫn còn như vậy một đi một về đệ lời nói. Đơn giản phân phó, các ngươi, nâng cái màn tre lớn đi ra ngoài, đến nhị môn nơi đó bãi, ta tự mình cùng bọn họ nói chuyện đi. Lại như vậy ma đi xuống nàng đến tức chết. Phúc Tấn, ngài là có thai người. Đi. Ra. Nhị môn chỗ, cách môn. ẩn ẩn nhìn có thô tráng bà tử nâng bình phong lại đây. Các quản sự vội từ lấy lòng bọn họ người trộm cấp chuyển đến tiểu ghế con ngồi lên. Mau mau, đem cái này thu hồi tới. Xuân đồ vật, bên trong bãi bình phong, là Phúc Tấn muốn ra tới. Không hổ là quản sự, đủ khôn khéo. Đương nhiên, chúng còn không có hỏi xong, Phúc Tấn muốn càng cẩn thận hỏi chuyện. Trừ bỏ gọi bọn hắn đi vào, cũng chỉ có nàng chính mình ra tới. Bên ngoài một hồi rối ren rốt cuộc tàng hảo chứng cứ, bên trong một đạo bình phong bãi khởi. Phong thu chi quản sự vội vàng cưới đầu, nghe bên trong bước chân nhỏ vụn tiếng động, quần áo tất tắc một trận, tiếp theo tính xuống dưới. Bà tử đứng ở đồ trang trí biên nhi thượng, đưa mắt ra hiệu lấy kỳ tam phúc tấn đã ngồi định rồi. Mấy người cách bình phong thình an, tam phúc tấn áp áp hỏa, khởi đi, cho bọn hắn thiết chỗ. Liên tính bảo đi này đó. Ta như thế nào nhớ rõ còn phải có một vật bạc. Phúc tấn không phải phân phó đến bên ngoài lại trí chỗ thôn trang, có khác thích hợp cửa hàng thêm hai nơi, một đạo hảo thu thuê chi tiêu sao. Đồng Ngạc thị, vãn chút thời điểm, giận chỉ rốt cuộc đã trở lại, trải qua một phen la lộn, hắn trên đầu mau tra lại ra tới ngắn ngủn một tầng, hồ gốc dạ cũng ra tới. Đồng Ngạc thị trong lòng có việc, vẫn như cũ tận tâm hầu hạ hắn, gọi người cho hắn múc nước rửa mặt, thay quần áo. Têu phòng bếp thượng đồ ăn, phu thê hai người yên lặng mà ăn cơm. Khó khăn cơm ăn xong rồi, cha phùng thượng, giận chỉ nhấp một ngụm liền nói, ta đi Đông tiểu viện nhi nghỉ ngơi. Bãi nói xong lại nhằm vào một câu, ngươi là có thai người. Đông tiểu viện nhi ở giận chỉ chắc thất điền giải thị. Giận chỉ rửa mặt, ăn cơm, người lại sống đến giờ. Đồng ngạc thị bụng ước chừng có 4 năm tháng, nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, ai quản ngươi đi đâu? Ta bất quá cùng ngươi thương nghị một chút hoàng thái hậu tổ mẫu thọ lễ. Giận chỉ trên mặt cay một chút, lại làm bình tinh trạng, những mày nói, như thế nào? có chuyện gì khó xử sao? Đồng Ngạc Thị nói, còn kém mấy thứ đổ vào đâu, tháng làm, Chứng thượng chi bạc là được, chuyện này ngươi lên tiếng liền thành. chúng ta lại không phải không có tiền, ta dựa. Đồng Ngạc Thị nhẫn mại tính tình nói cho giận chỉ, tiền tiêu đến quá nhanh, ba tháng gian chi một vạn bạc đảo mắt liền dùng hết. Khang Hi sinh nhật, nhân phân phủ, càng bổ không ít thọ lễ, sau đó là trong nhà đại cải tạo, trí chút muốn ra đều, còn an trí Trần mộng Lôi, cấp trong nhà nô tài phát lễ gặp mặt. Tháng tư ta gọi bọn hắn lại lánh hai vạn, đến tháng 5 lại tiêu hết, tháng 5 có thái tử sinh nhật, dận chỉ ở một trận nhi cảm thấy không hài lòng tưởng lộng cái lịch sự tao nhã điểm thư phòng, trọng trang ra đều, lộng hoa mục, các loại cháu trai cháu gái sinh nhật, mua một chỗ tiểu trang. Tháng 6 bắt đầu chuẩn bị hoàng thái hậu tổ mâu thọ lễ, lại có tiết trung thu lễ, lại chi tam vạn. Đến hôm nay, tính thượng đồng lộc của ngươi, khoản thượng chỉ còn lại có 3.000. Dận chỉ bị phía trước nói giảo đến đau đầu. Chỉ là cấp lao bà mặt mũi mới không đánh gãy, không ngờ nghe được cuối cùng một câu, 3.000. Nửa năm, 6, 7 vạn bạc chỉ còn 3.000. Hôm nay ta hỏi phòng thu chi, trong nhà liền thừa 3.000, chiếu như vậy đi xuống, điểm này nhi bạc không đủ quá 2 năm. Ngươi còn bị giảm lương giáng cấp. Ta còn muốn cấp cả nhà nô tài một năm thêm bốn mùa quần áo, phát tiền công, quan bọn họ một năm phải háo đi mấy ngàn lượng. Dẫn chỉ khỏe miệng vừa kéo, vấn đề nghiêm trọng, chúng ta không phải có thôn trang cửa hàng lấy thuê. Hiện giờ chỉ là tân phủ, muốn thêm vào đồ vật nhiều điểm nhi, sau này liền không cần như vậy nhi. Đồng ngạc thị cùng giận chỉ vận ngã tính sổ, những cái đó thôn trang, cửa hàng tiền lời là không ít, thêm lên cũng liền đủ nửa năm chi tiêu. Sau này phòng ở là không cần sửa chữa lại, ra có phải hay không đã quên, chúng ta năm lễ còn không có bị đâu. Hướng trong cung đưa, nào một tông có thể thiếu năm nghìn. Trong cung có mấy chỗ là tất đưa, thêm lên lại là mấy bạn. Cấp những người này tặng đồ cũng không phải là một cái tay nải ra bọc liền xong việc nhi danh mục quà tặng thượng hạng mục ít nhất muốn 20 hạng này đến bao nhiêu tiền giận chỉ cũng không rảnh lo ôm tiểu lão bà nghiêm túc cùng lão bà tự hỏi đối sách chung tam phúc tấn nhân cơ hội hỏi ngươi chi tiền tù miếu 5.000 còn chưa đủ đúng vậy ta còn muốn cấp kia miếu đổi cái tân danh nhi tiêu vinh nhân chùa như thế nào chỉ mong hắn a mã có thể sớm ngày ngôi giận tiếp tục tự hỏi đối sách chung nghe nói giận chỉ có cái này điển cố ở bên trong Tam Phúc Tấn mới không hề nói cái gì, cũng cùng nhau khởi sướng sầu. So với Thái tử Phi cùng Tam Phúc Tấn, Đại Phúc Tấn khổ bức liền nâng cao một bước. Thái tử Phi có cái đã rất đáng tin cậy Lao Công, mà Tam Phúc Tấn Lao Công ít nhất tại đây chuyện mặt trên có thể nghe được tiếng Lao bà nói. Đến nỗi Đại Phúc Tấn, nàng Lao Công căn bản chính là thất thần. Hoàng đế đã trở lại, Hoàng Thái hậu thọ lễ tiến vào chủ bị giai đoạn, không ngừng dục Khánh Cung cùng chỉ bối lạc phủ, trực vương phủ nơi đó cũng đỉnh đầu khẩn lên. Thì vì khoe mẽ. Kiến Miêu dưỡng hòa thượng có thể so giận chỉ tu thư phòng hoa đến nhiều, cho dù là quận vương đồng lộc không ít, toàn tiền đi vào cũng không lớn đủ, còn muốn từ trong nhà ra mấy ngàn lượng. Năm lễ tiết lễ, vạn thọ, thánh thọ, huệ phi thiên thu, trong cung mặt khác chủ vị sinh nhật cũng muốn hơi ý tứ một chút. Đại phúc tấn còn có một khối tâm bệnh, thân thể của nàng càng ngày càng kém, chính mình cũng như có cảm giác bắt đầu liệu mạng cấp khuê nữ tích cấp của hồi môn. Bốn cái nữ nhi, một người một phần nhi, đều nói ít người ăn ngon cơm. Người thật tốt làm việc nhi, phân tiền loại chuyện này, cũng là người càng nhiều càng không đủ phân. Hơn nữa đại nữ nhi lại 2-3 năm phải xuất giá, kế tiếp chính là một người tiếp một người hôn lễ, hoàn toàn không có thở dốc cơ hội, để lại cho nàng tái sản xuất mở rộng lấy chủ tiền thời gian không nhiều lắm. Vương phủ gả nữ nhi, không thể kém đi. Nàng khuê nữ cũng chính là cái quận chúa cấp bậc, cùng công chúa kém không ngừng là cấp bậc, còn có sau lưng đãi ngộ. Của hồi môn cũng là cho nữ nhân chống lưng một bộ phận. Các loại quý báo danh liêu đồ chơi quý giá tranh chữ, sinh hoạt dụng cụ, vật liệu may mặc trang sức, thêm thôn tràng, mua cửa hàng. Đại phúc tấn tính toán, trừ bỏ đã chi tiêu bạc, hiện tại sở hữu của cải tử nhưng thật ra vừa mới đủ tặng của hồi môn. Thời buổi này dưỡng quê nữ kỳ thật rất bồi tiền. Nàng nhi tử còn không có lớn lên, vô pháp nhi cưới cái tức phụ kiếm trở về. Từ chuyển nhà đến bây giờ, quản gia vụ trải vớt lại, lại liệt kê của hồi môn đơn tử, xuống tay chuẩn bị của hồi môn, cảm thấy đỉnh đầu khẩn cuối cùng hoàn toàn không có chiêu. Cho nên, Đại Phúc Tấn tìm dận thì đoan nghị tới. Dận thì hôm nay trở về đến Lực Vãn, đã phái người nói buổi tối không trở lại ăn, hắn muốn tới Minh Châu nơi đó đi ngồi ngồi xuống. Đại Phúc Tấn vẫn luôn chờ đến lúc lên đèn, mới chờ tới rồi hắn. Hôm nay vội không đổi. Còn hành, chuyện gì? Đại Phúc Tấn cũng là lấy Hoàng Thái Hậu sinh nhật trước nói chuyện này, dận thì không để bụng, sợ cái gì, làm là được. Có ta ở đây, không thành vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Đại phúc tấn đem lời này nói ra lúc sau cũng là tính kinh tế chướng, trừ bỏ tam phúc tấn bối quá lời kịch, đem thư thư phòng đổi thành kiên miếu, thêm vào thêm vài câu, mấy cái nha đầu đều lớn, của hồi môn cũng không phải bút số nhỏ, đến lúc đó còn muốn tặng của hồi môn điền trang cửa hàng, trong phủ còn lại nhưng tiền đồ hạng mục liền càng thiếu. Sau này nhật tử nhưng như thế nào quá, dân thì cũng không để ở trong lòng, hắn lương dựa Minh Châu cái này đại tài sản, không chính đáng gom tiền biện pháp rất nhiều, cảm thấy tiền không là vấn đề. Cái này ngươi không cần nhọc lòng. Hắn có bên sự tình muốn nhọc lòng đâu. Năm nay là thi hương niên đại. Ngày mai liền đầu xuân vi. Không thể không thừa nhận mãn châu Hoàng thân quốc thích cầm quyền. Nhưng là trên quan trường ngươi không thể không mượn sức hắn thần. Hắn hôm nay chính là cùng Minh Châu thương nghị chuyện này như tới. Một đầu góc nếu là sang năm tuyển ra tới người không hợp chúng ta ý. Trước tham khảo thí theo tư. Thí sinh đảo có ở kỳ người đâu. Người này chỉ cần không nốc tấu. Liền nhưng tán gấu một chút. Đại Phúc Tấn thấy trượng phu như vậy. Rõ ràng là thảo luận không nổi nữa, chỉ phải từ bỏ. Kế tiếp nhật tử, nàng căn bản không có cơ hội cùng giận thì thảo luận vấn đề này. 9 tháng, Đại học sĩ A Lan Thái bị bệnh, người này đến Khang Hy coi trọng, phái hoàng tử đi thăm bệnh. vừa lúc, giận thì đánh báo cáo cấp Khang Hy, Miêu Kiến Thành, gọi bọn hắn nghiệm kinh cấp hoàng Thái hậu tổ mẫu cầu phúc. Khang Hy là đồng thời nhận được này hai phân báo cáo, cân nhắc một chút, Lao Tam Thân cận bị hắn không thích, Lao tứ có chút hấp tấp, Lao Ngũ chất phát, Lao thất không hình tượng cuối cùng tuyển định giận thì đi thăm bệnh. Đại A Ca lại lần nữa lộ mặt nhi, một lòng một dạ bổ nhào vào những việc này thượng, đối với trong nhà việc nhỏ nhân ra không thèm để ý. Tiếp theo, A Lan Thái ở Đại A Ca thăm xong bệnh sau liền treo. Khang Hy lại cấp A Lan Thái ban điện thêm tế, trả lại cho Thủy Hào, đây chính là hạng nhất rất cao vinh dự, còn định rồi văn thanh cái này nghĩa tốt 10 phần Thủy Hào. Đại A Ca một lòng muốn biểu hiện, lại từ trong nhà chi bạc đi A Lan Thái ra thượng lễ, lấy kỳ chính mình chiêu hiền đại sĩ. Đối chiều thần phi thường khách khí, đại phúc tấn liền nhìn khoản thượng bà cào hào mà ra bên ngoài chạy, điền trang cửa hàng tiền lời còn muốn quá 2 tháng mới có thể trước đi lên, mặt mà ủ mày trao chung. Lục tục mà, phàm phân phủ bên ngoài người, đều cảm thấy nhật tử bắt đầu căng thẳng. Giống như giận chỉ ra phòng thu chi nói như vậy, ai cũng sẽ không đem hai mươi mấy vạn bạc trực tiếp toàn đôi trong nhà, đều là tồn trong kho, sau đó từng điểm từng điểm mà đề. Hiện tại tới rồi 6 tháng cuối năm, đều hoa rất nhiều. Thu vào hạng lại không có gia tăng. Một lần nói trướng thượng không có tiền muốn đi trong kho lấy, hai lần nói không có tiền muốn đi lấy. Nói đến ba lần bốn lần thời điểm, đương gia phúc tấn nhóm đều bắt đầu cảnh giác. Những người này, ngũ ca, thất ca còn hảo chút, còn lại liền quá thật sự thận. Từ AK nơi đó trừ bỏ bình thường chi tiêu, còn có thêm vào tiêu phí. Hán tuy là trên mặt nhàn nhạt, đối thân thích đảo còn chiếu cố. Đức Phi nhà mẹ đẻ cũng không hiền hách, nhật tử quá đến không phải đặc biệt rộng mở muốn giúp đỡ một nhị chắc thất lý thị tuy là ở kỳ gia tộc lại rất lùn mà không có một cái có thể lấy đến ra tay vì chính mình mặt mũi tốt nhất xem cũng là xem ở lý thị sinh nhi nữ phân thượng giận chân ý bảo ra tiền cấp lý thị phụ thân lý văn bích chạy chạy quan phía trước nói lão tứ phẩm vị còn rất cao giống nhau đổ vật hắn lão nhân ra trước mắt vân vân Bối lạc tiền lương còn không tính cao tứ phúc tấn bắt đầu phát sầu giận tự nơi này lại là một loại khác tình huống Dân tự muốn theo đuổi sinh tồn không gian, liền phải cùng người kết giao, nhân tình nhất tiêu tiền một sự kiện. 8 phúc tấn cứu cứu ra là cần thiết muốn giao hảo, 8 phúc tấn trước mắt quan tức lớn nhất cứu cứu đứng hàng thứ 15, phía dưới còn có không ít đệ đệ, như vậy. Nàng có bao nhiêu cứu cứu? Này đó cứu cứu bởi vì phụ thân là thân vương, mẫu thân là tác ni trí nữ, rất nhiều người địa vị đều không thấp, cho dù bị khang hy một lần một lần tức lâu như vậy, vẫn là không thể tùy tiện bỏ qua. Cùng chi tướng đối gì đâu. Mã nhĩ hồn cùng đồng gia xả lâu như vậy ra, rốt cuộc quyết định tháng sau nên phúc tấn nhạc dạo. Này bút tiêu dùng cũng muốn tự xuất tiền túi. Giật tự lại phải đối mặt khác tông thất trưởng bối tôn kính, thỉnh thoảng chạy chạy nhân ra trong nhà, có khi còn muốn mời người khác đến nhà mình ngồi ngồi. Dù thân vương, cung thân vương gần đây thân thể đều là càng ngày càng kém, tham bệnh ngươi không thể không tay. Khang Hi yêu cầu hắn ở chính Lam kỳ dương bước, hợp lại một hợp lại nhân tâm. Đối tá lãnh nội thuộc quan, gia đình có khó khăn phải giúp đỡ một lần không cần nhiều, không chịu nổi số lần nhiều. Tám phúc tấn nơi này đâu, luôn luôn áo cơm vô ưu, hành sự cũng khẳng khái hào phóng. Chờ đến phát hiện thời điểm, hoa đi tiền cũng không so tu miếu lao đại thiếu. Ai có thể nghĩ đến, hậu duệ quý tộc cũng vì tiền phát sầu đâu? Trước hết có động tĩnh chính là trực vương phủ. Mười tháng, khang Hy tuần tra vĩnh định hà công, bên ngoài dạo bộ một vòng nhi, trở về lúc sau phát hiện đại học sĩ lý thiên phúc đã chết, lại là dư tế táng, định thủy hảo. Dận thì làm theo phải cho tang gia đưa tiền, một mặt đối đại phúc tấn nói, chuyện này ngươi xem điểm nhi. Hắn còn có khác sự tình muốn nhọc lòng đâu, tỉ như Lý Thiên Phức đã chết, đại học sĩ vào chỗ chí liền có rảnh, muốn như thế nào tranh thủ cái này không vị cấp tưởng cấp người đâu. Đại phúc tấn thật sự nhịn không được, bắt đầu mùa đông bắt đầu, lục tục đặt mua năm lễ, mấy ngày hoa thượng vạn bạc đều. Nàng rốt cuộc hỏi giận thì, "Ra, ngươi rốt cuộc có cái gì biện pháp đem này chứng minh?" Chiếu như vậy đi xuống, bà không đủ hai năm hoa. Không thể không có tiền lại nghĩ cách. Dần thì đối lao bà ý kiến vẫn là rất coi trọng, quyết định đợi chút cùng Minh Châu đi thương nghị chủ ý lúc sau. Thuận miệng nói, đợi chút ta đi Minh Châu nơi đó, xem hắn nơi đó có biện pháp nào. Hảo đi, Minh Châu là cái người tài bà, từ một cái khốn cùng thất vọng ra hỏa, hôn đến bây giờ trăm vạn thân ra, hắn là phi thường có biện pháp. Đại phúc tấn nơi này, nàng cha chính là Minh Đảng nòng cốt, từ nhỏ liền nghe Minh Châu thực hảo rất cường đại nói, lúc này cũng không nghi ngờ chút cái gì. Đối giận thì nói, ngươi chừng nào thì nhi trở về. Muốn hay không dự bị ăn khuya. Hầm cái kia vịt cháo thịt bãi, hai ngày này trong phòng địa long thiêu đến quá nhiệt, có chút áo. Hảo. Minh Châu cấp giận thì ra chủ ý, cùng tắc ngạch đồ cấp thái tử ra chủ ý cũng không có gì khác biệt, không ngoài là, Trực Vương nếu là hiện tại đỉnh đầu khẩn, nô tài nơi này đảo nhưng ứng phó một vài. Nếu là muốn lâu dài, đảo có cái biện pháp, hiện giờ sĩ nông công thường, một đầu một đuôi nhất kiếm tiền. nói như thế nào Làm quan, có người đưa tiền. Này một cái nhi, ngài đã là quần vương, một cái tết trung thu, thu đồ vật cũng chưa chắc sẽ thiếu, chỉ là đổi không thành hiện bạc thôi. Này một cái nhi, nô tài làm được, ngài hiện tại làm không được, ngài đến muốn hảo thanh danh nhi, sau này chỉ thu môn hạ nô tài liền hảo. Chỉ cần hơi làm ám chỉ, sau này bọn họ liền sẽ càng ngày càng nhiều mà cho ngài tặng đồ, đưa tiền. kia thương đâu. Bục dương người lã bất vi giả hàng đan, thấy tần hạt nhân dị nhân, thỉnh này phụ rằng. Tài ruộng chi lợi vài lần, rằng, gấp 10 lần. Châu Ngọc chi thắng vài lần, rằng, gấp trăm lần. Cho nên bọn họ có tiền. Như thế hảo, nhưng ta là hoàng tử, chẳng lẽ muốn kinh thương? Nga! Đều cửa hạ nô tài đi. Lại hoặc là thù bảo hộ phí. Xem đi, những người này tới tiền phương pháp cũng liền như vậy đơn điệu mấy cái. Minh Châu bất đắc dĩ, rớt một khắc túi thư, lập chủ định quốc chi thắng vài lần, rằng vô số sau đó giải thích, sĩ cùng thương đều là một đạo lý. Vì sĩ giả ngươi giúp bọn hắn, bọn họ tự nhiên có hiếu kính. Bọn họ hiếu kính ngươi, vì chính là ngươi giúp hắn. Nhiên tắc, thọ khôn có ba hàng, không thể chỉ làm giống nhau nhi. Minh Châu cấp giận thì truyền thụ nửa ngày làm giàu chi đạo, hơi kém liền nói, ngươi đừng làm, ta cho ngươi tiền tính, một năm mười vạn có đủ hay không? Dận thi cuối cùng lại nghe đã hiểu, thành, dễ dàng kiếm tiền nghề. Ta kêu bọn nô tài đi làm, khó vào tay, liền nhập phần tử đi. hoặc là Gọi bọn hắn đầu đến ta môn hạ. Người nhưng xem như minh bạch. Làm một cái tham ô nhận hối lộ không thiếu làm, còn thường xuyên tắc hối, bị tham vẫn không dám ý chí thâm niên tham hụ giả, minh châu là không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ chuyện như vậy, chính hắn cũng không thiếu làm. Hắn cái gọi là đại A ca yêu cầu hảo thanh danh, cũng chỉ là nói người đem ngông lau khô điểm nhi, xuống tay rực tiền thời điểm muốn mỉm cười mà thôi. Không giống tắc ngạch đồ là bị chịu đến thảm, tuy không cải tà quy chính lại hiểu được trốn điệu lôi, cũng không giống thật ra, có có sẵn phương pháp, một đường có thể nghiệp quan cấu kết rốt cuộc. Thương nghị xong tiền chuyện này, bắt đầu mưu đồ bí mật đại học sĩ vị trí vấn đề. Minh Châu có hai chiêu, một, chính mình hiện giờ là không thể ra mặt, khiến cho nhà mình vây cánh đi biểu hiện, đẩy người một nhà đi lên, nhị, đem bên ta bất lợi ra hỏa cấp tham xung dưới. Chủ tử, chủ tử, tới tới. Thành Câm vui dạo dục mà lại đây nói. Lúc đó Thiên Lãnh, thuộc ra mới từ bên ngoài trở về. Ta mỗi ngày Nhi trở về, ngươi như thế nào liền hỉ thành như vậy Nhi? Là chúng ta hướng phía Nam Nhi người đã trở lại. Nô! No. Hiện tại đã là tháng 11, tính ra từ ra lệnh đến bây giờ cũng co vài tháng. Này khen ngược, ta hôm nay đang muốn lại điểm điểm tiến thượng năm lễ đâu, khả xảo bọn họ liền tới rồi. Đều mang theo chút thứ gì? Thanh câm truyền lên đơn tử, đều ở chỗ này. Gấp thành đàn phong cầm trạng giấy, ước chừng có nửa tất hậu, kéo ra, viết cực nhỏ chữ nhỏ, đỉnh đầu còn viết thỉnh ăn nói. Thục ra trước xem làm việc nhân viên tên, có thanh công ca ca, hồng tụ thúc thúc, có khác hai cái là lúc trước báo đi lên thạch lâm sở tiến rộng châu thương nhân, cuối cùng là tắc ngạch đồ thành viên tổ chức. Trải qua hơn thứ gia nôi hoặc phản bội hoặc trốn sự kiện sau, tắc ngạch đồ cảnh giác tâm đại đại đề cao, đồng thời, không kiên định phần tử cũng đi được không sai biệt lắm. Tắc tướng đại nhân từ người hầu chọn cơ linh, đem nhân ra toàn gia đều phóng tới chính mình trong phủ làm việc. Thoạt nhìn là cả nhà ưu kém, trên thực tế Muốn chạy trốn đều là một đại đống người, mục tiêu quá lớn, phân tán rời đi đều thực khó khăn, phi thường dễ dàng không chế. Thục ra bật cười, làm khó bọn họ, như vậy điểm tử thời gian, lại muốn lên đường, lại muốn chọn hóa. Mở ra tới xem chính thức nội dung trước hai trang, chính là đại gia hiếu kính cấp thái tử một nhà các loại đồ vật, bao gồm cấp thái tử làm thành xem xét buồn cảnh cây săn hô, cấp thái tử phi một đôi tạo hình hảo hồng bảo thạch, hạ viết là bồ câu huyết hồng, cấp các bạn nhỏ chơi đùa hộng. Xuống chút nữa mới là hàng hóa danh sách, voi nha hai trì, tây dương đại đồng hồ báo giờ một tòa, tiểu đồng hồ báo giờ sáu tòa, đồng hồ quả quýt 12 khối, đại gương to một mặt, nửa người kính tứ phía, bia kính 20, kỳ tú hổ phách 12 khối, tân cơ len set glua 8 thước, trung len set glua 12 thước, giệt kim hoa lửa 5 thước, đinh hương du, tường vi hoa du, đàn hương du, hoa quế du các năm mươi vại. Mỗi đại hạng phía dưới ký càng tỉ mỉ viết này hạng nhất nội dung, đồng hồ quả quýt hạng nhất liền tế liệt. Tố kim sắc một khối, kim sắc mang triển chi văn một khối, kim sắc nạm đá quý một khối từ từ. Tiểu đồng hồ báo giờ dưới đây chính là, bốn trụ đỉnh thức tiểu đồng hồ báo giờ một tòa, anh diễn phùng hoa tiểu đồng hồ báo giờ một tòa, thuộc gia hoài nghi đó là tiểu thiên sứ vây quanh mặt đồng hồ thức, từ từ. Đi xuống còn có chút đá quý loại, còn có nam hải chân châu, lớn nhỏ san hô châu, mấy chi ước có tam, bốn thước cao san hô, tích lan tới các màu trung thượng đẳng đá quý. Lại có một ít lưu ly. Đều chú thượng dị thức 20 ly, dị thức 20 chén một loại, tưởng là hoa văn bất đồng. Có chút còn cố ý chú thượng trong suốt. Thục ra nhìn đến cuối cùng, hỏi thanh câm, này đó phải tốn nhiều ít bạc. Thanh câm nói, nghe bên ngoài nói, bọn họ kia đồ vật, đặc biệt là này đó châu đáo. So ở trong kinh muốn tiện nghi rất nhiều, chỉ là thuế chịu đến cao, lại muốn làm rõ mấu chốt, bọn họ còn muốn tàn nhẫn kiếm một bút, tới rồi trong kinh mới cảm thấy quý. Này đó cũng không tất cả đều là nhà chúng ta bản thân tiêu tiền cũng là góp tiền. phía nam nhi bốn lao thái gia đáp cái lời nói nhi tính một phần tử. lương quảng cửa hàng giúp đỡ nhập hàng đều là nhiều năm tay già đời. đôi mắt độc bên trong còn có tác lao đại nhân tiền vốn đâu. hàng xa xỉ lợi nhuận tấm tắc lữ không bố cha nói gấp trăm lần chi lợi. đó là khoa trường. bất quá phiên hai phiên xác thật là có thể bảo đảm. thuộc ra từ bên trong nhặt đồng hồ quả quýt, hổ phách, bia kính mấy thứ, đem hoa văn tinh tế câu này mấy cái đưa lại đây nhìn xem. lại câu nửa người kính hai mặt. Đã quý khi chỉ trở ghi chú rõ đưa cho chính mình, lại để lại một tiểu hộp 20 viên đại châu, gọi bọn hắn đính làm mấy cái hộp nhỏ tới. Đem đơn tử để lại, chờ giận nhưng trở về thương lượng công phu, thanh câm nói về bên ngoài chê cười nhi, bọn họ đều nói, thế các chủ tử bàn sai xem như thiêu cao thơm. Không đơn thuần chỉ là kiếm tiền kiếm được thông khoái, cũng ít chịu nhiều ít xoa ma. Bọn họ đến kinh đã co 3 ngày, dỡ hàng, nhập kho, đàng đơn tử, nạp lại tiếng chác, vội cái trời đất tối sầm. Lại đang xem trực vương phủ tiểu nhị sau cười đến thẳng đánh ngã. Nói như thế nào? Trực vương trong phủ tháng khai gian hiệu cầm đồ, kia cũng là cái chỉ cần có nhãn lực liền ổn kiếm không bồi mua bán, lại có Minh Châu cho hắn chút nhiều năm lão nhân, trưởng mắt là đủ rồi. Chỉ là trực vương như cũ ngại kiếm được thiếu, kiếm được chậm. Lại muốn làm Châu đáo sinh ý tới, phái môn nhân đi, mặt tiền cửa hiệu nhưng thật ra có, chỉ là chiêu không tới hữu lực thợ thủ công, tiểu nhị. Kết quả ngài đoán thế nào? Làm này một hàng. Nội bộ lợi đại, từ nguồn cội ngay cả thành một cái tuyến nhi, không cá nhân dẫn đường, đều chen vào không lọt chân đi. Đi vào cũng muốn có hại, bọn họ ở Quảng Châu tiến đồ vật, so thường giới quý gấp 3, còn đều là thứ phẩm, có chút dứt khoát chính là lấy một khắc dạng đỉnh này nhất dạng. Bốn lao thái gia tiến tới cái kia Trần Tiên Sinh, nhìn trực vương phủ tiểu nhị liền cười, người này đánh chúng ta tới phía trước mới từ chúng ta nơi đó trở về, thể hắn kia một bút thật là gọi người nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trực vương phủ mới khai cửa hàng, như thế nào? Sau lại bọn họ hỏi thăm, người này nguyên là ở bên ra làm, sau ham trực vương phủ chỗ dựa, liền đi theo tới. Ngay tưởng, hắn nguyên chính là cái sợ không được môn, hiện giờ chỉ sợ vẫn là không hiểu ra sao đâu. Thục ra xoa xoa giữa mày, hắn như thế nào liền không tìm cái hiểu người đâu? Các vương phủ đều có chính mình mua bán, tốt nhất mấy nhà sinh ý sau lưng đều có chỗ dựa, tưởng dùng bỏ cái này đầu cái kia, cũng phải nhìn nguyên lai chủ nhân ra có đáp ứng hay không không hảo cùng chủ từ đoạn còn chỉ không được ngươi một cái nô tài bảo quản chỉnh chết ngươi đều không cần chính mình động thủ thanh cầm đi lên cho nàng xoa bả vai nô tài mới vừa rồi không phải nói sao minh châu là giúp hắn tìm người tài ba tới không chịu nổi hắn cấp a cái gì đều tưởng cắm một tay minh châu bản thân đều còn không có có thể đem thiên hạ chỗ tốt chiếm hết đâu muốn nô tài nói này đó nghề bên trong hiệu cầm đồ tốt nhất lợi cao không cần chạy ngược chạy xuôi chỉ cần đem nhà kho chuẩn bị cho tốt hắn lại có nhãn lực người tốt, vẫn là vương phủ tiền vốn. kỳ thật muốn lao tới, đường xá chính là một hiểm, còn muốn xem thời tiết, đề phòng ngoài ý muốn. như thế, phàm là trong cung gả thấp công chúa, sản nghiệp có hạng nhất chính là hiệu cầm đồ. nghe nói, không lâu lúc sau, trực vương phủ châu đáo cửa hàng liền đổ. từ đó về sau giận thì liền bắt đầu nảy sinh ác độc đi đoạt lấy nhân gia đã làm thành phương pháp. đây là lời phía sau. giận nhưng trở về thời điểm cũng là xuân phong mãn diện, khang hy đi yên lăng trên đường hạ nhân sự nhân mệnh lấy mã tề, phật luân, hùng tứ lý, trương anh vì đại học sĩ, trần đình kính vì lại bộ thượng thư, lý Trấn dụ vì hộ bộ thượng thư, đỗ chân vì lễ bộ thượng thư, mã nhị hán, phạm thừa hân vì binh bộ thượng thư, vương sĩ chân vì hình bộ thượng thư, trừ bỏ một cái phật luân, những người khác tất cả tại có thể chịu đựng trong phạm vi, đặc biệt là trương anh cùng hùng tứ lý đều là hắn lao sư còn nghe nói nhà mình mua bán thực thuận lợi, hơn nữa lao đại còn ăn áng huy, giận nhưng ý cười đều ngăn không được. Mấy thứ này, chúng ta cũng không hảo đều lưu lại, nhặt mấy thứ nhưng dùng, giảm giá ghi tạc chúng ta chúng thượng, còn lại đều gọi bọn hắn bán đi đi. Nam Lễ đã ứng phó không sai biệt lắm, năm nay cũng không thực dùng này đó. Hảo thuộc ra lại hội báo chính mình lưu lại đồ vật, bọn họ các có cái gì hiếu kính người ta cũng bọn nhỏ, cái này để lại, khác bọn họ cũng lớn, mỗi người xứng khối đồng hồ quả quýt đẹp canh giờ, hổ phách bia kính, nhưng thêm cấp cách cách nhóm chơi. Này đó ngươi làm chủ bãi. giận nhưng trong lòng tưởng chính là Đây là hạng nhất thực tốt mua bán, cũng không thể cùng lao đại dường như làm tạp. Chỉ cần tắc ngạch đồ cùng thạch ra không cãi nhau, làm hai nhà cho nhau xúc tiến cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt đâu. Lời thuyết minh, từ nay về sau, kinh thành cửa hàng bắt đầu xui xẻo, Chư hoàng tử tưởng trợ cấp gia dụng, đại quy mô cấp đoạt nghiệp vụ. Hôn chiến, bắt đầu rồi. Thế hệ mới lưu manh tổ hợp. Tự thánh giá từ tái ngoại trở về lúc sau, thái tử ra chỉ có một kiện không quá như ý sự tình. Ngạc Luân Đại mội mội vẫn là vào mãi nhĩ hồn môn nhi. Lao bát hai vợ chồng nhảy nhóc mà liền chạy về đi thỉnh an, trở về đã bị Lao Đại kêu đi uống trà. Càng làm cho người buồn bực chính là, Ngạc Luân Đại đến bây giờ còn không lớn mua chính mình chướng. Phía trước đã đại khái giải thích đương kim triều đỉnh tương đối xông ra đặc điểm, hình thức đầu tư cổ phần. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ huếp, khu khu, tuy rằng miệng xưng nô tài, nhưng này đó nô tài lá gan lại là cực đại, năng lực cũng là không nhỏ, đương nhiên. Tính tình có đôi khi cũng không tốt lắm, nội tâm thông thường còn sẽ hẹp thượng như vậy một hẹp. Xông ra ví dụ chính là Đồng Quốc Cương, Ngạc Luân Đại Phụ Tử, đó là thật sự giáp mặt không cho Khang Hy bậc thang nhi hạ. Đồng Quốc Cương là Khang Hy thân cứu cứu cũng liền thôi, dù sao cũng là trưởng bối, Ngạc Luân Đại vẫn là Khang Hy biểu đệ đâu, làm theo nhi chơi hoành. Anh em bà con hai đỉnh khởi nhưu tới, các hoàng tử khổ ha ha mà khuyên, hàn a mã, ngài đừng nóng giận, a chính là không một cái nhảy ra nói Ngạc Luân Đại ngươi hỗn đảng. Người phạm thượng. Người tới. Kéo đi ra ngoài. Đánh. Đối hoàng đế còn như thế. huống chi thái tử. Đại thanh triều còn gọi đại kim quốc lúc ấy. Liền tương đối lưu hành đổi mới người thừa kế. Cũng tương đối không có đích trưởng kế thừa quan niệm. Cái này tập tục đến bây giờ còn có chút còn xuất lại. Ta chính là cùng hoàng gia đối nghịch. Vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tham chiếu nhân vật. Ngao bái. Này toàn ra vẫn là khang hy mẫu tộc. Vẫn là hắn thế tộc. Liền càng vinh báo. Lại nói tiếp ngạc luân đại như vậy ngươi còn hảo lộng hắn một chút, thay đổi hắn thúc thúc đồng quốc duy, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật đâu tâm trí so với hắn cháu trai còn kiên định, chân chính mềm cứng không ăn, dầu mối không thẩm. Hắn đều có một bộ đánh giá người tiêu chuẩn, cảm thấy ngươi không tốt, quan điểm liền rất khó bầu không khí lại đây. Nếu là cảm thấy ngươi hảo đâu, cũng là một con đường đi tới cuối người. Đối với đồng gia cùng khai quốc năm đại thần như vậy gia tộc tới nói, vinh hoa phu quý, bọn họ toàn có lại còn có không sợ toàn quân bị diện, lặp lại một hồi, dân cư vấn đề chế ước rất nhiều chuyện phát sinh, cũng xử thanh đình hình thành bất đồng với mặt khác thời đại tiên minh đặc sắc. Như chu liền, nhiều lắm là cùng tổ con cháu không được làm quan, mà sẽ không chu ngươi chín tộc chu ngươi mười tộc. Nói tóm lại, phạm tội phí tổn rất thấp, cho dù là cùng hoàng thái tử đối nghịch, phí tổn làm theo không cao, còn có giữ lại thấp nhất tiền vốn, lấy đồ ngày sau gỡ vốn khả năng. Đối với hoàng thái tử tôi nói một khắc niên thiếu vô tri khi gieo hậu quả xấu, đại khái chính là đối những người này không đủ cũng đủ tôn trọng. Ngươi tưởng à, cùng hoàng đế cãi nhau, loại này phạm thượng sự tình làm sung dưới, liền khối da dầu cũng chưa bị thương, có cái này làm đối lở, ngươi đến làm được cái gì trình độ mới có thể làm hắn cảm thấy da hỏa này thật không xấu. Càng buôn bực chính là, đồng ra bất đồng với nhà khác, còn có bối phận thượng ưu thế. Các hoàng tử cơ linh, nhiều có kỳ hảo. Từ A-ca có dưỡng mẫu này một tầng quan hệ Lại có muội muội phải gả tiến đồng gia, hắn đối đồng gia cảm tình thượng cũng thực tới gần, đủ được rồi đi. Đồng quốc duy cầm đầu đồng gia người còn không mua chướng Muốn thuận bọn họ mau, khó nụt. Tường áp một áp bọn họ cũng rất khó, Khang Hy không thích đại thần kết đảng, đồng gia còn liền thật sự không giống tác. Minh như vậy dọn xong quyền cái giá, nhà bọn họ đồng nửa triệu A. Khai cái gia đình hội nghị liền đủ cái đảng. Gặp gỡ như vậy tốt người, ngươi vò đầu đi. Dẫn nhưng mấy năm nay chữa trị cùng văn thần chi gian quan hệ xem như tương đối thành công, khổ bức mà, kiên nghị mà nhịn xuống, cũng dần dần từ trong đó được đến là thú. Nhưng đối với đồng gia, hắn trừ bỏ cười đến càng chân thành một chút, tạm thời chính là không có hảo biện pháp. Cho nên, đang nghe nói lao đại thông qua láo bát tới gần tới rồi. Đồng gia lúc sau, dẫn nhưng khẩn trương chi tâm có thể nghĩ. Đồng thị không giống mặt khác triều thần, dẫn nhưng biết khang hy trong lòng đối gia nhân này ôm có bao nhiêu đại nhiệt tình. Đem đối vong mẫu tư mộ chi tâm di tỉnh qua đi, kia chiếu cố là tương đương đáng sợ. Đồng ra người ta nói lời nói phân lượng cũng là không nhẹ. Dẫn nhưng đành phải tự nhủ an ủi chính mình, cũng may là đồng quốc cương một chi, hiện tại vẫn là đồng quốc duy nói chuyện càng có phân lượng một chút. Nói xong, lại tự dễ mà cười cười, thật là lừa mình dối người. Hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhàn nhạt ở phiêu ở không trung, lộ ra cổ quỷ dị. Từ cảnh giác chính mình tình cảnh không ổn bắt đầu dẫn nhưng liền xuống tay thành lập chính mình có thể dùng đến thế lực. Cái này công tác là ấn ấp, tiến hành thật sự thông thả. Thành viên tổ chức chính là hắn chiêm sự phủ mọi người, hiện tại xem ra, còn xa xa không đủ. Phong lậu thiên phùng mưa liên tục, tiểu thái giám tới báo, trương đại học sĩ cầu kiến. Mong mời. Dẫn nhưng lập tức liền làm quyết định, muốn cùng Trương Anh một chỗ, đã càng ngày càng không dễ dàng, khó được Trương Anh cố ý lại đây tìm hắn. Trương Anh nguyên là danh chính luôn thuận mà quản chiêm sự phủ, từ khi làm đại học sĩ càng thêm mà vội. Cùng trương anh giao hảo chính là giận nhưng năm gần đây cảm thấy rất đắc ý một sự kiện. Trương anh làm người thận mật khắc cẩn, rất có thời cổ đại thần phong phạm. Để cho giận nhưng vừa lòng chính là, hắn chẳng những dạy con có cách, tư tưởng chính thống, quan trọng nhất chính là, hắn sẽ không gây chuyện. Điểm này rất quan trọng. Thái tử bên người nguyên lai người từ ngoại viện đến từ nhỏ một khối lớn lên ha ha hạt châu, liền không một cái bất lo, xếp hàng đồng loạt chém, đại khái cũng đều không phải thực quan. Bởi vậy có thể thấy được. Trương Anh là cỡ nào mà khó được? Theo đối tình thế càng ngày càng hiểu biết, giận nhưng đối Trương Anh người như vậy cũng liền càng ngày càng bội phụ. Như vậy mới là thật người thông minh a. Trương Anh bước vào đôn buồn điện, giận nhưng đã đứng dậy lập với tòa trước đón chào. Trương Anh vội vàng tiến lên khẩn vượt vài bước, đến giận nhưng trước mặt hành lễ, giận nhưng xem hắn bái đến một nửa, đoạt một bước tiến lên đỡ hắn cánh tay, sư phó biệt lai vô dạng. Trương Anh nhẹm ừ một chút, giận nhưng đã hư đỡ một phen, làm hắn ngồi xuống, phụ trà. Chính hắn cũng trở lại vị trí ngồi hạ, phi thường quan tâm nói, hiện giờ muốn cùng sư phó phẩm trà bình thư, càng thêm mà khó khăn. Trương Anh thở dài một tiếng, thân là phương hướng thái tử thỉnh tội. Nghi hoặc ánh mắt. Thần tự mông thanh nhân, vì đại học sĩ, thế nhưng không rảnh đến chiếu cố chiêm sự phụ sự. Giận nhưng cười, sư phó đến hàn A mã coi trọng, ta cũng là vui mừng. Trương Anh văn tử thư pháp rất được khang hy thích, một vì đại học sĩ, hành động không rời tả hữu làm hắn cấp nghĩ chỉ có như vậy cá nhân ở Khang Hy nơi đó xử, Nam Mơ đều có thể cười ra tiếng Nhi tới. Thật tốt quá, hắn A Ma muốn hạ cái gì ý chỉ, tất nhiên muốn kêu hắn, nếu là gạt ta lại đối ta bất lợi, từ nguồn tội hắn là có thể cấp ngăn chặn. Có câu tiếng Anh nói rất đúng, một cái tiền xu đều có hai mặt. Trương Anh đã chịu Khang Hy yêu ái là chuyện tốt, đồng thời cũng mang đến một khắc mặt, chính là Trương Anh chính mình nói, hắn không có cách nào lại chiếu cố chiêm sự phủ. Đối với Trương Anh tới nói, Như vậy không thể chiếu cố còn muốn chiếm vị trí sự tình, là chính hắn đều không thể tiếp thu, hắn không thể hoang phê chiêm sự phụ sự. Cho nên, hắn hôm nay đã cùng Khang Hy thượng sổ con xin từ chức. Lý do như trên. Khang Hy đã đồng ý, lại ám chỉ hắn tới cùng thái tử lên tiếng kêu gọi, các ngươi rốt cuộc ở chung ngần ấy năm, ngươi tấu cùng chấm sự, sơ trương chưa thượng mà không làm hắn người biết, là ngươi làm người thận mật. Chấm cũng biết ngươi khó xử, ngươi nói được cũng đều có lý, chấm đã chuẩn, thái tử vẫn là không biết. Ngươi cùng hắn cẩn thận nói một câu. Thật tốt đại thần A. Có chuyện gì Nhi sẽ không ổn nào được thiên hạ đều biết. Trương Anh lĩnh mệnh mà đến. Giận nhưng trận tròn mắt, biểu tình có như vậy hai giây là chân thật dại ra. Ngươi đã tử. Hàn A mã cũng chuẩn. Trương Anh không cùng hắn vô nghĩa. Điện hạ, vẫn là ngấm lại kế tiếp người nào quản chiêm sự phủ sự hảo. Lấy thần tư độ, tất là hùng tứ lý. Điện hạ cùng hắn hảo hảo ở chung, tất có đoạt được, được. Nói như thế nào? Lấy Trương Anh xưa nay thần mật có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn mà hỗ trợ hắn tư việc, không thuận gậy che bỏ đó là ngốc tử. Thái tử hơn 2 năm nỗ lực được đến một tia hồi báo, Trương Anh nói được rất chậm, xưa nay quản chiêm sự phụ sự, lúc trước thang bân chính là điện hạ thụ nghiệp chi sư, thang bân tốt, bậy hạ điểm thần quản chiêm sự phụ sự, cái tiếp theo, nên vẫn là cùng điện hạ ở chung quá nhân tài là. Hiện giờ Hùng Tứ Lý cùng thần cùng thụ vì đại học sĩ, thả lại là lại bộ thượng thư, đang cùng thần chi vị tương đương. Thân tứ mà đến chuẩn. Chỉ vì thần muốn hầu hạ nghi chỉ, trừ cái này ra, hùng tứ lý cùng thần cùng. Dẫn nhưng nghiêm túc mà nghe xong, thỉnh thoảng gật gật đầu, nguyện như sư phó lời nói. Nơi này muốn giới thiệu một cái tiềm quy tắc, trừ bỏ triều đình trọng thần ở chiêm sự phủ kiêm chức ở ngoài, còn có một cái chính là chiêm sự phủ đầu lĩnh đến có nhất định phân lượng. Hơn nữa, từ khang hy nhâm mệnh trước hai nhậm quản chiêm sự phủ sự người tới xem, đều là hán thần, cũng như trương anh theo như lời, đều là thái tử lao sư. Phải tin tưởng ở Thái tử còn nhỏ thời điểm Khang Hy thật là đau hắn đau đến xương cốt, một chút lòng nghi ngờ đều không có, chỉ sợ hắn không tiến tới, không sợ hắn qua tiến tới. Thái tử lão sư đều là nhất thời tinh mới. Nga, xả xa, xa, chân tướng chính là đệ nhất nhậm đầu lĩnh Thang Bân là thượng thư, đệ nhị nhậm đầu lĩnh Trương Anh ở kiêm quản chiêm sự phủ sự phía trước còn bị Khang Hy rút ra rút. Một năm trong vòng từ lễ bộ thị lang chuyển thành binh bộ thị lang lại quay lại lễ bộ đương thượng thư đến cấp bậc đủ rồi, thành chiêm sự quản đầu lĩnh. Hiện tại đâu, Trương Anh ngạnh khiêng từ lễ bộ thượng thư kiêm tới rồi đại học sĩ đánh từ trước báo cáo, nếu Khang Hy không phải tới rồi phi quét thái tử mặt mũi không thể nông nỗi, tiếp theo cái tới người, nhất định phải cùng Trương Anh chức vụ và quân hàm tương đương. Trương Anh khuất một khuất ngón tay, tính cấp giận nhưng nghe, Khang Hy 37 năm, đại học sĩ vốn có 5 người, Vương Hy cầm đầu, Dư Giả Y Lì A, A Lan Thái, Trương Ngọc Thư, Lý Thiên Phước. Tháng 6 Trương Ngọc Thư để tăng thêm tịch, bổ lấy ngô, lại là 5 người. Tới rồi năm nay, năm nay là cái thay máu năm, 9 tháng A lan thái tốt, 10 tháng Lý Thiên phất tốt. Tháng 11, Thánh Thượng Bổ mã Tể, Phật Luân, Hùng Tứ Lý Cùng Thần, Cùng Vương Hy, Nô, Y Lý Tăng A, Cùng sở hữu 7 người. Vương Hy là không cần suy nghĩ, nhân ra là Khang Hy nơi đó đầu lĩnh, nếu là lại kiêm nhiệm, ảnh hưởng không khỏi có chút không tốt. Phật Luân, tên kia, chính là cho cũng không nghĩ muốn. Hắn cùng Y Lý Tăng A, mã Tể còn đều là mã thần. dư lại người Cũng liền Hùng tứ Lý thắng mặt nhi lớn. Trương Anh cái này luôn luôn giữ kín như bưng ra hỏa có thể nói này đó, tất là đã xem đến thực chuẩn. Giận nhưng đứng dậy, lại dài vì lễ, tạ sư phó chỉ điểm. Trương Anh bị này thi lễ, bởi vì hắn còn có mặt khác muốn chỉ điểm, xin chịu điện hạ một câu sư phó, không khỏi nhiều lại nhảy hai câu, cùng Hùng Tư Lý hảo hảo ở chung. Giận nhưng nghiêm túc nhớ kỹ, Trương Anh lại nói, cùng điện hạ ở chung đã lâu, điện hạ so mấy năm trước, càng trầm ổn. Như vậy thức hảo. Cung khiêm thận khác có thể liêm, thánh thượng sở hỷ. Hoàn toàn nhắc nhở a. Dẫn nhưng đại náo bay nhanh vận chuyển, hắn đã sở đến khang hy tính tình, biết Trương Anh nói đều là lời nói thật, chỉ là loại này nhắc nhở có thể hay không không cần như vậy dọa người a. Di ngôn dường như, thở dài, nay đại khái là có thể cùng Trương Anh liều thâm nhập nhất một lần, kế tiếp Trương Anh chính là cấp hoàng đế viết thánh chỉ người, tốt nhất không cần kết giao hoàng tử, hoàng tử cũng không cần đi kết giao hắn. giận nhưng thật sâu thi lễ, thêm vài phần trịnh trọng, Giận nhưng tạ sư phó dạy ta. Ngay kế, quả nhiên có minh chỉ phát hạ chuẩn trương anh xin từ trước. Khang Hy đem giận nhưng lưu lại nói chuyện, trương anh nhưng nói với ngươi. Giận nhưng làm sầu khổ trạng hôm qua hắn đến nhi tử nơi đó, đã là nói. Đã là hàn A Mã dùng đến, mọi việc lúc này lấy hàn A Mã vì trước, chỉ là, nhi tử cùng một lương sư tương thất. Khang Hy chấn an nói, hắn còn ở trong chiều sao. Dục Khánh Cung cùng Càn Thanh Cung rất xa sao. Ngươi không phải mỗi ngày cũng muốn lại đây Càn Thanh Cung cũng là có thể thấy. giận nhưng thầm nghĩ, dù Khánh cung cùng Càn Thanh cùng, cũng thật không phải giống nhau xa. Trong miệng vâng vâng. Khang Hi nói, ngươi cũng không cần không cam lòng sao? Nghe nói ngươi thưởng cùng Trương Anh rảnh rỗi phẩm trà bình thư. Chấm lại cấp một cái có thể cùng phẩm thư luận đạo người là được, bảo quản so Trương Anh còn thích hợp. Dận nhưng đã đem nghi hoặc dò hỏi ham học hỏi ánh mắt luyện được lô hỏa thuần thanh. Năm đó vì ngươi tuyển sư phó, Trương Anh, Lý Quang Điệu đều là đã dạy ngươi, ngươi chẳng lẽ đã quên? Ngươi tính Lý Chư Thư vẫn là Hùng Tứ Lý Giáo Đâu. Hiện giờ hắn học vẫn càng thêm hảo, chính là hắn. Quả như Trương Anh sở liệu A. Mấy năm nay công phu đổi Trương Anh mấy câu nói đó, vẫn là có lời. Giận nhưng cảm tạ Khang Hy, sau đó xin chỉ thị, nhi tử tưởng khai một lần yến, triệu chiêm sự phủ mọi người, cấp Trương Sư Phó Tiệc tiễn Biệt, cũng là cho Hùng Sư Phó đón Gió, không biết hắn A mã ý hạ như thế nào. Khang Hy không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, có thể. Dẫn nhưng trở về liền cùng tục ra nói chuyện này, ở phía trước biên nhi khai hiến, không cần nhiều khai, liền chiêm sự phủ sự, không câu nệ lớn nhỏ, đều có một phần tử. Lại bị chút cấp hai vị sư phó lễ, khai đơn tử điểm đồ vật tới cấp ta xem một chút. Hảo. Đưa cho người làm công tác văn hóa đồ vật chính là phương tiện thượng đẳng giấy và bút mực chính là thực tốt quả tạo. Nếu lại thêm mấy chương danh nhân tranh chữ, liền càng tốt. Đưa chương anh, giận nhưng còn tự mình viết tranh chữ, xương này vì lương sư lựa bật. Tiếp Hùng Tứ Lý, dẫn nhưng ra hỏa này dùng chính là thực tế hành động, tự mình đem người ấn trên ghế, một ngụm một cái lao sư. Hùng Lao Tiên Sinh cùng Trương lão Tiên Sinh trong lòng tiểu nhân lệ rơi đầy mặt, chúng ta rốt cuộc tồn tại nhìn thấy Hoàng Thái Tử hiểu chuyện nhi, ngày này. Xui xẻo quỷ thang bân, chính trực kia tốt người, thật là chết không nhắm mắt. Ước Trương Hùng, Trương hai người cũng thông qua khí, Hùng Tứ Lý cũng thờ ơ lạnh nhạt một trận nhi Thái Tử biểu hiện, đối Thái Tử thay đổi cầm hoang nên duy trì thái độ. Trong lòng không khỏi liền có nếu có thể giáo phụ ra tân một thế hệ thánh quân, cũng là sử sách lưu danh rất tốt sự, ý nghĩ như vậy. Đôn buồn điện tiệc rượu khai đến cũng không lớn, thượng đầu là giận nhưng, một tả một hưu chính là hai vị sư phó, phía dưới mới là mấy cái đoàn viên bản. Đều là văn nhã người, Hùng Tứ Lý còn ở bên trong gặp được người quen, Vương Thiểm Chi tử Vương Dịch Thanh, xem tình hình, gia hỏa này cùng thái tử quan hệ còn không xấu. Vương Dịch Thanh Chi phụ Vương Thiểm tính thượng Hùng Tứ Lý môn nhân, một thân như thế nào? Hùng Tư Lý là biết đến. Xem vương dịch thanh dáng vẻ này, không giống thuần là kính hoàng thái tử, vẫn là đối vị này nhị A ca thực thưởng thức bộ dáng. Hùng Tư Lý nhớ kỹ này một bút. Chi nhất chỗ tiệc rượu khai đến không lớn, một khác chỗ liền càng nhỏ. Hai người. Một già một trẻ. Hai cái vô lại. Lao cái kia, vô lại chi tướng lộ ra ngoài. Tiểu nhân cái kia, văn nhãm mà lưu manh. Làm chúng ta kéo gần màn ảnh, lão chính là ngạc luân đại, tiểu nhân, cư nhiên là khánh đức. Cũng liền chính là nói, ở hoàng thái tử còn đối đồng gia vô kế khả thi thời điểm, có một cái tiểu vô lại đã đánh vào địch nhân bên trong. Sự tình nguyên nhân gây ra còn muốn từ đầu nói lên, ta là nghịch thuật phân cách tuyến. Ngạc Luân đại muội muội ở 10 tháng rốt cuộc gả cho An quận vương Mã Nhĩ Hồn, bất luận đối phương tuổi như thế nào, ít nhất tu dưỡng a, tố chất a, tức vị a, là xứng đôi đồng giai thị. An vương phủ nguyên ở suy sụp khí thế, nhân có bá hoàng tử làm ngoại sinh nữ tế, lại có bắn ngược xu thế. Ma đông nửa chiều Vẫn luôn yêu, hình. Hướng hai nơi đưa hạ lễ người liền nhiều đến không xuể, hai phủ trước cửa ngựa xe như nước. Những người này, có chút chính là đệ đệ tử, tặng lễ liền chạy lấy người. Có chút người là có thể vớt đến vào phủ uống trà cơ hội, lại cao nhất đẳng, có thể cùng chủ nhân nhiều liêu trong chốc lát thiên. Thật ra là chính Bạch Kỳ, cùng An Vương phủ chính Lam Kỳ không móc nối được. Lấy thân thích huyết thống luận, cũng xa đến cách xa và dặm. Hai nhà cũng không có gì giao tình, cho nên chỉ là bị mặt mũi thượng lễ mà thôi đến nỗi đồng ra nơi này, ngạc luôn đại ánh mắt quỷ dị mà nhìn tới cửa tới Thạch Văn Bình cùng Khánh Đức. Này hai tên ra hỏa đỡ cái lao nhân, Hoa Thiện liền như vậy ngồi ở nhà hắn trong phòng khách. Mấy người này quan không tính hiền hách, Thạch Văn Bình từ binh bộ thượng thư cấp chuyển thành hộ bộ thượng thư, Hoa Thiện không có chức, Khánh Đức còn ở chức vụ ban đầu lêu Lộng, tức vị cũng không cao, lớn nhất chính là ba tước, còn có một cái lao bà đã chết N L Hòa Thạc này phụ, một cái Tân Tấn Tử tước. Ai kêu bọn họ là hoàng đế thông gia đâu? Nạc Luân Đại hãnh diện thấy, quỷ dị biểu tình liền không đình chỉ quá. Hoa thiện hắn trước kia thường xuyên thấy, chờ hắn A ma đã chết, này chết lao nhân cũng chỉ tới phung viên quá, sau đó chỉ là tầm thường đi lễ, hôm nay này xem như cái gì. Nhắc nhở một câu, Nạc Luân Đại cùng hắn cha quả thực là kiếp trước quan gia. Hoa thiện vừa nói lời nói liền ho khan, đồng thị một môn tất nhiên là hiền quý, lại không cần chúng ta tốn nhiều cái gì tâm. Ngày thường lễ thượng hướng vì mà thôi. Lúc này chuyện này lại có chút bất đồng. Đơn giản mà nói, cùng cha ngươi là lão bằng hữu, hắn đã chết, ngươi cùng hắn sinh thời quan hệ không tốt, hắn sau khi chết ngươi cũng quá dứt khá, ta đâu, dứt khoát liền không ở ngươi trước mặt bãi trưởng bối cái giá, không chiêu ngươi mắt, không có chặt chẽ lui tới, không đại biểu ta đã quên lão bằng hưu hậu nhân. Ngươi hiện tại gả muội muội, ta liền không thể bất quá tới. Cáo giả ra nặng tay, thật dày danh mục quà tặng một phóng, tâm ý mà thôi. Biết các ngươi trong phủ không thiếu điểm này đồ vật, ta cũng đúng tạm chấp nhận một Một tâm nguyện, Thạch Văn Bình chỉ cần cùng hắn cha cùng nhau xuất hiện, tổng muốn đi theo làm các loại phiên dịch giải thích, bất quá lần này, so với hắn giải thích, ngạc luân đại đảo càng thích hoa thiện trắng ra, hắn có thể cùng đồng quốc cương nháo lên, cuối cùng là cùng cực tương mắng, phụ tử tính tình, tính tình quá giống. Ngạc luân đại là cái bình thường nói chuyện không quá kiêng dè người, Lão nhân đi sau, ban đầu định bỡ lấy lòng đảo đều còn ở, chỉ là không như vậy nóng bỏng đại ra đem càng nhiều nhiệt tình đầu đến đồng quốc duy nơi đó. Ta còn nói ngài cùng bọn họ một cái hình dáng. Hiện giờ ta gả muội muội bọn họ lễ, vẫn là như vậy, ngài không giống nhau. Lao nhân đảo giao cái không xấu bằng hữu. Lao gia tử, ngài ngồi. Thạch văn bình dương mắt nhìn, Khánh Đức buồn cười. Gặp qua một mặt, nhân ấn tượng còn không xấu, ngạc luân đại đối hoa thiện tổ tôn liền càng nhớ kỹ. Ngay nọ ở trong cung, nhìn thấy Khánh Đức, nhàn đến nhàm chán hoàng đế đại biểu đệ liền cùng đồng dạng thực nhàn thái tử nhị anh em vợ liêu thượng. Ta dựa. Tiểu tử ngươi không giống ngươi ra ra, đảo giống cha ngươi A. Tới, bồi ngươi thế thúc tâm sự. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tổng kết xong. Nghịch thuật xong. Từ đây, ngạc luân đại đảo cùng Khánh Đức mơ hồ thành bạn vong nhiên, không yên ổn trở cái loại này. Ngạc luân đại nơi này, các từ hắn cha đã chết, hắn ngược lại bắt đầu có chút hoài niệm. A mã từ ngươi đi rồi, trừ bỏ hoàng đế ta rốt cuộc tìm không thấy cái nho người. Tích mít A. Con hảo gặp được Khánh Đức. Ngạc Luân Đại xem như minh bạch vì cái gì hắn á mã năm đó cùng hoa thiện một đạo nhi chơi. Đánh giá hai người một đạo thỉnh chỉ nâng kỳ cũng là trước đó từng có thương lượng, bằng không như thế nào như vậy xảo. Đáng thương người, cha ngươi năm đó không nói cho người sao. Quả nhiên quan hệ không tốt lắm. So với đồng gia những người khác, Khánh Đức cũng càng thích Ngạc Luân Đại như vậy tính tình. Thật ngay thẳng, có cái gì nói cái gì, không nói hắn cũng có thể biểu hiện ra ngoài, xem ngươi không vừa mắt. Sẽ nói ngươi cái này quần áo quá khó coi mà không giống những người khác giáp mặt không nghĩ nói hoặc không dám nói, sau lưng lại ở cởi trộm. Cũng không giống hắn người lãnh đạo trực tiếp Long Khoa Đa, tâm tư 18 nói có nhi. Cấp trên cha đồng quốc duy, có thể sinh ra như vậy nhi tử cũng là cái khó chơi ra hỏa. Tiếp theo, Khánh Đức liền phát hiện hắn lâm vào một cái khổ bức hoàn cảnh. Hoa thiện cùng đồng quốc cương, bối phận tương đương, vẫn là hòa thạc ngạch phụ, tuy rằng cái này danh hiệu không thế nào đăng giá có đôi khi đảo cũng hữu dụng. Khánh Đức, hắn so ngạc luân đại lùn đồng lứa nhi. Hắn ngày thường ở bên ngoài còn trang chim cút. Hoa thiện có không vui thời điểm còn cùng đồng quốc cương chơi cái lại, dù sao hắn hình tượng chính là như vậy nhi. Khánh Đức không được a. Ngạc luân đại tìm hắn uống rượu, hắn lại tưởng về nhà ôm lão bà, cũng đến cùng nhau. Có một hồi, hắn mới vừa cùng long khoa đa chu toàn xong, liền không nghĩ tái kiến đồng ra người, nguyên nhân mặt sau sẽ nhắc tới. Ngạc luân đại tới rồi, nhéo bờ vai của hắn cùng đường đệ mọi người. Tiểu tử này mượn ta xử xử, khánh đức mọi cách xin tha, cuối cùng dọn ra hắn cha, a mã nói ta gần đây thực không làm việc đàng hoàng, muốn ta sớm chút về nhà, mỗi ngày tất yếu hỏi chuyện. Ngạc Luân Đại cười đến dữ tợn, ngươi a mã, Thạch Văn Bình, đi, ta mang ngươi tìm hắn đi. Trực tiếp tìm ra trưởng đoàn người a, mất công Thạch Văn Bình theo tuổi tăng trưởng, mặt bộ biểu tình có diện than hóa su thế, mới ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nghiêm túc đối Ngạc Luân Đại nói, hắn còn trẻ, phải nên dụng tâm làm việc, tiến công lập nghiệp còn không đến tiêu sái thời điểm đâu. Được đến ngạc luân đại xem thường, người ta như vậy nhân ra hài tử, nói này những lời nói, quá giả. Tiểu tử này nơi nào không có kiến công lập nghiệp lạc. Hắn lập công lớn. Phát động nói rõ chính là không nói lý kỹ năng, đoạt người đi nhà hắn uống rượu đi. Từ đây, Khánh Đức liền nhiều cái bạn nhậu, hai người ở bên nhau, mang mắng, người khác, nương, đầu đầu võ mồm, cũng là lạc thú. Tiên đây là, đừng làm cho Khánh Đức cùng Long Khoa đa trước dây dưa lâu lắm. Heo cũng là phân chủng loại. Miêu pháp tiếng Trung, chiêm sự phủ đầu lĩnh thay đổi người, tất nhiên là yêu cầu một phen ma hợp. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ huếp, Hùng Tứ Lý cũng là quan trường lão nhân, chiêm sự trong phủ kiêm chức đều cùng hắn nhiều ít có điểm giao tình, toàn chức nhiều ít đều thừa nhận này lão là... nhưng thật ra có học vấn. Có đại học sĩ, thượng thư danh hiệu, Hùng Tứ Lý vẫn là thực có thể áp được bãi. Dẫn nhưng nơi này rất là cao hứng, chứ anh lúc gần đi gián tiếp biểu lộ lập trường. Hắn ở khang hy nơi đó ít nhất sẽ không hư chính mình chuyện này. Ma hung tứ lý, trước kia chính là hắn lao sư, tuy rằng sau lại quan hệ thường thường, lại cũng là chính mình bên này người. Từ tiến đưa kiêm tiếp phong yến sau, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, giận nhưng làm việc năng lực nguyên liền không kém, hiện tại đem nhân tế quan hệ cũng trở thành sự kiện tới làm, tiến bộ thần tốc, hiệu quả thật tốt. chăm học hào hỏi, chiêu hiền đại sĩ, quan tâm quần chúng, chiêm sự trong phủ có tân tiến nhân viên gia đình khó khăn, còn phải thái tử 100 lượng bạc cứu tế. Số lượng không lớn, lại rất ấm nhân tâm. Dẫn nhưng còn có giống nhau giả hoạt địa phương, hắn mỗi lần cùng Trương Anh, Hùng Tứ Lý gặp mặt, trước thương nghị một hồi chính sự, nói một câu chiều đỉnh thượng động thái, bình một bình chiêm sự phủ mọi người, sau đó, thảo luận công khóa. Vốn chính là sư sinh quan hệ, lấy cái này tới nói chuyện này đó là không thể tốt hơn. Ở chung đến thời gian dài quá, người với người thân mật độ liền tự nhiên sẽ đi lên. Thảo luận công khóa nước miếng lãng phí đến nhiều liền phải uống trà. sư phoi ái cái dạng gì trà? ta nơi này nhưng thật ra có mấy thứ nhi để tải lại rồi thân mở ra. nói đến ăn, mặc, ở, đi lại phía trên đi. sau đó sẽ biết, trương anh ăn cái gì khẩu vị đậm chút, mà hùng tư ly dùng đỡ thích gia vị nhiều một chút nhi. ngay nọ, sự tình nhiều, thảo luận đến chậm, giận nhưng muốn lưu cơm, trương anh lại nói, thần là ngoại thần, phi phụng chỉ không thể lưu trong cung, thái tử cha chi, thận chi. ngày hôm sau. Dận nhưng liền rất vô tội về phía Khang Hy sáng hối. Khang Hy cười nói, một bữa cơm giá trị cái gì? Sau này nếu là thời điểm không còn sớm, ngươi liền lưu hắn một lưu. Dận nhưng được đến bảo đảm, lần sau Trương Anh bị bắt tăng ca thời điểm, dận nhưng liền trước nói, biết tiên sinh thủ quy củ, ta đã được han a mã khẩu dụ. Lại kêu cao tam tiếp chạy một hồi, đi cản thanh cung nơi đó bẩm một tiếng nhi, lại hướng cửa cung chào hỏi một cái, tiên sinh dùng xong cơm lại đi. Trương Anh chối từ bất quá. Ăn cơm thời điểm lại kinh ngạc phát hiện, trên bàn cơm đều là thực lành miệng. Thái tử càng ngày càng giống nhà hắn hoàng đế cha, loại này đối chi tiết lưu ý, rất có khang hy phong phạm. Dẫn nhưng đối Trương Anh kinh ngạc làm bộ không nhìn thấy, đều đều không đề cập tới đây là cố ý chuẩn bị. Hơn nữa, như vậy tăng ca cơm cũng không phải thường xuyên tính, Trương Anh quản chiêm sự phủ trong lúc, chỉ là may mắn ăn hai lần mà thôi. Mà hung tứ lý nơi này, kéo dài Trương Anh thời kỳ truyền thống, có tăng ca cơm. Hắn đến chiêm sự phủ khi đã là tháng 11 cuối cùng, lập tức tiến vào năm đuôi, các loại tổng kết, hội báo, tân nhiên lời chúc mừng, năm sau kế hoạch. Vội đến vui vẻ vô cùng, thăng ca cơ hội cũng liền nhiều. Đơn giản cơm canh, thái tử một sửa xa xỉ chi phong, chỉ là dùng tiêu xứng ăn cơm mà thôi. Cơm là đến mặt sau dục khánh cung ăn, đó là giận nhưng tiêu xứng tầm điện, trang trí tự nhiên là xa hoa. Hung tứ lý lược đánh giá, lại phát hiện bên trong trang trí có chút đã có vẻ có chút cũ kỹ, cũng không phải tân hay có thể thấy được vị này gần nhất xác thật cải tiến rất nhiều. Thái tử biểu hiện, càng ngày càng làm này đó lý học các lao thần vừa lòng. Các lao thần một vừa lòng, tự nhiên liền phải đốc xúc ngươi càng tiến tới, ai kêu ngươi biến ngon đâu, ai kêu ngươi có tiền đồ đâu. Đánh cái không thỏa đáng cách khác, một cái trong ban, ngươi nếu là học tập vẫn luôn vững vàng mà bảo trì đếm ngược đệ nhất, lao sư cuối cùng đều chết lặng Ngươi nếu là vốn dĩ thành tích còn không kém, còn chính mình ham hở tiến lên, còn nhìn ra được tới, Lúc này đây khảo thí so thượng một lần cao hai cái thứ tự, tiếp theo lại cao hai cái thứ tự, lao sư cũng vui để bạt để bạt ngươi không phải. Cùng ngươi thân cận, liền phải cùng ngươi nhiều nhắc mãi một chút. Phật Luân cũng là đại học sĩ, điện hạ thấy hắn, cũng không cần quá lạnh nhạt. Hùng Tứ Lý ân cần dựa dối. Dẫn nhưng thực nghiêm túc hỏi Hùng Tứ Lý, sư phó, ta đối Phật Luân là có chút nhì xem bất quá mắt, chỉ là, có như vậy rõ ràng sao? Hùng Tứ Lý thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần điện hạ đối hắn cũng không có gì, chỉ là người sợ so. Thần cùng Trương Anh tuy cùng Điện Hạ quen biết lâu ngày, so Phật Luân bối thân cẩn chút. Điện Hạ, người với người, sợ so. Dẫn nhưng má thượng cơ bắp nhảy nhảy dựng, không nhìn xuống, ta đối hắn vẫn là cười không nổi. Đối Minh Châu đâu, có thể nói là tê mỏi địch nhân gì đó, Phật Luân kém Minh Châu một cấp bậc đâu. thấy đối phương đầu lĩnh muốn cười, thấy đối phương lâu là vẫn là muốn cười, thái tử lại không phải bán rẻ tiếng cười. Hùng Tứ lý cứng họng, Đột nhiên cảm thấy thái tử vẫn là cái kia thái tử, cùng 6 tuổi khi cái kia khoác lễ phép áo ngoài, trong xương cốt tiêu ngạo được ngay hoàng thái tử, căn bản là vẫn là một người. Mặc kệ qua nhiều ít năm, kinh nhiều ít sự, có chút tính chất đặc biệt vẫn là sẽ không thay đổi. Hùng Tứ Lý cũng biết, phía trước dạy như vậy nhiều năm cũng chưa sửa đổi tới chuyện này, không có khả năng dựa một câu là có thể vặn vây được hắn quan niệm. Đành phải lắc đầu gửi hy vọng với nhiều nhắc mại hắn vài lần, làm hắn mặt ngoài làm được tương đối hòa khí dẫn nhưng xem hùng tứ lý biểu tình cũng biết hắn không phải thực vừa lòng nghĩ nghĩ thêm một câu hắn lòng dạ quá hẹp như thế lời nói thật hùng tứ lý nói thánh thượng dùng hắn dùng này có thể điện hạ nắm rõ chi không thể nhân bản thân chi yêu ghét mà có thất bất công chính nghĩa lâm nhiên mà ám chỉ ta biết tên kia là minh châu một đảng cùng ngài đối nghịch thật lâu nhưng ngài cũng đến khách quan đối đại hàn a dẫn nhưng bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi đã biết thử xem xem đi hùng tứ lý đau đầu Phản phất lại thấy được cái kia 6 tuổi tiểu thái tử, ngoan cố đến giống đồng ưu Không phải nói hắn biểu tình, hoàn toàn là chỉ hắn hành sự. Ngươi nói cái gì, chỉ cần hắn không vui, chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng chính mình đi làm. Giáp mặt đáp ứng rồi, đó là cho ngươi mặt mũi sau lưng tuyệt đối đem ngươi nói đương ngươi bay. Chính là đi, tưởng tượng đến thái tử hiện giờ như vậy nỗ lực, lại khởi đương chính mình học sinh thời điểm tiến bộ thật nhiều, thu liệm thật nhiều, lại luyến tiếc từ bỏ. hung tứ lý dối rắm, giận nhưng phản cười. Sư phó như thế nào cái dạng này? Cũng không tránh sư phó, ai đều biết ta cùng bọn họ không quá đối phó, có một ngày, ta đối bọn họ cười, bọn họ nên tưởng, này thái tử có phải hay không lại suy nghĩ tổn hại chiêu? Ngài nói có phải hay không? Hùng tứ lý cứng họng trừ cái này ra, thái tử đối hùng trước sư phó nói, vẫn là thực có thể nghe được đi vào. Làm nhiều đọc sách liền nhiều đọc sách, làm cùng huynh đệ bảo trì thân thiện liền bảo trì thân thiện, làm đối khang hy hảo điểm nhi lại hảo điểm nhi vậy càng thêm hiếu thuận. Hùng tứ lý liền nạp buồn nhi, thái tử không phải hẳn là cùng đại ca là đối thủ một mất một còn sao. Như thế nào phóng đầu lĩnh mặc kệ, đối với lâu la liều mạng. Đối này, giận nhưng giải thích là, ta huynh đệ đều là cực hảo, chỉ là kêu này khởi tử tiểu nhân xối rủ. Ta cùng đại ca bất hòa, lời này nhi có bao nhiêu năm? Luôn có 10 năm bãi. Lúc đó chúng ta mới bao lớn? Dù có chút khai vướng, đại đệ cũng chính là một ít chuyện này, gì trí với ồn ào huyên náo mọi người đều biết. Từ khi nào khởi, ta cùng Đại A Ca liền thành đối đầu. Vì bản thân chi tư, Ly gián thiên ra cốt đủ, thật sự đáng giận. Lời này, đương nhiên cũng liền chuyển tới Khang Hy lốt Thai. Hùng tư Ly đối này tỏ vẻ tán đồng, không có tác ngạch đồ cùng Minh Châu, thái tử cùng Đại A Ca tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy. Bất quá đâu, Đại A Ca nếu là chính mình không ý tưởng, như thế nào đã bị người lợi dụng đi đâu. làm một cái học thuật trình độ rất cao nho học giả, Hùng tư Ly đối này tiến hành rồi thâm nhập khai quật. Cuối cùng nhận định, Thái tử bỏ quên tắc ngạch đồ, đó là sáng suốt, cùng với kể trên ngôn luận tương xứng. Chỉ vì tắc ngạch đồ mãi này mẫu tộc họ hàng gần, người lại thoái ẩn, cho nên lời nói gian lánh khai đi. Mà đại a ca, thứ này không phải thứ tốt, hắn đến bây giờ còn cùng mình châu cùng nhau lêu lỏng, nhất định có điều ý đồ. Hùng sư phó cấp giận thì thêm một bút, đã quên lần này nói chuyện ước nguyện ban đầu chính là khuyên Thái tử phải đối Phật Luân càng thêm khách khí một chút. Chờ hắn lần tới nhớ tới. Lại đây cùng thái tử tiếp tục nói thẳng cực gián thời điểm, phát hiện thái tử đầu gối ngồi cái nhục đoàn tử. Dục Khánh Cung khi nào biến thành nhà giữ trẻ? Thái tử còn biến thân Nam Azi. Hùng tử lý lui ra phía sau một bước, nhìn xem viết dục Khánh Cung mạn hán hợp thư tấm biển, lại đi phía trước đi. Nhắm mắt một chút mắt, thích hứng ánh sáng, phát hiện thái tử đầu gối thật không phải ai đều có thể ngồi, này một vị đúng lúc là có tư cách ngồi. Tiểu nhục đoàn tử bọc kiện bốn khai và táo ngắn, màu xanh đá, ám văn Tròn vo trăng béo mặt, đen nhánh đôi mắt, tò mò mà nhìn hắn một chút, sau đó tử thái tử trên người mượt mà xuống dưới. Ngoan ngoãn đứng ở thái tử ghế giữa bên. Hùng Tứ Lý gặp qua giận nhưng, giận nhưng chờ hắn hành xong lễ, lễ phép mà thỉnh hắn nhập tòa. Cười nói, đây là hoàng đán. Nguyên lai là hắn. Tiểu tử này cũng quá. Đáng yêu đi. Cái gì đều là tròn vo trăng, ngũ quan hình dạng là có thể nhìn ra tới lớn lên không kém, chỉ là một viên, liền có cơ quả. Còn hảo hắn hiện tại tuổi còn nhỏ gần là quy, nếu là trưởng thành còn như vậy. Hùng tứ Lý cân não lấy người ra hiếm có tốc độ vận chuyển thời điểm, giận nhưng đã đối con của hắn người giới thiệu, đây là Hùng sư phó, trước kia đã dạy ta. Tiếp theo, Tiểu Mập Mạp liền đi dạo tiểu tứ Khoan Thai đi đến hắn trước mặt, thật sâu vai chào. Hùng tứ Lý vội vàng nhảy dựng lên, không được. Thái tử không ngăn đón hắn nói chuyện, chỉ là dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn con của hắn tê ít xì hắn lão sư. Tiểu Mập Mạp nháy đôi mắt, thành cần mà Nghi hoặc mà, thỉnh giáo hỏi, đối lao sư không nên tôn kính sao? A mã ngạch nương là như vậy giáo. Ngài là A mã lao sư, là A mã muốn tôn kính người, ta cũng nên tôn kính ngài đi. Một ngụm một cái tôn kính, đem hùng trước sư phó nghe được mồ hôi đầy đầu. Cha ngươi khi còn nhỏ không như vậy ngon A. Hùng Tư Ly nói, người có ngũ luân, thiên địa quân thân sư, tiểu A ca là quân, thần là thần. Quân ở sư thượng. Minh Bạch sao? Tiểu mập mạp rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nghe minh bạch phía trước hai câu, đối với mặt sau đại đoạn giải thích, hoàn toàn vượng đồ ăn, có chút đồ vật cùng hắn cha mẹ giảng không giống nhau a Vâng chịu có không hiểu liền hỏi tốt đẹp thói quen, têu ít gì bắt đầu, ngài còn chưa nói, muốn hay không tôn kính sư phó đâu. Có thể nói không cần sao. Kia, thân cũng ở sư thượng sao. Đúng vậy dù sao nhà ngươi thân đều là ta quân. Ngạch nương nói, đối sư phó không tôn trọng, trở về chịu ta. Cho nên, vẫn là đến tôn kính, đúng không? Ta sai rồi, ta thật sai rồi, cha ngươi khi còn nhỏ so ngươi ngon nhiều. Lời tuy như thế, nhưng thật ra đối dục Khánh Cung chỉnh thể ấn tượng càng tốt vài phần. Hoàng thái tử xem đủ rồi diễn, ra tới giải thích, tôn sư trọng đạo, tôn sư thượng ở trọng nói trước, vàng không, triều đình dùng cái gì tế khẩn mạnh. Hướng một ra một trẻ cảm thán, vị ti mà kính không bằng vị tôn mà biết kính. Vốn dĩ thái tử lý luận trình độ chính là rất cao, hiện tại mượn cơ hội cấp nhi tử đi học, nhân sinh trên đời, trói buộc rất nhiều. Có chút chói buộc sẽ áp lực người bản tính, chỉ có ở này đó chói buộc không ở thời điểm, mới có thể chân chính nhìn ra tới một cái người thật tình. Cái gọi là, phú quý bất năng dâm, bẩn tiện bất năng, di, huy vũ không thể khuất. Người nếu bẩn, tắc vô pháp hưởng lạc, là nghèo khó áp lực hưởng lạc chi tâm, chỉ có phú quý khi, mới biết có phải hay không thiệt tình an với một mạc. Tiểu mập mạp cái biết cái không chung, nhang mũi mắt thấy cha hắn. Hắn cha nói như vậy, nửa là giáo dục hắn, nửa cũng là làm tú cấp hùng tứ lý xem Rồi tay sờ sờ đầu của hắn, mang lên vừa rồi tự nhì, đi ngươi ngạch nương nơi đó xem ngươi đệ đệ bãi. Buổi tối trở về chúng ta nói tiếp khóa, ngươi không được lại đầu ngươi đệ đệ, hắn hiện tại thật nói không ra lời. Tiểu mập mạp thất vọng mà rũ đầu, xem giả ứng tuyển đã đem trên bàn giấy lộn thu hồi tới đưa cho triệu quốc sĩ, yên lặng mà rối tay, điểm mũi chân, rối thẳng cánh tay, muốn bứt lên giấy lộn chính mình lấy. Triệu quốc sĩ nhìn thoáng qua giận nhưng, được đến ngầm đồng ý, phóng thấp thân mình giao cho hắn. Hoàng đán đem giấy tiểu tâm cuốn cái gỗ ghề lồi lõn cuốn nhi, trước hướng giận nhưng táo lui, được đến cho phép. Còn không quên gục xuống đầu cùng Hùng Tứ Lý cáo biệt, sư phụ già, ta đi rồi. Uy, đó là đại học sĩ, không phải trông cửa đại gia. Tiểu tử này, lời nói đều sẽ không nói giận nhưng nhìn nhục đoàn tử mượn mà ra ngoài điện, bởi vì không cho người ôm, một hai phải chính mình hoảng, quá môn hạm nhi thời điểm cơ hồ là dùng bò, cười đối Hùng Tứ Lý nói, hắn chính là hình dáng này nhi. Mỗi ngày cùng hắn ngạch nương đi Ninh Thọ cung thỉnh an, nháo đến tàn nhẫn. Dứt khoát liền đưa đến Tô Ma mụ mụ nơi đó tu thân dưỡng tính, quy củ nhưng thật ra hảo không ít. Hoàng đàn đến mặt sau thời điểm, hắn cái kia đệ đệ còn ở ngủ đến nước miếng dàn rựa. Làm lúng tượng mà chạy đến hắn ngạch nương nơi đó, phát hiện ngạch nương chính ai nghỉ ngơi. Đem giấy cuốn nhi giấu ở sau lưng, "Ngạch nương, ta đã về rồi. Hôm nay nói cái gì?" Thục gia đánh lên tinh thần tới, muốn ăn Tết, cố tình không được yên ổn. Không nói đi lễ, Gặp người chuyện này, còn có một cái bệnh nhân muốn thăm, cố luân thuộc tuệ công chúa, khang hy cô cô, bệnh thật sự trầm, trầm đến dọn đến kinh thành tới dưỡng bệnh. Hoàng đán hiến vật quý mà lấy ra cuốn đến hình dạng quỷ dị giấy lột, a mã dạy ta bối thư biết chữ. Triển khai vừa thấy, quá tần luận. Giận nhưng, ngươi hành. Thục gia tâm nói, ngươi đây là lấy tần tự dụ. Đừng nói giỡn, không được, ta phải giáo nhi tử lục quốc luận hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành. Này đương nhiên là vui đùa lời nói Thế nào cũng đến chờ hắn đem này một thiên cấp học thuộc lòng, lại bối tiếp theo thiên. Hai tử trí nhớ hào sử, cũng không phải như vậy cái sử pháp nhi. Vậy ngươi bối hạ sao? Một đầu viết một đầu bối, mới vừa bối trong chốc lát, có cái lao đại nhận tới, nói là A Mã Sư Phó, Hùng Sư Phó, Hùng Tứ Lý. Thục ra nghĩ nghĩ, năm lễ sổ ghi chép thượng có hắn, nghe nói hắn quá đến không quá dư giả, lễ vật lợi ích thực tế đổ vật liền đưa đến nhiều một chút, chỉ là còn không dám minh đưa tiền, con của hắn đều rất nhỏ. Xem như giả còn có con, thuộc ra đã dự bị mấy cái bao lì xì, đến lúc đó chờ hùng lao phu nhân ăn tết vào cung thời điểm, cho là cho nàng ra hải tử tiền mừng tuổi. Ngạch nương Nga, tới, bối cấp ngạch nương nghe một chút. Khảo nhi tử công khóa là phi thường có thành tự cảm, bởi vì Nàng nhi tử liền không có bối không giới thư thời điểm, ngươi hoàn toàn không cần có ai nha, sinh cái ngốc nhi tử nhưng làm sao bây giờ, như vậy lo lắng. Lại nói Hùng Lão sư phó đối dục khánh cung ấn tượng càng ngày càng tốt, lời nói việc làm chung đương nhiên sẽ có thiên vị. Chỉ là hắn là khang hy tương đối tín nhiệm người, ngày thường làm việc lại gấp bội cẩn thận, chào không nhược điểm. Có nhân sinh khí, Giận thì đối Minh Châu phát giận, cái kia Hùng tứ lý mất công hạn a mã còn khen qua hắn, bất quá là mua danh chuộc tiếng Ngụy quân tử. Chính hắn phiếu nghĩ sai lầm, dụ ủy cứu cùng quan đỗ lập đức viết lại cắm cọc tiêu, phục tư lấy nhai hủy, thất đại thần thể. hắn huynh đệ tấu đối khinh sức. Minh châu thực buồn bực, vốn di đi, nỗ lực thời gian rất lâu, cho dù bị hoàng đế tức quá, hắn cũng xả thái tử chân sau. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, không ngờ thái tử cư nhiên đổi tính, sự tình trở nên phi thường khó giải quyết. Thái tử càng ngày càng khó làm, hắn ở tỉnh lại, hắn ở sửa đúng sai lầm, che giấu đến càng sâu, rất có một loại từ yêu quái vị liệt tiên ban tiến hóa. Có bao nhiêu lâu, bọn họ bắt không được thái tử nhược điểm. Mà trước mắt cái này, liền biết đem hắn làm chết. Một chút cũng không biết tiến bộ càng ngày càng táo bạo. Minh Châu dần dần đối giận thì mất kiên nhẫn. Thật là khoảng cách sinh ra Mỹ, trước kia một cái trong cùng, một cái ngoài cùng, gặp mặt chỉ vì có ngoại địch áp lực, một chạm chán chính là thường nghị đối sách. Hiện tại đâu, đồng loạt dọn ra tới, thường thường xuyến cái môn nhi, tương xem. Ít nhất Minh Châu có điểm ghét. Minh Châu thực buồn bực, giận thì tự phong vương hầu, càng thêm tự phụ, trước kia là ngẫu nhiên tự chủ trường, hiện tại đâu, là thường xuyên có động tác nhỏ. Minh Châu tự nhận thực sự không có lỗi với giận thì, giúp hắn đấu thái tử, giúp hắn kéo triều thần, giúp hắn ra chủ ý giận thì thiếu tiền, hắn đưa tiền, cấp chủ ý. Kết quả đâu, giận thì cảm thấy không đủ, lại tư lệnh người đi khai châu báo cửa hàng. Có dễ dàng như vậy sự sao? Minh tướng, đối thủ hung tàn như lợn rừng, đồng đội xuẩn độn như ra heo, làm sao đây? Dân thì lại nhảy nửa ngày, không nghĩ ra cái ý kiến hay tới, buộc tội đi, hùng tư lý về điểm này nhi sự đều đi qua. Đem đầu mâu chỉ hướng thái tử đi, thái tử sớm đem thịt thối xẻo rớt. Minh Châu trong lòng thở dài một tiếng, ngươi chính là lại cấp, cũng muốn chờ đến ra tháng riêng. Chớ quên hiện tại là khi nào? Mau ăn tết, mọi người đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ngươi muốn đánh lộn, không phải tìm chịu sao. Dẫn thì hề vài mà, vậy làm nhìn. Ngài không phải tu tòa miếu. Nhiều đi nơi đó đi lại đi lại, kỳ lấy thanh tĩnh vô vi tương châu bắt đầu giảng binh pháp, như thế nào mê hoặc địch nhân, sau đó đánh ú. Giận thì vừa lòng mà đi rồi. Đưa hắn chính là quý tử, quý tử đối đại á ca ấn tượng cũng không thực hảo. Không lưng túi đầu, không cho giận thì nhìn đến hắn trong mắt không kiên nhẫn. Mỗi lần thứ này gần nhất, chính là hắn A Mã không cao hứng thời điểm. Thân là người lão tử, trời đầy mây trời mưa đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tâm tình khó chịu, với lúc lấy nhi tử tới chút giận. Minh Châu ra huynh đệ mấy cái, đối đại á ca ấn tượng, đều không tốt lắm. Cố tình này họa đầu lĩnh còn muốn tỏ vẻ thân thiết dũ hỏi gần đây phái đi còn thuận lợi thuận ngươi cái đầu không có ngươi liền thuận thân thiên ai bắt giá ca so ra hỏa này có tiền đồ nhiều đưa xong giận thì chuẩn bị tâm lý thật tốt gục xuống đầu chuẩn bị nghe các ngươi là làm cái gì ăn không biết ngày thường cũng không nhiều lắm khuyên đại a ca một chút như thế nào kêu hắn như vậy xúc động linh tinh giáo hấn lại nhìn đến minh châu phiên phiên mí mắt trên dưới đánh giá hắn một chút quý tử chịu nổi lên bả vai tứ chi ngôn ngữ ta chuẩn bị sẵn sàng ngài mắng chửi đi Minh Châu lại không mắng hắn, chỉ là làm hắn truyền lời đi ra ngoài, 5 năm ngoại, không cần đi theo quấy dậy. Không có Minh Châu người, đại A ca kia thuần là cảnh trụi lá, tưởng nháo cũng nghĩ không ra. Không biết hiện tại đổi nghề còn kịp không? Có thể hay không một lần nữa tuyển? Niên đại tướng quân trung tiến sĩ, miêu pháp tiếng Trung, Minh Châu kỳ thật là cái hảo nam nhân, thiếu niên nỗ lực vươn lên, sự nghiệp gia đình song thu hoạch. Khó được chính là, thành danh lúc sau còn đối lao bà rất chuyên nhất. Tuy nói hắn phu nhân chính là anh thân vương A tể cách con vợ cả thứ năm nữ, nhưng là A tể cách nhân cùng mẫu đệ đa nhị cổn nguyên nhân, ngã đến so đa đạc còn thảm. Tức tức, giam cầm, tịch này ra, chư tử toàn chuất vì thứ dân, bàn chế. Tương phản, cùng công thành danh toại lúc sau so sánh với, Minh Châu lúc đầu là không tính hiền hách, nhưng là dù sao cũng là diệp hách bộ bối lạc kim đài thạch tôn, đó là hiếu từ cao hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Đối với hai nhà một đoạn này tương ái tương sát lịch sử. Đại gia lại nói tiếp đều cố ý làng tránh, lại không thể mạng sát như vậy một sự thật, nhân ra thế có tá lãnh. Hai so sánh, giác la thị còn xem như trèo cao. Cứ như vậy, Minh Châu đối lao bà vẫn như cũ thực hảo, hiện nhiên lúc ban đầu chính là tương đối lưỡng tình tương duyệt. Hai người sinh ba cái nhi tử, trưởng tử chính là Nạp Lan Tính Đức, con thứ quý tử, tam tử quý phương. Nạp Lan Tính Đức tối ưu, văn võ gồm nhiều mặt, thật sự vì Minh Châu tranh không ít điểm, lại là chết sớm, lưu lại một phòng cô nhi quả phụ. Bao nhiêu năm qua, chẳng những không có thể giúp được Minh Châu, dù sao muốn Minh Châu vì hắn lưu lại hài tử suy xét. Cũng may nạp Lan tính đức gen thực sự không xấu, lưu lại nhi tử như phu sâm, phú nhị đôn chờ toàn trăm học hảo hỏi, cũng nhưng trở nên nổi bật. Nhi tử dễ làm, nữ nhi liền phiền toái. Làm tổ phụ Minh Châu, không thiếu được phải vì này đó đã không có phụ thân cháu gái nhi chuẩn bị một vài. Minh Châu phu nhân giác La thị thì tại Khang Hy 34 năm thời điểm bị gia nô giết chết. Chuyện xưa có điểm ly kỳ, Nàng này thích ăn giấm, luôn là không vui Minh Châu thân cận tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Minh Châu biểu hiện đến đã đủ quy củ, ít nhất không có gì tư sinh tử sự kiện chuyển ra. Khu khu. Chính là giác la thị chính là không bỏ xuống được, đối với cùng Minh Châu đi được gần hoặc là Minh Châu khen quá nữ tử, nàng tổng muốn thu thập nhân ra một vài. A tể cách bờ hờ ra phong, kéo dài tới rồi vị này cách cách trên người, trực tiếp đem Minh Châu khen này đôi mắt xinh đẹp trong nhà hầu gái trong mắt cấp đảo xuống dưới đem nhân gia như gió tựa ngọc nữ nhi làm hỏng nhân gia cha không làm liền đem nàng cấp học bởi vì sự thật quá mất danh dự triều đình mọi người hủy chi bằng thâm minh châu cũng không tục huyền vì thế có cái gì ra sự đành phải sách con thứ hai tới thương lượng một chút hôm nay muốn nói chính là nạp lan tính đức chi nữ hôn sự Người chất nữ nhi đã qua tuổi cập kê lần trước đại chọn nàng ngạch nước mất lầm tuổi chờ đến lần tới lại là du linh mấy năm nay chúng ta cần phải nhìn chúng nhân gia trở lên cái số con, vạn thuế ra nếu là có tâm cho nàng cái hảo tiền đồ, sẽ có cách nói. Nếu là không có, tất nhiên là chuẩn chúng ta tự hành phát cả Minh Châu trong lòng là có cái bản tính nhỏ, khang hy thực thưởng thức nạp lan tính đức, nếu nhân này phụ mà hộ này nữ, cháu gái tiền đồ tất là không lầm. Đại khái sẽ chỉ cái tông thất, kỳ thật chín á ca tuổi tác cũng không phải rất lớn. Nếu vô tình cất nhắc đâu, hắn còn có thể từ cháu gái hôn nhân an bài thượng, làm chút văn trường. Quý tử nghĩ, nghĩ. Cho dù nói nhân ra, dòng dõi quá tốt, sợ ghét bỏ chất nữ nhi không có cha mẹ. Thứ nhất đẳng tự nhiên không như vậy chú trọng, ta lại không nghĩ ủy khuất chất nữ nhi. Đây là đại lời nói thật, cha mẹ thiếu một, còn có khả năng bị tiếp thu, này toàn chết. Minh Châu sắc mặt hơi trầm xuống, vừa lúc, mau ăn Tết, đi lại thời điểm ở lâu thần, chỉ cần hai tự hào, trong nhà không khí chính, ra cảnh thứ một chút ta cũng tình nguyện, nhiều tặng của hồi môn chút là được. Quý tự đồng ý, tâm nói, này thật đúng là có chút khó. Mang theo tâm sự trở lại chính mình trong phòng, vừa lúc nhìn đến thê tử Cảnh thị. Cảnh thị là có chuyện cùng Quý tử thương nghị tới, tám Phúc tấn hạ thiệp, người vị này biểu tỷ qua phủ một tự, nhật tử định ở năm sau. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, là biểu tỷ. Cảnh thị, Hoa Thạc Nhu gia công chúa cùng Cảnh tụ trung trí nữ. Đừng nhìn Hoa Thạc Nhu gia công chúa có công chúa phong hào liền cho rằng nàng là hoàng đế khuê nữ, hắn kỳ thật là An Thân vương Nhạc Nhạc nữ nhi, bị thuận trị ôm đến trong cung dưỡng, sau đó phong công chúa Gã đến tam phiên chi nhất cảnh ra đi. Tam phiên chi loạn thời điểm, cảnh tinh chung bởi vì thượng chủ, cùng hắn làm đa la ngạch phụ nhị ca cảnh chiêu chung một khối ở Kinh Thành, phi thường thức thời mà không có bọc đi vào. Xuất phát từ các loại chính trị yêu cầu, hai nhà đều bảo tồn xuống dưới, còn biên đem người nhà nằm cái tá lãnh, lệ hán quân chính Hoàng Kỳ. 25 năm, chiêu chung tốt, thụy cần hỷ. 26 năm, thụ chung tốt, thụy khắc mẫn. Này muốn phóng tới thị trường chứng khoán, tuyệt đối là sao đế trốn đỉ Cảnh thị xuất thân, xứng đôi nạp lan minh châu nhi tử. Quý tử nghe được tự bối tử phủ bốn chữ, mày liền giãn ra mở ra. Bát A-ca sẽ là người, cùng hắn thân thích quan hệ đã rất xa, còn như vậy hiền lành hữu hảo. Cuối năm đi lễ, hắn sẽ đáp lễ, lấy tám phúc tấn danh nghĩa cấp biểu tỷ. Hấp dẫn rượu không quên hạ phân thiệp cấp minh phủ. Thảo luận chính sự thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, hắn luôn là không ôn không hỏa, thông dòng thẳng ôn. Diện thánh thời điểm, cử chỉ có độ, cách nói năng phi Bát A ca từng cùng Quý tự mỉm cười nói, người ta chi gian, phóng tới Hàn môn nhà nghèo, cũng coi như là nửa cái anh em của Trèo, tới rồi trong cung, quy củ lại là một tầng một tầng. Trong lén lút, vẫn là thả lỏng chút, ngươi cũng tự tại, ta cũng tự tại. Quý tự liền sưng không dám. Bát A ca lại nói, ngươi là có học vấn người, ta còn tưởng hướng ngươi thỉnh giáo đâu, ngươi muốn như vậy, ta nhưng vô pháp mở miệng. Cho dù không nói cái này, chẳng lẽ không xem chúng túy cung phi mẫu mặt mũi sao? Cười ngâm ngâm bộ dáng nhi. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. So với cái kia kém năng lực đại A-ca, bắt A-ca quả thực chính là thánh nhân. Đi liền đi bãi, bắt A-ca nơi đó, không thể so người khác chỗ. Đi là tất đi, đi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Như thế. Cảnh thị cười đáp ứng rồi. Quý tử ai nha một tiếng, ngươi là thoải mái, ta nhưng có việc nhi, Đúng rồi, tới đó đi, ngươi cũng lưu ý một sự kiện nhi. Chuyện gì? Đảo muốn ta lưu ý. a mã mới vừa rồi kêu ta đi, nói chất nữ nhi hôn sự. Nàng không kinh đại chọn, lại đã ở ngự tiền treo hào, nhà chúng ta nữ hài nhi chọc người chú ý, so không được người khác ra có thể y mắng mà liền đem chuyện này làm. Tổng muốn báo cái du linh mới hảo tự hành xính gả. Cái này ta biết, bất quá như vậy vừa nói, nghe a mã ý tứ, hứa liền trước tiên tỉnh chỉ. Thời gian không đợi người, chờ báo xong du linh, kia đã có thể thật sự chậm. Lại tương xem, lại chuẩn bị tuyệt đối là gái lỡ thì Thành, Nam, mỗi năm đều ở quá. Thanh triều năm, cũng qua hơn 20 cái. Ở trong cung an tết cũng không phải đầu một hồi. Chỉ là này một cái năm, thật sự là khác một phen tư vị, ân, cùng năm rồi so sánh với, biến hóa còn rất đại. Không phải rất lưu trình, mà là chỉ chi tiết. Chư tử phân phong, năm lễ thượng liền các xính kỹ năng. Tiến cấp hoàng đế, tiến cấp hoàng thái hậu, tiến cấp từng người mẹ đẻ. Nga, còn có hiếu kính hoàng thái tử. Đừng tưởng rằng này tiền là lấy không, người đến đắp lễ, phát bao lì xì. Khang Hy nhất tiêu pha, hắn còn phải dựa theo đại gia cấp bậc, cho mỗi cá nhân phát cuối năm thưởng. Hoàng Thái tử nhưng thật ra thu lấy vạn kế đại hồng bao một cái, giảm bất một chút tài chính thượng khó khăn. Bắt trước Hoàng đế, Hoàng Thái tử cũng cấp chiêm sự phủ mọi người đã phát bao lì xì. Lập tức liền đem hắn mới từ Khang Hy nơi đó được đến bạc dùng hết một phần tư. Chiêm sự phủ người không tính quá nhiều, chậm thì trăm lượng, nhiều nhất hùng tứ lý được hai ngàn. Sau đó là cho nhi tử phát bao lì xì, như thế bình quân, một người một đống vàng bạc quả tử, kỳ thật ban thưởng chút văn phòng tứ bảo cùng món đồ chơi. Thục ra còn rất quen thuộc mà cấp cung nữ, bọn thái giám phát bao lì xì, cấp lý giai thị, lý giáp thị phát bao lì xì. Cho dù trên tay tổng kết lưu trình, vẫn là rất bận, thanh câm, bọn họ tân niên siêm y liệt đều được sao, cấp hùng lao phu nhân đổ vật đều bị thỏa sao. Tử thương phùng một bộ quần áo lại đây, ngài nghỉ ngơi một chút bãi, những việc này nhi đều trước Ngài không hề nhìn xem tiến thượng, tiến Hoàng Thái Hậu năm lệ sao. Nhìn, chuyện này lại tới nữa. Thân niên ban yến, như cũ là nam nữ tách ra. Hoàng Thái Hậu nhìn một phòng hoa hẹ lộng lây văn bối, cười đến thấy nha không thấy mắt, như vậy mới náo nhiệt sao. Các ngươi vừa đi, ta nơi này đều quản cũ ẽ. Bởi vì phúc tấn nhóm đều dọn đi rồi, ngày thường không thường thấy, chẳng sợ cấp bà bà thỉnh an, cũng không phải ngày ngày tới, hoặc ba ngày hoặc năm ngày, mới lại đây một lần. Hoàng Thái Hậu rất là hoài niệm di vãng nhật tử, nghi phi cười nói, Lão tổ tông đây là ghét bỏ chúng ta ngày thường giữ yên lặng, không thảo ngài thích đâu. Hoàng Thái Hậu nói, nói bậy nói bậy, liền ngươi còn giữ yên lặng, không thảo hỉ hoan, ngươi đều đương bà bà người, còn như vậy bướng bỉnh. Lão Thái Thái, nào có tiết nhất nói nhân gia nói bậy đâu, cái này cũng chưa tính nhất, tốt xấu Hoàng Thái Hậu nói âm là ở khen nghi phi làm cho người ta thích, mọi người cười cũng liền bóc đi qua. Phía dưới sự tình liền tương đối. Hoàng Thái hậu phá hư không khí bản lĩnh, thật đúng là không phải cái. Nàng thấy được Hòa Thạc Vinh Hiến Công chúa, Vinh Hiến Công chúa là Vinh Phi trí nữ, gả Thấp Bác Nhĩ Tế các Đặc Thị ô Nhĩ Cổn. Ô Nhĩ Cổn phụ thân ngạc Tề Nhĩ chính là Cố Luân thuộc Tuệ Công chúa thân sinh Nhi Tử. Tính lên Vinh Hiến Công chúa là gả cho cô tổ mẫu tôn tử, cùng Trượng Phu cũng coi như là bà con. Cố Luân thuộc Tuệ Công chúa làm hiếu Trang Văn Hoàng hậu cận tôn hậu thế hài tử, là đã chịu Khang Hy cùng Hoàng Thái hậu cực đại coi trọng. Năm trước Khang Hy đi tuần. Nàng mang theo cháu dâu cùng nhau tấn kiến Khang Hy, nhân tuổi già nhiều bệnh, Khang Hy đặc đem nàng nhận được trong kinh tới tiếp tục trụ. Vinh hiến công chúa cũng đi theo cùng nhau bị đóng gói, lại đây hầu hạ tổ bà bà. Kinh sư hộ lý điều kiện là so thảo nguyên thượng mạnh hơn nhiều, cố luân thuộc tuệ công chúa từ ba lâm đến kinh thành cư trúc cũng không phải một lần hai lần. Dĩ vãng trải qua tính dưỡng, tổng có thể khôi phục rất khá, sau đó hồi ba lâm lại trụ một thời gian. Lần này, Cố luân thuộc tuệ công chúa thậm chí trừ bỏ phong đến kinh sư thời điểm tiến thỉnh quá một lần an, sau đó thậm chí vô pháp lại hoạt động tiến cung. Kinh sư hộ lý điều kiện tựa hồ đối tử vong tới gần bó tay không biện pháp. Có thể nào gọi người không lo lắng. Hoàng Thái Hậu nhịn vài thiên, bởi vì muốn ăn tết, khó mà nói đủ rũ lời nói. Hôm nay, rốt cuộc ở cái này công chúng tụ hội trường hợp, công khai pha công. Ai nha, không biết nàng thế nào. Không khí có một cái trước mắt đình trệ. Còn có thể thế nào. Tân đại yến ai này đều không tới, không phải náo chịu chính là mệnh đoạn. Chật, liền có người nói tiếp, đồng phi cười nói, nghe người ta nói, phàm lao nhân bị bệnh, chịu đựng mùa đông, đầu xuân liền có hy vọng hảo. Hiện giờ ăn Tết, chính là Tết âm lịch. Phía dưới phụ hỏa một mảnh. Đại Phúc Tấn nói, cũng không phải là, vạn vật sống lại sao. Chúng ta cũng ngong trong mùa xuân sớm chút đến đâu, lại nói tiếp, tam đệ muội sản kỳ liền ở phụ cận đi. Vai lâu, nhanh lên cùng nhau vai lâu. Tam Phúc tấn bụng đã rất lớn, ngựa y, y đều dặn dò dễ dàng không cần ra cửa. Nếu không phải đây là tân, nàng nên kẻ chứa chấp mới là. Ít nhất có ba cái chị em dâu hâm mộ mà nhìn nàng như thế nào này hảo hảo mệnh, liên tiếp mà sinh nhi tử, hơn nữa đã có phía trước sinh nhi tử lót nền, này một thai cho dù là nữ nhi cũng thực không tồi a. Bảy Phúc tấn thực buồn bực, khó khăn có mang, nàng ở cuối tháng 9 vẫn là sinh cái nữ nhi, không có sinh dục ngũ Phúc tấn cùng tám Phúc tấn liền càng buồn bực, ngũ Phúc tấn nơi này cùng trưởng phu quan hệ thường thường, ngũ a ca càng thích chắc thất một chút, thật là không trông cậy vào. tám phúc tấn cùng bắt a ca quan hệ là đủ hảo, ngày thường cũng đủ nỗ lực, như cũng không có tin tức. hai người một gặp được loại tình huống này dạ dày đều chịu đến đâu, chị em dâu liền các nàng hai không sinh quá.